Trước mắt cao cao ngạch cửa làm trần liên oánh trên trán mồ hôi mỏng lại dày đặc không ít, tâm cũng bắt đầu hốt hoảng. Từ trong bụng hài tử qua trăm ngày, nàng cảm thấy chính mình thân mình luôn là có chút lực bất tỏng tâm cảm giác, ngồi hơn một canh giờ xe bỏ, này sẽ tuy rằng không lấy đồ vật nàng sắc mặt đã có chút tái nhận, liền thở ra hơi thở đều có chút thô. Đào y thì phương đã cùng thôi hoa cẩm cùng triệu anh hai chị em cười nói dẫn đầu bước vào đại môn. Thấy trần liên oánh thần sắc không tốt. Tú hoa đem khuê nữ đưa cho nam nhân nhà mình, vội vàng đi nâng có chút mệt nhọc trần liên hòa ánh, tam thiếu nãi nãi, ngươi sắc mặt không tốt, chính là cảm thấy thân mình có không khỏe. Tú hoa thím, ta thân mình không có việc gì. Nàng sống mau cả đời cũng không có tới qua phủ thành mấy tranh, hôm nay lấy kim đào hai anh em Phúc, có thể tới phủ thành mở mở mắt, nàng trong lòng tự nhiên là cảm kích, đã bước vào ngay cửa, nghe được tú hoa nàng hai nói chuyện, Vương bà tử lại xoay người ra tới, đi kéo Trần Liên oánh thủ đoạn, kim đào tức phụ, này bậc thang cao chút, ngươi nhưng đừng nóng lòng. Trầm rãi cùng tú hoa nâng Trần Liên oánh vào phượng phủ đại môn, vòng qua ảnh bích tường, vương bà tử có chút mờ ánh mắt, lập tức nhìn quét hiện ra ở trước mắt sân. Mỗi gian phòng đều là gạch xanh lăng ngói, lại nhân nhà ở trọn mái cùng cửa sổ đều là tinh xảo khắc gỗ. Khắc gỗ thượng lại dùng màu sắc rực rỡ vẹp sáng, làm nhà ở nơi trốn lộ ra tinh xảo hào phóng Trong viện loại cây cối đều đan xen có hứng thú, phiến đá xanh phô liền mặt đất ánh sáng có thể đem người bóng dáng cấp ảnh ngược ra tới. Sân đang lúc gian, đặt cái màu nâu điểm suyết hoa văn cực đại đào lưu. Rất xa vương bà tử còn không biết kia lưu là dưỡng hoa súng cùng mấy đuôi cầm lý, nàng bung lỏng ra trần liên tay, cười ha hả nói, tú hoa mội tử, ngươi nhìn một cái, này kẻ có tiền chính là không giống nhau, bỏ được đem như vậy đẹp lưu nước to đều đặt ở trong viện. Chính là không sợ vào đông cấp nước vỏ. Đem kim đào bọn họ mang đến đồ vật bỏ vào mặt sau phòng bếp, chín cân đi tới, nghe được nương không kiến thức náo loạn chê cười, hát hát thẳng nhạc, nương, này ngươi cũng không biết, này lưu nước to cũng không phải là ta nông hộ ra trong phòng bếp nước ăn lu nước, nhân ra lưu chính là dưỡng đẹp cá đâu. Nghe xong nhi tử nói, vương bà tử điên hai chân chạy bay nhanh, xông thẳng đại đào lưu buôn qua đi. Nhìn thấy đại đào lưu quả nhiên có ba điều thiểu ngư, Trên mặt nước bay vài miếng lá sen, trong lòng không cấm có chút hiếm lạ, người thành phố trụ sân cùng bọn họ nông hộ có gì bất đồng, như thế tốt lưu nước quả thực liền dưỡng ba điều màu đỏ cá, kia cá còn nhỏ không hai tấp trưởng chỉ sợ dưỡng đến ăn Tết toàn dết cũng không đủ một người ăn. Cho dù trong lòng có chút đáng tiếc kia đại đào lưu, nhưng lại sợ nói ra trọc cẩm nhi các nàng nhạo báng chính mình không kiến thức. Vương bà tử ngắm mắt phùng bát trà lại đây Xuân Nương. Lại cười tủm tìm hướng về phía đứng ở tây sương cửa cùng liên thị nương mấy cái nói chuyện thôi hoa cầm nói, cẩm nhi, có thể ở lại như thế khí phái sạch sẽ căn phòng lớn, còn có người hầu hạ, người nhà đầu này cũng thật có phúc khí. Cũng phát hiện tam tẩu sắc mặt có gì, thôi hoa cẩm hướng vương bà tử nhấp miệng cười cười, liền đi sau xa tìm bà bà lại đây cấp tam tẩu bắt mạch. thấy này vương bà tử sắc mặt hiện tử, thiệt tình thích nhà mình tiểu tiểu thư, tiểu tiểu thư có chính sự rời đi cũng không thể chế mãi trong thôn tới khách nhân. Triệu Anh cho nàng dọn lại đây cái chiếc ghế, cười hì hì nói, có các ngươi như thế nhiều người đau, chúng ta tiểu tiểu thư nhưng còn không phải là cái có phức ý. Triệu Anh lớn lên thảo hỉ miệng lại ngọn, chọc vương lão bà tử hiếm lạ lôi kéo tay nàng lại khen có cười một hồi lâu tử mới bỏ được đem nàng cấp bông ra. Nghe được Trần Liên oánh cũng đi theo kim đảo bọn họ lại đây, phượng nhược nhan tùy thôi hoa cẩm đi vào tây xương phòng, cấp Trần Liên oánh đem mạch, Câu mày, liên oánh, ngươi này hai ngày lại không nghỉ ngơi tốt, thật đúng là không nên lại chịu mệt nhọc, hôm nay cũng đừng đi chợ phía đông tấu cái kia náo nhiệt, ngươi này liền đi cẩm nhi trong phòng nằm đi. Bà bà nói làm tam tẩu thân sắc càng thêm thân trương, thôi hoa cẩm lo lắng nhìn nhà mình bà bà, bà bà, ta tam tẩu bụng hoa hoa không có việc gì đi. nay hoài thân mình đã không dễ dàng, lại thượng vội vàng tới thấu này náo nhiệt, phượng nhược nhan hơi có chút vô ngữ. Thấy thôi hoa cẩm khuôn mặt nhỏ cũng căng thẳng, nàng vội chân an, các ngươi đều đừng sợ, ngươi tam tẩu thân mình là không đại sự, bất quá cũng muốn hảo hảo nằm tu dưỡng một ngày, là trăm triệu không thể lại đi người nhiều địa phương, còn muốn uống hai pho an thai nước thuốc. Tú hoa cùng thôi hoa cẩm đem Trần Liên Oánh nâng đi mặt sau sân nghỉ ngơi. Biết cái này Trần Liên Oánh là tiểu thư tẩu tử, còn có thai, xuân nương ân cần trước đánh tới nước gấm làm Trần Liên Oánh rửa mặt một lần, lại đi ngao thuốc dưỡng thai. Vào phong bếp, thấy Xuân Nương đang ở rửa sạch trình khâm dùng qua ấm sắc thuốc. Thôi hoa cẩm có chút ngượng ngùng Xuân Nương thím, hôm nay cho ngươi điền phiền thoái. Chờ ta trở lại cho ngươi mang chút hiếm lạ ngoạn ý trở về. Đem rửa sạch sẽ ấm sắc thuốc thả dự thảo. Xuân Nương nhanh nhẹn lại điền tám phân thủy. liền bắt đầu đốt lửa. Nghe được thôi hoa cẩm nói. Nàng quay đầu lại. Ai, tiểu thư này đó tiểu việc ở nô tỳ trong tay nhưng không tính cái gì. Tiểu thư liền an tâm cùng phu nhân bọn họ đi xem náo nhiệt đi, nô tỷ bảo đảm đem ngươi tam tẩu cấp hầu hạ hảo hảo. Bởi vì tức phụ thân mình đã chỉ hoán non nửa cái canh giờ, kim nào bọn họ cũng uống nước trà, lại đi bên ngoài thu thập xe ngựa thuốc dục muốn mau chút đi chợ phía đông. Tú hoa cùng đào y phương bản thân liền từng người mang theo cái hài tử, Trần Liên oánh thân mình không khỏe, nàng hai đều lắc đầu không đi xem kia náo nhiệt, vừa lúc cũng có thể coi chừng chút Trần Liên oánh. Trợ phía đông người khẳng định sẽ rất nhiều, y lý phương tỉ các nàng mang theo như vậy tiểu nhân hai hài tử đi cũng không thấy đến chính là chuyện tốt, thôi hoa cẩm cũng không lại khuyên các nàng, mang theo riêng nhi hai chị em thượng bà bà tự mình vội vàng xe ngựa. Vương Đại Đầu cùng Kim Đảo cũng mang theo 9 cân nương 2 khua xe bỏ đi theo phượng nhược nhan xe ngựa chậm rãi hành xử ở dương tức ngõ nhỏ trên nền đá xanh. Bọn họ xe còn không có ra dương tức ngõ nhỏ, thượng phủ xe ngựa lại đuổi lại đây. Thượng tư vũ nhìn xe ngựa là từ Phượng Nhược Nhan vội vàng, cũng không biết tiểu nha đầu có phải hay không ở trong xe ngựa ngồi, hắn vội làm xe ngựa tốc độ răng xuống, nhảy xuống xe ngựa hướng Phượng Nhược Nhan thi lễ thăm hỏi. Nhìn đến thượng tư vũ bất quá cách một ngày, lại lại đây, Phượng Nhược Nhan trong lòng có chút phiền chán, nhưng là nhân ra đã cùng nàng thi lễ thăm hỏi, nàng cũng không thể sụ mặt không phản ứng, có lẽ nói mấy câu liền đánh mã rời đi. Trong xe ngựa thôi hoa cẩm tự nhiên cũng nghe tới rồi bọn họ đối thoại, gắt gao lôi kéo muốn đi sốc bức màn Diên Nhi. Diên Nhi, ngươi nhưng chớ chọc bà bà không vui, bằng không chúng ta nhưng sẽ bị bà bà cấp đuổi xe ra. Cẩm Nhi tỉ tỉ thanh âm như vậy tiểu, khẳng định là sợ bà bà, khó khăn có thể đi xem cái náo nhiệt, nàng nhưng không nghĩ bị bà bà cấp chạy về ra. Diên Nhi rụt rụt đầu nhỏ, lúc này mới nghỉ ngơi muốn hòa thượng tư vũ chào hỏi tâm tư. Vương Đại Đầu nhìn đến Thượng Tư Vũ cùng Phượng Nhược Nhăn nói chuyện qua, vẫn luôn nhìn đã đi xa xe ngựa phát ngốc, hắn dùng cách vách nhẹ nhàng chạm vào bên cạnh Kim Đào. Kim Đào, Phượng Thân Y, y đã đi rồi, ngươi xem Thượng Công Tử lại lại phát gì ngốc đâu. Bọn họ mấy ngày trước đây đã ước hảo, hôm nay sẽ cùng đi chợ phía đông. Kim Đào cười cười, đầu to ca, có thể là đang đợi chúng ta qua đi đâu, rốt cuộc canh giờ đã không còn sớm, chúng ta sẽ bỏ chỉ sợ tới rồi chợ phía đông. Đã hành quá hình, muốn nói này đọc quá thư người đầu góc chính là dùng tốt, vương đại đầu vui tươi hớn hở vỗ chính mình đùi, ai, thật đúng là, này thượng công tử quả nhiên tưởng thực chu toàn. Kim đào bọn họ lớn giọng làm thượng tư vũ hồi qua thần, hắn cười hướng bọn họ xe bỏ đi tới. Nghĩ đến thôi hoa cẩm bị phượng nhược nhan đau sủng như vậy lợi hại, hôm nay là kim phượng kia xuẩn bà nương hành hình, khẳng định sẽ bị phượng nhược nhan mang đi xem hình. Thượng tư vũ ý cởi ánh nhiên nhìn từ trên xe bò xuống dưới kim đảo cùng vương đại đầu hai người, kim đào huynh đệ, đầu toca các ngươi tới đúng là hảo thời điểm đâu, ta vừa mới từ thành phong thư viện bên kia qua đi, vừa lúc nhìn đến bị nhà dịch gắp những cái đó phạm nhân đánh nơi đó trải qua, chờ ta tới rồi chợ phía đông cũng liền đến phạm nhân dạo phố kết thúc canh giờ. Thượng tư vũ một phen lời nói, kim đảo bọn họ còn không có nhiều nôn nóng, vương bà tử đã cấp thẳng chục đùi. Hướng kim đào ồn ào, ai, kim vượng kia chết bà nương cũng bị bơi phố, kim đào, ta mau chút đuổi qua đi nhìn xem a Thường đi thôi ra thôn, thượng tư vũ đối nhiệt tình lại sáng sủa vương bà tử là ký ức hay còn mới mẻ, hắn nhấp miệng cười cười, hướng vương bà tử hành lễ, cười ha hả nói, vương ra nái mãi các người nếu là ngồi xe bỏ đừng nói đi xem dạo phố phạm nhân, chỉ sợ tới rồi chợ phía đông, chém đầu phạm nhân đã bị người ta thuộc cấp mang về. Nếu muốn mau một ít, còn thỉnh các ngươi mấy cái ngồi xe ngựa của ta đi thôi. Nhìn đến thượng phủ xe ngựa so phượng nhược nhan còn muốn khí phái, chính mình hôm nay giao vận may có thể ngồi trên như thế tốt xe ngựa, vương bà tử hưng phấn kích động đều mau không khép miệng được. Nàng vội không ngừng từ trên xe bỏ xuống dưới, liên tục khen thượng tư vũ, kia hai chân càng là đi bay nhanh, thượng công tử thật đúng là người tốt, trước nay không ghét bỏ quá chúng ta này đó chân đất. Này xe ngựa thật đúng là đẹp, Quát phong trời mưa đều sẽ không sợ, chạy khẳng định so xe bỏ muốn mau rất nhiều. Vương bà tử đến gần xe ngựa, tay vui mừng vớt xe lều, trong lòng đều là hâm mộ, thấy kim đào hòa thượng tư vũ đang ở nói chuyện, nàng không nghị trì hoãn chính sự, tiện tay chân cùng sử dụng chiều trong xe ngựa bỏ. nhị mãi mãi, này xe ngựa cũng quá cao chút, vẫn là ta đỡ ngươi đi lên đi. Kim đào cười đem nàng cấp đưa vào trong xe ngựa. Lên xe ngựa, trong xe ngựa trang trí làm nàng trước mắt sáng ngời, Bất quá nàng cũng không phải cái kiến thức hạn hẹp người, nghe được bên ngoài không có động tĩnh. Vương bà tử đem đầu từ trong xe ngựa giò xét ra tới, xem nhà mình nhi tử còn ở xe bỏ thượng liền cái thân mình cũng chưa hoạt động một chút. Nàng cấp giống giống hướng nhi tử phát ra hỏa, 9 cân, ngươi cái ngốc đầu ngống, còn không tử trên xe bò xuống dưới. Chậm ta chính là đến không trong thành một chuyến. Thấy 9 cân biểu tình có chút khẩn trương cùng câu nệ, vương đại đầu hát hát lời, 9 cân thúc. Lúc này cũng không phải là ta so đo thời điểm, Ngươi mau cùng Kim Đào đi ngồi thượng công tử xe, Ta trước đem xe bỏ cấp đưa trở về, Đợi lát nữa là có thể đuổi theo các ngươi. Nơi này có vương bà tử nương hay ở, Thượng tư vũ cũng không hảo truy vấn thôi hoa cẩm sự tình, hắn chân một mại, liền ngồi lên xe bỏ, Đầu to ca, ta và ngươi cùng nhau qua đi đi. Chín cân cùng Kim Đào lên xe ngựa, Nhìn đến nàng nương ngồi ở xe ngựa chỗ ngồi thượng, Kim Đào lại đem xe ngựa trên vách tiểu trong ngăn tủ lấy ra trà bánh làm vương ra nương hai nếm thử. Ngồi nhân ra xe ngựa, nơi nào còn có lá gan đi ăn người ta điểm tâm, nhìn Kim Đào đoan lại đây điểm tâm hộ, chín cân cảm thấy chính mình tay chân cũng chưa cái địa phương sắp đặt Trong tay méo khối trà bánh, đang muốn chiều trong miệng tắc, nhìn xem nhi tử không tiền đồ bộ ráng, vương bà tử tay có chút vô lực, ghét bỏ nhìn hắn, nhìn ngươi cái một hơi giật mình bộ dáng Cả đời này lao nương cũng đừng nghĩ hưởng phúc của ngươi, thật đúng là không bằng kim đào đứa nhỏ này có hiếu tâm đâu. Đem điểm tâm hộp đặt ở 9 cân trong tay, lại đem hắn cứng đờ thân mình hấn ngồi ở trên chỗ ngồi, kim đào lúc này mới cười tủm tìm chuyển qua địa vị, nhị mãi mãi, chín cân thúc cũng là cái đại hiếu tử đâu, bằng không ta trong thôn có cái nào người tới phủ thành xem náo như ta. Một lát bọn họ liền đem xe ngựa ngừng ở phượng phủ ngoài cửa đất chống thượng. Thượng tư vũ cũng xác định thôi hoa cẩm liền ở phượng nhược nhan vội vàng trên xe ngựa, hắn cùng vương đại đầu bước ra đi nhanh chiều nhà mình xe ngựa đi qua. Phượng nhược nhan dùng non nửa cái canh giờ đã đem xe ngựa chạy tới cự chợ phía đông không xa trên đường cái. Nàng đã nhìn đến ven đường ba cánh đều đuổi theo xem trên đường chậm rãi chạy mấy chiếc xe chở tù, liền phượng nhược nhan cử còn có chút khoảng cách, đã nghe thế tao loạn thanh âm, càng có cực giả đem lạn lá cải cùng chứng túi sôi nổi tạp hướng đằng trước hai chiếc xe chở tù. Bất quá có không ít nha dịch giữ gìn trật tự, trường hợp này cũng không hỗn loạn, Phượng Nhược Nhan đem xe ngựa ngừng ở ven đường, chờ xe chở tù qua đi, nàng lại hướng phía trước đi. Bên ngoài kêu loạn thanh âm, hấp dẫn thôi hoa cẩm cùng Diên Nhi hai lớn nhỏ nha đầu. Không nghĩ tới các nàng xe ngựa còn chưa tới chợ phía đông, liền thấy được xe chở tù, Diên Nhi kích động vỗ chính mình tay, cẩm Nhi tỉ tỉ. Ngươi mau xem, là những cái đó người xấu lại đây. Nhìn đến một chất xe chở tù tới lui đã cử các nàng xe ngựa không đủ nửa trượng khoảng cách. Thôi hoa cẩm đã có thể thấy rõ xe chở tù chật vật dơ bẩn tù phạm. Nàng kinh ngạc hâu nhỏ, nha, Diên nhi, thật đúng là, có vài cái đâu. Lúc này một trận gió thổi qua, gây mũi mùi hôi cùng hư thối hương vị. Hơn đến thôi hoa cẩm có chút tưởng phun, nàng vội từ trong xe ngựa cầm hai điều khăn, Diên nhi. Hảo khó nghe khí vị, mau dùng khăn đem miệng cùng cái mũi cấp lấp kín. Tiếp nhận khăn che miệng mũi, Diên Nhi lại đem đầu dối hướng xe ngửa cửa sổ. Vừa lúc nhìn đến cố lão nhị cùng Kim Phượng hai người xe chở tù từ nàng trước mắt trải qua, tiểu nha đầu cũng không chê xú vị khó nghe. Lấy ra khăn lớn tiếng ồn ào, cầm nhi tỉ tỉ, Diên Nhi nhìn đến đánh ta kia hai người xấu. Nghĩ đến ngày ấy chịu tội, thôi hoa cẩm nhìn đến quận tròn ở xe chở tù đã không có người bộ dáng hai người. Nàng trong lòng là một tia đồng tình cùng thương hại tâm đều không có, cũng may mắn ngày ấy gặp gỡ lưu trưởng quẩy chủ tớ cùng Trương minh viễn chỉ dâu em chồng hai người, bằng không nàng cùng riêng nhi chỉ sợ muốn rơi vào hố lửa. Nay tiểu nha đầu lá gan thật đúng là không nhỏ, nơi này loạn thành cái dạng này, nàng con dám lớn tiếng nói chuyện, phượng nhược nhan sụ mặt hướng riêng nhi răn dậy, ngươi cái gan lớn tiểu nha đầu, cũng không chê dơ, mau đem đầu cấp lùi về đi. Thấy đánh các nàng cố lao nhị cùng Kim Phượng đã dơ nhìn không ra chân thật bộ ráng. Diên nhi sờ sờ chính mình khuôn mặt nhỏ, cười tủng tìm hướng Phượng Nhược Nhan gật gật đầu. Đã biết, bà bà, Diên nhi này liền đem đầu cấp lùi về đi, bảo đảm không cho người xấu cấp thấy Chờ truy ở xe chở tù mặt sau đám người qua đi, Phượng Nhược Nhan cũng vội vàng xe ngựa đi theo phía sau bọn họ. Một đường nghe bà tánh đối xe chở tù thượng phạm nhân mắng cái không thôi, nàng hơi hơi giật nhẹ khoe miệng. Ác nhân có ác báo, nhưng cái kia súc sinh hại chết nhà mình thân cốt nhục còn không phải sống hào hào. Luôn có một ngày, nàng phượng ra ra chủ phải đi về báo thủ rửa hận Buổi trưa chợ phía đông, tiếng người ồn ảo. Có lẽ là đã lâu không có như vậy náo nhiệt sự kiện xuất hiện, nơi này người thật nhiều. Thượng tư vũ khó khăn đem xe ngựa tìm cái địa phương đình hảo, kim nào cùng 9 cân kéo tốn vương bà tử theo dòng người chiều rộng lớn chợ phía đông khẩu đi chậm rãi đi tới. Này sẽ nơi này đã nơi nơi đều là biển người tấp ngập, chờ dạo phố tù phạm lại đây, nói vậy người sẽ càng nhiều, nhìn đến đầu tóc hoa dâm vương bà tử, thượng tư vũ thật sợ nàng bị đám đông bài trừ cái tốt xấu, ở phía sau kêu kim đào, kim đào huynh đệ, người ở đây quá nhiều, chúng ta không bằng đi phía trước thanh vận trà lâu thượng quan khán, cũng đỡ phải đợi lát nữa sẽ bị tệ đến. Chính mình cũng ở trong lòng phạm sầu như thế nhiều người, người trẻ tuổi nhưng thật ra không ngại. Nhưng vương bà tử tuổi tác đại sao đã chịu như vậy tễ tệ nhôn nháo đám người. Nghe thượng tư Vũ nói, kim đào nơi nào còn có không ứng sự, hắn chiều phía sau thượng tư Vũ gật gật đầu, thượng công tử nói rất đúng, hết thể đều nghe người an bài. Ba người che chở vương bà tử vào thanh vận trà lâu lầu hai sát đường nhã gian, tiểu nhị cũng ân cần cho bọn hắn bưng tới nước trà cùng trà bánh. Vương bà tử tới phủ thành chính là muốn nhìn náo nhiệt, Mới vừa rồi còn có chút ghét bỏ ngồi vào trong phòng nơi nào còn có thể nhìn đến, nhưng nàng để sát vào cửa sổ, chợ bán thức ăn ngã tư đường rộng lớn đại đều xem rõ ràng, lập tức nhạc miệng đều mau liệt đến nhị đổi kịp, liên tục khen thượng tư vũ suy xét chu toàn. Người được nước trà mùi hương, vương bà tử đang muốn xoay người trở về uống một ngục trà, khỏe mắt dư quăng nhìn đến dưới lầu đám người đều ồn ào lên, nàng định chử một nhìn, kích động thét to lên, ai hù, các người mau đến xem xem. Là dạo phố phạm nhân đã trở lại, thật nhiều người đều ở phía sau đi theo đâu. Kim đào cùng chín cân nghe được lời này, cũng không rảnh lo trong tay mới bưng lên trung trà, không ước nhị cùng chiều cửa sổ chạy tới. Kim đào đầu đều mau dò ra ngoài cửa sổ, nhìn đến có vài chiếc xe chở tù chậm rãi nhằm hướng đông thị ngã tư đường bước vào, mặt sau còn đi theo tiếng hô dung trời bà tánh. Hắn có chút kinh ngạc, thật đúng là, không phải nói chỉ có Kim Phượng cùng tên hôn đảng kia nam nhân sao. Sao còn có vài chiếc xe chở tù đâu? Thượng tư vũ ở phủ thành lớn lên, kiến thức tự nhiên so với bọn hắn muốn nhiều, bình tĩnh đi tới, liếc mắt ngoài cửa sổ hôn loạn tình hình, hơi hơi mỉm cười, Kim Đào, này ngươi liền không hiểu, cho tới nay, lừa bán đàng hoàng nữ tử cùng trẻ nhỏ đều là trọng tội, lần này Kim Phượng cùng kia cố lao nhị là nên chém đầu thủ phạm chính, còn lại mấy chiếc xe chở tù phạm nhân đều là mới bị giam giữ phạm nhân. Tri phủ đại nhân làm như vậy bất quá là muốn mượn này cơ hội tạo thế, tới kinh sợ phủ thành. Phố sá thượng làm ác những cái đó du côn du thủ du thực. Thấy đằng trước xe chở tù bị đám người đuổi theo chửi rủa cùng đánh tạp chứng thúi cùng lạn lá cải, vương bà tử cái này cũng khai mắt, ha ha cười không ngừng, nhìn một cái đằng trước xe chở tù thượng đều đầy chứng thúi cùng lạn dơ đồ vật, không nghĩ tới này trong thành người cũng cùng ta ở nông thôn người một cái tính tình. Rốt cuộc là tuổi trẻ Trong mắt cũng tốt không phải nhỏ tí kẹo, Kim Đào đã biết được đằng trước chính là cố lao nhị cùng Kim Phượng xe chở tù, nghĩ đến bọn họ đối mỗi mỗi hăng hại, tay nháy mắt liền nắm thành nắm tay, xứng đáng, tập chút dơ đồ vật tính cái gì, nếu không phải có các ngươi ở, ta còn nghĩ tới đi tấu kia hai súc sinh một đốn giải giải ở đâu. Năm lần bảy lượt yếu hại cầm nhi, thật là chết chưa hết tội. Hôm nay Lâm tới, ở xe bỏ thượng, Vương bà tử mới nghe kim đảo cùng vương đại đầu nói lên thôi hoa cẩm bị hại sự tình, nàng đầu dùng sức chiều ngoài cửa sổ thăm, cũng thở hồng hộp mắng, cũng không phải là cẩm nhi như vậy tốt nha đầu, thiếu chút nữa bị kim phượng này ác độc lòng dạ hiểm độc bà nương cấp thai họa không thiên đau vạn quả đều không tính xong. Vương đại đầu nhưng thật ra chấn định, hắn thấy mấy người đều tệ ở cửa sổ xem náo nhiệt, ngồi ở bàn trà bên trầm dại uống nước trà, trên mặt mang theo tươi cười nghe bọn họ nói chuyện. Cho dù thấy không rõ xe chở tù Kim Phượng trật vật bộ dáng, 9 cân chỉ là ở trong lòng ngắm lại, cũng có thể thể hội này sẽ kia ác độc bà nương sống không bằng chết cảm giác. Kim Đào cùng nhà mình lão nương hung tận nói làm chín cân cảm thấy trong phòng không khí cũng có chút khẩn trương. hắn trấn an tính Vỗ Kim Đào đầu vai. Kim Đào, ta chính là sớm nghe đầu to nói qua, cái kia mụ già thúi bị trào lúc ấy, đã bị người đánh gây hai chân, lập tức liền phải bị chém đầu. Ngươi cũng đừng tức giận nhìn sẽ, thấy có nha dịch đem xe chở tù phạm nhân kéo tốn thượng hành hình trên đài, vương bà tử cũng không dám xem kia dọa người trường hợp, nàng lùi về đầu. Nghĩ buổi sáng nhìn đến cánh rừng dùng xiêm ý gì bao vây đầu, nàng lại thật mạnh thở dài, ai, các ngươi nói cái này sớm đáng chết kim phượng tâm sao như vậy hát đâu, nàng chính mình không biết xấu hổ không màng nhi tử cùng thôi lao sáu chết sống, sửa lại gả, lại làm ra này tang lương tâm ác sự, này không phải đem cánh rừng kia hài tử triều tử lộ thượng bước sau. Thượng tư vũ đối chém đầu cũng không nhiều lắm hứng thú, cũng theo vương bà tử đi trở về bàn trà bên ngồi xuống. Vương đại đầu thái độ hòa thuận cho nàng đưa qua đi chẳng trà nóng, sâu kín nói, đây là người quá lòng tham, làm hạ hại người mà chẳng lích ta sự tình, cánh rừng than thượng như vậy mẹ ruột cũng là hán mệnh không tốt. Kim Đảo cùng chín cân rốt cuộc là tâm huyết nam nhi, tới phủ thành chính là muốn xem kim phượng hành hình trường hợp, Ở chỗ này tuy rằng cũng có thể nhìn đến hình đài thượng thanh hình Rốt cuộc là cách chút khoảng cách Đầu to ca, Ta đi phía dưới hình đài nơi đó nhìn xem đi Năm trước ngày xuân Hắn cùng những cái đó thổ phỉ ở sơn lõm liều mạng tiêu huyết tinh trường hợp hắn là nhớ tới liền ra đầu tê dại Tự nhiên không muốn lại đi xem chém đầu trường hợp Lắc đầu Nơi này có hảo trà hảo thủy Ta mới lười đến đi thấu kia náo nhiệt Ngươi cùng chín cân thúc đi xem đi Ngẫm lại chính mình cái nửa lão bà tử có thể kiến thức đến này đại trường hợp trở về trong thôn, cũng có thể cùng trong thôn lão tỷ muội nói tốt nhất lâu. Vương bà tử thật đúng là không vui đi xem Kim Phượng đầu bị chém rơi xuống đất làm cho người ta sợ hãi trường hợp, nàng cười cười thúc dục trước mặt vội vàng hai người, vẫn là đầu to đứa nhỏ này tưởng minh bạch, Kim Đào, chín cân, hai ngươi không chê huyết tinh khí, các ngươi tự thẳng đi, chúng ta ba ở chỗ này nói chuyện uống trà. Thấy vương đại đầu không cái kia tâm tư, Kim Đào cùng chín cân hướng thượng tư vũ bọn họ chào hỏi một cái, liền nói cười rời đi nhã gian. Phượng Nhược nhan xe ngựa đi vào chợ phía đông, đã tìm không thấy rừng xe địa phương, đành phải đem xe ngựa ngừng ở tràn đầy người đi đường lộ đương gian. Ngồi ở trong xe ngựa Diên Nhi đầu đều tế ở cửa sổ, nhìn trước mắt ấu áp háp đắng người, trong lòng không khỏi có chút nôn nóng. Diên Nhi tún tún thôi hoa cẩm siêu y dì, cầm Nhi tỉ t ta ở trong xe ngựa chỉ có thể nhìn đến phía trước những người đó siêm ý hề, nơi nào có thể nhìn đến chém đầu a Chính mình xưa nay thấy bà bà cùng đầu to các bọn họ đánh máu chảy đầm địa dã vật trong lòng đều có chút sợ hãi, căn bản cũng không nghĩ đi xem đại đao chém đầu như vậy huyết tinh lại có thể sợ trường hợp, thôi hoa cẩm thấy nha đầu này vẻ mặt nóng nảy, cười ha hả vướt nàng đầu, tiểu diên nhi, chém đầu muốn gặp đến thật nhiều huyết từ trên cổ chảy xuôi ra tới, ngươi thật sự không sợ a Có lẽ là tuổi con nhỏ, trong lòng cũng nhận định Kim Phượng bọn họ là người xấu, đánh chính mình cùng Cẩm Nhi tỉ tỉ, nên bị chém đầu. Diên Nhi rơi lên đầu, một đôi mắt to bình tĩnh nhìn Thôi Hoa Cẩm, bọn họ đều là người xấu, bị chém rơi đầu, Diên Nhi mới không sợ đâu. Năm nay Tết Thượng Nguyên ngày ấy ban đêm, Thúy Nô đã bị người cấp tế thương, tuy rằng bà bà có năng lực bảo hộ Diên Nhi, nhưng Thôi Hoa Cẩm cũng không muốn này tiểu nha đầu đi mạo hiểm, nàng thấp dọng khuyên. Chính là Diên Nhi, phía trước người quá nhiều, người này tiểu thân thể nhưng tễ bất quá bọn họ này đó đại nhân A, vẫn là không đi thấu kia náo nhiệt. Các nàng đối thoại làm nhĩ lực thực tốt vượng nhược nhăn nghe xong cái rõ ràng, trước đó vài ngày còn lo lắng cho mình cao siêu y đi thuật nối nghiệp không người. Cái này đối Diên Nhi càng thêm co kỳ vọng, này tiểu nha đầu can đảm không tuổi, tuổi cũng tiểu, tính tình còn không có định hình, sau này nàng có thể cường điệu giáo thụ nàng y đi thuật. Kim Đào cùng 9 cân từ trà lâu ra tới, không đi bao xa liền thấy được Phượng Nhược Nhan xe ngựa. Hắn lôi kéo 9 cân tay, hướng Phượng Nhược Nhan ha hả cười, Phượng thân ý đi ngươi cùng Cẩm Nhi sao không đi phía trước nhìn xem đâu. Nơi này lại dơ lại loạn, nếu không phải muốn cho Cẩm Nhi kia nha đầu trong lòng thống khoái một ít, này trợ phía đông nàng căn bản liền sẽ không lại đây. Nghe được Kim Đào hỏi chuyện, nàng khinh thường ngó trước mắt mặt tế tệ nhồn nháo dòng người. Bất quá là sát hai cái xúc sinh, có gì hiếm lạ nhưng xem, lại nói, mang theo Cẩm Nhi các nàng, người ở đây nhiều cũng không quá tiện lợi. Kim Đào ở bên ngoài cùng Phượng Nhược Nhan nói chuyện, mới vừa rồi còn có chút không cam lòng Diên Nhi, từ thôi hoa Cẩm bên cạnh chạy tới xe ngựa mặt sau, vén rèm lên, lớn tiếng ồn nào, Tam ca, ngươi lại đây, Diên Nhi muốn đi phía trước xem náo nhiệt, Tam ca mang Diên Nhi qua đi hảo sao? Ngươi cái tiểu nha đầu lá gan nhưng thật ra không nhỏ. Hành, Tam Ca mang theo người qua đi. Không nghĩ tới nha đầu này cũng phải đi bên trong xem. Kim Đào đem nàng từ trên xe ngựa ôm xuống dưới, làm nàng ngồi ở chính mình trên cổ. Thấy nhà mình Tam Ca đã đi vào, lại không thấy vương đại đầu cùng vương bà tử. Theo sát riêng nhi thôi hoa cẩm cũng đứng ở xe ngựa đuôi bộ, tò mò hỏi. Tam Ca, 9 cân thuốc, 2 người ở chỗ này, đầu to ca bọn họ đâu? Chẳng những ngồi thượng công tử xe ngựa. Nhân gia còn đem bọn họ cấp mang đi trà lâu, chín cân cũng có chút cảm kích, hắn hướng Thôi Hoa cầm cười, "Cẩm Nhi, chúng ta là ngồi thượng công tử xe ngựa lại đây, đầu to cùng ta nương bọn họ liền ở phía trước trà lâu bên trong đợi đâu, thượng công tử cũng ở, quá sẽ chúng ta cùng nhau rời đi nơi này." Tư Vũ ca ca quả nhiên cũng lại đây, Thôi Hoa cẩm gật gật đầu, "Ừm, đã biết, chín cân thúc cùng tam ca để ý chút, Cẩm Nhi cùng bà bà liền ở chỗ này chờ các ngươi trở về." Nghe được phía trước ba tiếng pháo đốt nổ vang, vốn là một đoàn loạn đám người lại bắt đầu hồn ảo, biết hành hình canh giờ tới rồi. Kim Đào nắm chặt riêng nhi hai chân cùng Phượng Nhược Nhan cùng với đứng ở trên xe ngựa mội mội chào hỏi một cái liền cùng chín cân hướng phía trước mặt đám người đi qua. Bởi vì hành hình canh giờ tới rồi, người đều hướng phía trước mặt dũng qua đi, xe ngựa mặt sau tức khắc không ra tới, bất quả nếu không nửa nén hương canh giờ, dòng người liền sẽ chiều sau dũng lại đây. Phượng Nhược Nhan hướng thôi hoa cẩm dặn dò, cẩm nhi, đợi lát nữa nơi này chỉ sợ càng thêm hỗn loạn, không bằng ta cũng đi cái kia thanh vận trà lâu ngồi xe đi. Nơi này nguyên bản chính là chợ bán thức ăn, hôm nay nơi này lượng người đại, khí vị cũng không tốt lắm nghe, thôi hoa cẩm càng sợ người nhiều tế xe ngựa đều hoạt động không được, nàng ngoan ngoán gật gật đầu, hảo, đều nghe bà bà. Phượng Nhược Nhan đem xe ngựa đuổi ở trà lâu bên ngoài đất chống thượng. Nàng mang theo thôi hoa cẩm lập tức vào trà lâu bên trong. Biết thượng tư vũ liền ở lầu 2, các nàng chỉ là ở trong đại sảnh ngồi xuống, muốn một hồ nước trà. Ngồi ở sát cửa sổ trên chỗ ngồi, thôi hoa cẩm uống mấy ngụm trà thủy, mặt chiều ngoài cửa sổ xem qua đi. Lúc này nàng phát hiện thôi bình tùng khua xe bò chậm rãi quá khứ, trên xe lôi kéo một bộ đen như mực quan tài. Kim Vượng Nhi tử cánh rừng túi đầu ngồi ở quan tài mặt sau, thấy không rõ mặt bộ biểu tình. Nhìn càng lúc càng xa xe bỏ, Thôi Hoa Cẩm trong lòng nói không rõ là gì tư vị, nếu chính mình không bị Tam Thúc cấp nhặt về đi, Kim Vượng hay không liền sẽ không lạc kết cục này. Tiểu Nha đầu ánh mắt theo xe bỏ mà đi, như là nhìn ra Thôi Hoa Cẩm trong lòng rồi giấm, Phượng Nhược Nhan cho nàng chung trà tục thượng nước trà, "Cẩm Nhi, nhân tâm buồn vì thiện, nàng lại làm ác, này hết thể đều là nàng gieo gió gật bão, chẳng trách người khác." Tay bị bà bà gắt gao nắm, Thôi Hoa Cẩm giơ lên mặt Thần sắc có chút đau thương, bà bà, Cẩm nhi cũng không nghĩ tới kim phượng có thể đi đến này một bước, chỉ là đáng thương cái kia cánh rừng. Nha đầu này thiện lương làm phượng nhược nhan có chút vô ngữ, nàng có chút bất đắc dĩ nhìn thôi hoa cẩm Đứa nhỏ đốc, người đáng thương hắn, nếu không phải các ngươi ngày ấy vận khí tốt, gặp gỡ người tốt, có thể tưởng tượng quá người cùng riêng nhi thê thảm kết cụ. Bà bà nói lại làm thôi hoa cẩm nhớ tới ngày ấy bị cố lao nhị kéo túm rời đi kia ra cửa hàng, nàng ra đầu lại có chút đau đớn lên, sắc mặt cũng biến có chút tái nhợt, chiếp chiếp nói không ra lời. Nàng nháy mắt thay đổi sắc mặt, phượng nhược nhan lại có chút đau lòng, đem nàng gủng ở chính mình trong lòng ngực, chấn an lại khuyên nàng, cẩm nhi, ngươi muốn nhìn thẳng vào chuyện này, làm người không phải muốn một mặt lương thiện, bằng không ngươi sẽ bị khi dễ thực thê thảm. Bà bà. Là cầm nhi vô tri làm bà bà lo lắng. Bị bà bà ôm, thôi hoa cẩm run dậy thân mình mới có chút án ổn. Cha lâu người thực thưa thớt, ngay cả tiểu nhị cũng đều đi bên ngoài xem náo nhiệt. Phượng nhược nhan chậm rãi nói nhỏ, hồi lâu, thôi hoa cẩm hoảng loạn nỗi lòng mới dần dần yên ổn xuống dưới. Quả nhiên không chờ bao lâu, kim đào cùng chín cân bọn họ mang theo riêng nhi theo người về tới cha lâu. Bọn họ bị ngồi ở phía dưới phượng nhược nhan gọi lại. Kim nào đem Diên Nhi bông, biểu tình túc mục nhìn nhìn muội muội lại không có mở lời. Tận mắt nhìn thấy sống sờ sờ người bị đại đao chém đầu trên mặt đất lăn lộn, Diên Nhi lôi kéo Thôi Hoa cầm tay, khuôn mặt nhỏ vẫn là có chút tái nhợt, "Cầm Nhi tỷ tỷ, nơi đó hương vị quá khó nghe, đài thượng huyết đều chảy hảo xa đâu." Môi sồm Diên Nhi bên cạnh, Thôi Hoa cầm dùng tay vớt nàng khuôn mặt nhỏ. "Tiểu Diên Nhi, người sợ sao?" Diên Nhi lắc đầu, chém đầu người, Diên Nhi không sợ. Chính là huyết lưu thật nhiều, cũng có thật nhiều người lớn tiếng kêu to, Diên nhi lô thai đều mau bị chấn hỏng rồi. Đương để trần ngực cao lớn đao phủ dơ lên đại đao, 9 Chín cân chính mình đều nhắm lại mắt, vừa vặn bên ngồi ở kim đảo trên cổ tiểu nha đầu lại ồn ào không cần che nắng mắt, làm hắn kinh dị. 9 cân nhớ tới cố lao nhị cùng kim phượng thân mình phát gục trên mặt đất, huyết lưu chảy đầy đất đều là, này sẽ còn có chút tưởng nôn mửa, hắn ánh mắt lấp lánh, gian năn nói. Liền nói nha đầu này là gan đại, kia trường hợp thế nhưng không biết sợ hãi, kim đào muốn che nàng mặt, nha đầu này còn không vui đâu, kia trường hợp ta là không dám lại nhìn lần sau. Nay tiểu nha đầu quả nhiên không làm chính mình thất vọng, Phượng Nhược Nhan đem nàng tiểu thân mình ôm lên, riêng nhi, lại đây làm bà bà ôm ngươi, chúng ta lập tức liền về nhà. Mới vừa rồi nhìn kia làm cho người ta sợ hãi một màn, chín cân cảm thấy chính mình chỉ sợ hai ba đốn đều ăn không vô đi cơm. Hắn nhìn thôi hoa cẩm cùng Phượng Nhược Nhan ở treo đùa Diên Nhi, mắt chiều lầu hai cửa thang lầu vọng qua đi, lại vội nói, các ngươi trước tiên ở nơi này chờ, ta đi lên đem ta nương cùng đầu to bọn họ kêu xuống dưới. Chợ phía đông nơi này vẫn như cũ hỗn loạn, Phượng Nhược Nhan dặn dò kim đảo bọn họ cưới thượng tư vũ xe ngựa hồi dương tức nó nhỏ, nàng như cũ mang theo thôi hoa cẩm cùng Diên Nhi rời đi chả lâu. Lao nương tại đây mặt trên nhìn đến mới vừa rồi hình đài thượng tình hình bắp chân liền lũn ra, nhi tử cùng kim đảo tê ở phía trước khẳng định dọa không nhẹ. Vương bà tử thấy nhi tử trở về, ngăn không được oán trách, chín cân, ngươi cùng kim đảo tiến đến hình đài phía trước khả năng xem cái gì. Nay sẽ chín cân nơi nào còn dám hồi tưởng mới vừa rồi kia một màn, vội phe phẩy đầu, nương, mau miễn bản chuyện đó, lòng ta ghê tởm không được. Quét mắt chín cân có chút xám trắng mặt, Vương Đại Đầu ha hạ cười, 9 cân thúc, lâm hành hình khi, ta thấy bình tùng thúc cùng cánh rừng kia tiểu tử đã đem quan tài đưa qua đi, ngươi cùng kim đảo sao không lưu lại cho hắn hai đáp bắt tay đầu Lại không phải người trong thôn gặp gỡ khó xử, 9 Chín cân chính mình có thể không tiếc khí lực đi hỗ trợ, này đen đuổi sự tình hắn nhưng không vui đi dính, nhìn Vương Đại Đầu vui sướng khi người gặp hòa mặt, tức giận lầm bẩm, kia máu chạy thành sông trường hợp, ta nhưng không ngươi như vậy đại lá gan. Dù sao Kim Phượng không phải cái hảo bà nương, làm gì muốn ta đi đắp bắt tay. Vương bà tử cũng không tán thành nhi tử đi hỗ trợ cấp Kim Phượng nhặt xác, nàng vội thúc dục vương đại đầu cùng nhi tử. Dù sao các ngươi mấy cái cũng qua mắc nghiện, canh giờ cũng quá ngọ mau miễn bản kia sốt ruột bà nương, ta mấy cái còn phải nhanh một chút chạy về ra đi đâu. Kim Phượng cùng thôi ra huynh đệ vài người ở trong thôn thanh danh sớm đã hư đầu, đối Kim Phượng kia người một nhà. Vương Đại Đầu cũng không cái kia dư thừa đồng tình tâm, tự nhiên sẽ không đi giúp thôi bình tùng cùng cánh rừng bọn họ. Nga, Kim Đào cùng Phượng Thần Ý đều ở dưới chờ đâu, nương, ta đỡ ngươi xuống thang lầu đi. Ước gì mau chóng rời đi chợ phía đông này khối đen đuổi dơ bẩn địa phương, 9 cân cũng ứng con mẹ nó lời nói, dối tay liền lôi kéo con mẹ nó cánh tay. Bọn họ mấy cái đi xuống lầu thang, Kim Đào nên qua đi. Nói phượng thần y đã mang theo cẩm nhi cùng riêng nhi trước rời đi. Thượng tư vụ không nghĩ tới thôi hoa cẩm cùng phượng nhược nhan hai cái người vẫn luôn đại ở lầu một, có chút hối hận mới vừa rồi không xuống dưới nhìn xem. Hôm nay trong nhà tới người nhiều, cơm chưa sợ xuân nương cùng liên thị lo liệu không hết quá nhiều việc, phượng nhược nhan đuổi tới chợ phía Tây Khi, ở một nhà tiểu lầu muốn một ít rượu và thức ăn mang theo trở về. Nhìn đến xe ngựa ngừng ở ra muôn ngoại. Thôi hoa cẩm lôi kéo riêng nhi từ trong xe ngựa xuống dưới. Triệu anh đã ở ngoài cửa chờ các nàng, nhìn thấy tiểu tiểu thư cùng mội mội, nàng cười ha hả đón đi lên, tiểu tiểu thư, riêng nhi, đi như vậy vãn, các người nhưng thấy được náo nhiệt. Lại trở về như thế mau, khẳng định còn không có ăn cơm đi. Lúc này ngõ nhỏ người còn không ít, thôi hoa cẩm nhưng không nghĩ làm người biết bọn họ đi chợ phía đông xem giết người sự tình, vội vàng lôi kéo triệu anh cánh tay. Anh nhi muội muội nơi này còn có láng giềng đâu, ta trở về lại nói việc này. Vào sân, thấy tiểu tiểu thư ánh mắt đảo qua chính sảnh, triệu anh nhỏ giọng nói, tiểu tiểu thư, tiểu thiếu ra ăn qua cơm chưa đã dọn đi trong thư viện ở. Nơi này dù sao cũng là nàng cùng bà bà ra, trình khâm sẽ rời đi cũng là bình thường, thôi hoa cẩm nhàn nhạt tướng câu, Nga, đã biết, hắn ở nơi này cũng không có phương tiện, dọn đi cũng thành. đi vào mặt sau sân Thấy đảo Y Lý Phương đang ở hống tiểu vũ thần, thôi hoa cẩm cười khanh khách đón đi lên, Y Lý Phương tỷ canh giờ này, tiểu vũ thần sao còn chưa ngủ ngủ chưa đâu. Nghe được thôi hoa cẩm thanh âm, béo tiểu tử đầu từ con mẹ nó trong lòng ngực chui ra tới, nếp miệng hướng thôi hoa cẩm khanh khách cười không ngừng, hai tay cũng hướng nặng dối. Chứ bỏ tới khi ở xe bò thượng nhi tử ngủ một hồi, thẳng đến này sẽ đều hống không ngủ, đào Y Lý Phương cánh tay đều sắp mệt đoạn, nàng có chút buồn bực nhìn mắt Nhi tử còn nói đâu thay đổi cái địa phương tiểu tử này tinh thần hào đâu Nhi tử bị thôi hoa cẩm tiếp nhận đi nàng mới cảm thấy toàn thân đều nhẹ nhàng lên thấy Vượng nhược nhan cầm hộp đồ ăn vào phong bếp đào y Phương đem thôi hoa cẩm kéo đến một bên thấp giọng hỏi cẩm nhi người đầu to ca bọn họ sao còn không có trở về đâu sẽ không đi giúp bình tùng thúc bọn họ đi đầu to ca cùng nhà mình Tam ca hận không thể hủy đi Kim Phượng xứng cốt Như thế nào đi hỗ trợ, trêu lừa Tiểu Vũ thần thôi hoa cẩm ngẩng đầu, ha hả cười không ngừng, Ilya phương tỷ, Đầu To ca bọn họ ngồi chính là thượng công tử xe ngựa ở phía sau đâu, hẳn là cũng mau trở lại. Quả nhiên, thôi hoa cẩm nói âm vừa ra, Diễn Nhi liền từ trước viện nhảy bắn lại đây, Cẩm Nhi tỷ tỷ, Đầu To ca cùng Tang ca bọn họ đã trở lại, cái kia đẹp thượng công tử cũng tới trong nhà. Liên thị đi đưa Trình Khâm đi thư viện còn không có trở về. Xuân nương cùng tú hoa liền đem đồ ăn chia làm hai phân, tiền viện ngồi chính là nam khách, thôi hoa cẩm cùng phượng nhược nhan liền ở phía sau nhà ăn chiêu đãi trần liên oánh vương bà tử các nàng mấy cái phụ nhân. Nông ra người ăn cơm cũng không chú ý lúc ăn và ngủ không nói chuyện, vương đại đầu cầm bình rượu cấp 9 cân hòa thượng từ vũ rõ rượu, hôm nay là cái ngày lành, ta mấy cái còn không có hòa thượng công tử ngồi ở cùng nhau uống qua rượu đâu, muốn một say phương hưu, đều phải uống cái thống khoái. Trên bàn cơm đồ ăn hương bốn phía, bên hai có vương đại đầu trường hợp lời nói, cũng đem chín cân trong lòng không khỏe đè ép đi xuống. Hắn bưng bát rượu vui tươi hớn hở thét to, đầu to nói rất đúng, ta trước tới một chén. Mắt thấy 9 cân một ngưỡng cổ uống hết một chén rượu, tức phụ ở hậu viện nhưng không ai có thể quản hắn. Kim đào cũng bưng chén lớn tiếng thét to, ai, uống rượu có thể nào thiếu ta đâu, ta cũng tới một cái. Chờ cấp trên bàn người đều đảo thượng rượu quay đầu lại nhìn đến Kim Đào cũng uống tận trong chén rượu, Vương Đại Đầu ha ha cười, A nha, Kim Đào, ngươi không đợi chờ ta hòa thượng công tử liền uống xong rượu, có chút không đủ ý tư A. Vương Đại Đầu đi đến chính mình ngồi vị trí thượng đem bát rượu bưng lên, cười hướng có chút phát ngốc thượng tư vũ kê, thượng công tử, Kim Đào cùng chín cân thúc đều uống lên, hai ta cũng không thể rơi xuống sau, cũng làm này bát rượu. Biết Kim Đào bọn họ là cái hào sảng thẳng tính, Không nghĩ tới thế nhưng cũng chén lớn uống rượu, thượng tư vũ nghe tay độc mùi rượu, liền có chút khít đảm, làm hắn viết chữ đọc sách đều được, này rượu nhưng không như thế dung cảm uống qua, này vẫn là ở phượng nhược nhan trong nhà, nếu say rượu, nhưng không phải ném thể diện, hắn còn không có uống đâu liền trước đỏ mặt. Vương Đại Đầu mới mặc kệ thượng tư vũ trong lòng ý tưởng, thấy hắn chậm chạp không hợp bắt rượu, liền cười hì hì đi tới, thượng công tử, này rượu chính là phượng thần y rìa ra. Khẳng định là trăm năm khó gặp rượu ngon, ngươi nếu không uống, đã có thể quá không đủ ý tứ. Cái này vương đại đầu đã đem phượng nhược nhan cấp dọn ra tới, thượng tư vũ là không châu bắt chó đi cải, đành phải đứng lên, căng ra đầu bưng lên bát rượu, đầu to huynh đệ, này rượu ngon ta có thể nào không uống đâu, tới làm. Hai cái bát rượu thanh thúy chạm vào ở bên nhau, vương đại đầu liệt miệng rộng đem bát rượu để sát vào miệng mình, thẳng nghe được rầm đông thanh âm. Thượng tư vũ hơi hơi nhắm mắt lại, giống uống rượt dường như nhấp một cái miệng nhỏ, còn không có nuốt xuống đi. Trong cổ họng cùng trong lỗ mũi liền nóng rát khó chịu, rất muốn buông bát rượu, nhưng lại sợ bị bọn họ cười nhạo, đành phải cũng hé miệng, uống một hơi cạn sạch. Thấy thượng tư vũ cũng uống mãn chén rượu, chín cân cao giọng tét to, hảo, không nghĩ tới thượng công tử cũng là cái lưu loa người, thông khoái. Kim đào bọn họ bốn người đều uống xong rượu. Dư lại Lý Đại Vượng cùng Vương Tùng Lâm cùng với Lưu Tráng bọn họ ba là uống quáng rượu, cũng không cam lòng lạc hẩu cũng nhanh nhẹn bưng bát rượu chạm vào lên. Chờ đoàn người đều ăn khẩu đồ ăn, Vương Đại Đầu lại cho bọn hắn đổ một chén, chuyện tốt thành đôi, ta lần này đều bưng lên tới, lại uống một chén. Uống lên một chỉnh chén rượu, thượng tư vũ cảm thấy chính mình ngực đều lửa nóng lửa nóng, đầu có chút say say, nghe được Vương Đại Đầu nói, nhìn đến trước mặt bát rượu, hắn cười khổ. Đầu to huynh đệ, ta nhưng không ngư như vậy tốt tử lượng, này bát rượu nói gì cũng uống không được a Hôm nay nhìn Kim Phượng kia ác độc bà nương kết cục, trong lòng rất là thông khoái, lại khó khăn có như thế nhiều người uống rượu, vương đại đầu là muốn cho đoàn người tận hứng, hắn hát hát cười, người mới vừa rồi uống lên một chén rượu, này liền không uống, khó mà làm được, nơi nào có nam nhân không thể uống rượu đâu. Thấy thượng tư vũ mặt đã hồng thực, Kim Đào cũng cảm thấy hắn là cái người đọc sách khẳng định không thắng rượu lực, mới không muốn uống rượu. Liền tới đây khuyên, đầu to ca, này rượu ta mấy cái uống liền thành, cũng đừng làm cho thượng công tử uống nữa. Trước mắt thả mấy cái bình rượu, còn không có nếm đến tư vị, Kim Đào liền tới đây ngắt lời, vương đại đầu tức giận nói, Kim Đào, ngươi đừng cũng đi theo đàn bà hề hề, này rượu cái nào đều chạy không thoát, toàn bộ đều phải uống. Trong thôn người thường ngày nhật tử quá gian nan, Gặp gỡ sự tình cũng là uống chút thô rượu, khó được hôm nay đi theo Kim Đảo chiếm chút quang, chín cân nhạc hai mắt đều đỏ dựng, cũng phụ họa Vương đại đầu nói, chính là ta tầm thường ở trong thôn uống đều là chua sót cay giọng nói hạ đẳng rượu, có thể uống thượng phượng thần y y rượu ngon, Kim Đảo, ngươi cũng không thể quét đoàn người hưng. Bọn họ những người này nếu là uống say, còn sao hồi trong thôn đâu? Kim Đảo đầu gốc vẫn là thực thanh tỉnh, thấy chín cân cũng muốn cho đoàn người uống cái thông khoái. Trong lòng có chút bất đắc dĩ, chín cân thuốc, phượng thân y không phải cái keo kiệt người, các ngươi nếu thích này rượu, ta trở về khi mang về mấy cái bình cũng không có việc gì, này rượu vẫn là uống ít chút cho thỏa đáng, ta chiều còn phải về thôn đâu, say đã có thể hư đại sự. Nghe được phải về nhà, vương đại đầu lúc này mới nhớ tới còn mang theo tức phụ cùng Trần Liên oánh các nàng mấy cái phụ nhân, có chút ủ du nói, kia tính, ngươi hòa thượng công tử liền miễn này rượu. Đồ ăn tùy tiện ăn cái đủ, rượu chúng ta mấy cái tới uống. Thấy Vương Đại Đầu không hề quấn lấy chính mình uống rượu, Thượng Tư Vũ cảm kích hướng kim đảo cười cười, nỗ lực làm chính mình đầu vóc thanh tỉnh một ít, đứng lên, lại bưng lên chén trà hướng đoàn người quét mắt, cười đã mở miệng, hôm nay khó được đoàn người cao hứng, là ta tiểu lượng tiểu, làm cho bọn họ quét hứng thú, ta lấy trà thay rượu, cấp đoàn người bồi cái không phải. Cho dù Thượng Tư Vũ không hề uống rượu, Vương Đại Đầu cũng không để ý Cười hướng hắn bưng lên bát rượu, hảo, ngươi là cái người đọc sách cùng chúng ta này đó đại quê mùa không đồng nhất cái dạng, chà cũng muốn bổi chúng ta uống cái thông khoái. Chờ riêng nhi ăn no chạy đến phía trước sân dạo qua một vòng, nhìn đến trong phòng người đều uống mặt đỏ dần, xoay người lại chạy về hậu viện. cẩm nhi tỷ tỷ không hảo, đầu to ca cùng đại vượng thúc bọn họ đều uống lên thật nhiều rượu, mặt đều uống đỏ. Nay vài người thấu cùng nhau thế nhưng uống nổi lên rượu. Bà bà vốn là không thích tư vũ ca ca, nếu hắn lại uống say, kia nhưng làm sao? Lại nói hôm nay Tam ca bọn họ còn phải về trong thôn, nếu thật sự đều uống say, này xe bỏ còn muốn sao đổi đâu? Thôi hoa cẩm trong lòng có chút nôn nóng, vội vàng đi phòng bếp làm xuân nương cho bọn hắn làm canh giải rượu. Thấy thôi hoa cẩm cao mày vào phòng bếp, Trần liên đánh cùng đảo y, y phương cũng ngồi không yên, đứng dậy liền tưởng ly tịch. Này hai người nghe được phía trước các nam nhân uống rượu liền thay đổi sắc mặt, Phượng Nhược Nhan cười ngăn cản, hôm nay bọn họ trong lòng tao hứng, liên oánh, ngươi cùng Y Lý Phương đừng động bọn họ, làm cho bọn họ uống cái thông khoái, cùng lắm thì ta cho bọn hắn làm chén phân lượng đại canh giải rượu. Có Phượng Nhược Nhan nói, Trần Liên Oánh cùng đảo Y Lý Phương lúc này mới phong khoáng tâm, nhìn nhau cười, lại chiều nàng nói lời cảm tạ, đa tạ Phượng thần Y Lý Một ban lớn hảo đồ ăn. Có thật nhiều vương bà tử đừng nói ăn, Thấy vẫn là lần đầu đâu, Nàng vui sướng hài lòng lôi kéo trần liên oánh tay, Liên oánh, Y lìa phương, Chúng ta đừng động bọn họ nam nhân sự tình, Có Vượng thần Y lìa ở, Tổng sẽ không làm cho bọn họ mấy cái xấu mặt, Trước đem bụng điển no là đứng đắn. Này mấy cái phụ nhân đối cẩm nhi là thiệt tình yêu thương, Phượng nhược nhan cũng không đem các nàng mấy cái coi như người ngoài, Lênh lẽ cười, Vương thím nói chính là, Các ngươi cứ việc yên tâm ăn cơm, ta đây liền đi trong phòng bếp đi dạo, nhìn Xuân Nương cho bọn hắn nấu canh giải rượu đi. Chờ trấn liên oánh các nàng ăn xong cơm, Thôi Hoa Cẩm cùng Xuân Nương đã bưng một đại trầu canh giải rượu đi tiền viện. Vì áp xuống men say, Thượng Tư Vũ là đồ ăn cũng chưa dám ăn nhiều mấy khẩu, toàn bộ chiều trong bụng mánh rốt nước trà. Thôi Hoa Cẩm lại đây khi, hắn mặt đã không như vậy đỏ. Tiếp nhận nàng đưa qua canh giải rượu, Thượng Tư Vũ vội vàng nói lời cảm tạ làm Cẩm nhi ngươi lo lắng. Thấy thượng tư Vũ sắc mặt hồng nhuận, cử chỉ nhất phái đoan chính, Thôi Hoa Cẩm có chút kinh ngạc, Tư Vũ các ca ca, ngươi không uống rượu à? Vương đại đầu đã uống đầu lưới đều đã phát ngạnh, đỏ mặt bàng thấu lại đây, Cẩm Nhi, hôm nay đoàn người cao hứng, chúng ta đều uống xong rượu, thượng công tử nơi nào có thể miễn đi uống rượu, ước chừng uống lên một chén lớn đâu. Phát mũi mùi rượu hun thôi Hoa Cẩm thân mình chiều lui về phía sau, nàng dùng tay quạt phòng, nhăn chần mày, đầu to ca, Ngươi nhìn một cái ngươi uống thành gì bộ ráng, đợi lát nữa y phương tỉ bào chuẩn liền tới đây thu thập ngươi. Loạn trọng thân mình, vương đại đầu vẫn là nghe đã hiểu thôi hoa cầm nói, hắn đánh cái rượu cách, cười hì hì huy xuống tay, ách. Không sợ, hôm nay ngươi đầu to ca không sợ nàng. Đầu to ca đã say thành này ngốc bộ ráng, 9 cân thúc chính ghé vào trên bàn cơm đánh kho khè Thôi hoa cẩm nhìn đến tam ca ở cởi trộn tức giận hướng hắn ồn nào tam ca. Người đều uống thành bộ dáng này, ngươi còn có nghĩ về nhà. Mò uy đầu to ca đem canh giải rượu cấp uống lên đi. Đã lâu không gặp muội muội dầu miệng sinh khí, Kim Đào cười đáp lời thành ai, Cẩm Nhi đừng nóng giận, tăng ca này liền úy hắn uống canh giải rượu. Phượng Nhược Nhan sợ bọn họ mấy nam nhân uống nhiều quá rượu sinh thị phi, sợ lại bị thường Cẩm Nhi kia nha đầu, cũng từ hậu viện đuổi theo lại đây. Thấy Vương Tùng Lâm cùng Lưu Tráng đang ở thu thập chén búa, Thượng tư vũ mới buông thôi hoa cẩm đoàn lại đầy canh chén. Cẩm nhi kia tiểu nha đầu banh mặt đang ở cửa trách hắn tam ca cùng vương đại đầu. Tam ca, ngươi cùng đầu to ca còn đi đầu làm chín cân thúc cùng tư vũ ca ca bọn họ uống rượu. Nếu thật là uống ra phiền thoái, hai ngươi không chế mất mặt ta. Hôm nay may mắn có kim đảo ngăn đón, nếu bằng không hắn đã ném mặt. Thượng tư vũ thấy thôi hoa cẩm khí khuôn mặt nhỏ đều đỏ, vội vàng khuyên. Cẩm nhi, nếu không phải ngươi tam ca ngăn đón. Hôm nay ta đã có thể ném người. Thính ngươi có chút tính toán trước, ta bất hỏa ngươi chấp nhận. Cũng không nghĩ làm người lại chê cười, thôi hoa cẩm trừng mắt nhìn mắt tam ca, lại phân phó hắn đi đánh thức đang ngủ say 9 cân, lên uống canh giải rượu. Không xảy ra việc gì liên hảo, nghị kim đào là cái có chừng mực hài tử, phượng nhược nhan nàng nhẹ nhàng thở ra, xoay người đi hướng hậu viện. Nhìn tam ca hầu hạ mở mắt ra chín cân thúc bắt đầu uống canh giải rượu. Thôi hoa cẩm lúc này mới yên tâm rời đi tiền viện. Đi theo thôi hoa cẩm mặt sau thượng tư vũ nhân uống lên chút rượu, lá gan nhưng thật ra lớn không ít, ôn hoa cười, cẩm nhi, khó khăn đến xem ngươi, không bằng bồi tư vũ đi nhà ngươi hậu viện đi dạo đi. Bà bà có thể làm hắn ở nhà ăn cơm đã là không tồi, tư vũ ca ca hắn thật đúng là dám tưởng việc này, thôi hoa cẩm lắc đầu, tư vũ ca ca, tam tẩu các nàng hôm nay đều ở đâu, cẩm nhi muốn bồi các nàng nói chuyện. Lại nói nhà ta hậu viện tử trừ bỏ có chút rau dưa nhưng không gì đẹp. Bị thôi hoa cẩm cự tuyệt, thượng tư vũ cũng không ngại xấu hổ, ra mặt giày đi theo nàng vào phượng nhược nhan chính sảnh. Vương bà tử nhìn đến thượng tư vũ thần sắc thanh minh không giống uống nhiều quá bộ dáng, nghi hoặc nhìn hắn, vẫn là nhân gia thượng công tử có bản lĩnh, thế nhưng không có uống nhiều. Vương ra nói lại, ta cũng uống không ít rượu, chỉ là biết chính mình sâu cạn, không dám lại uống mà thôi. Phượng Nhược Nhan còn ở nơi này, thượng tư vũ cũng không dám thác đại, khiêm tốn có lễ cùng vương bà tử nói chuyện. Nghe bọn họ nói chuyện, ông tiểu vũ thần thôi hoa cẩm lặng lẽ phiết hạ khoẻ miệng, may mắn hắn còn có chút cô kỵ bà bà, nếu thật ở chỗ này uống nhiều, sau này cũng đừng tưởng lại tới cửa. Biết kim đào cũng không uống nhiều, trần liên đánh trên mặt mới có gương mặt tươi cười, cẩm nhi, người đầu to ca bọn họ muốn bao lâu thời gian mới có thể thanh tỉnh A Biết Tam Tẩu sợ sẽ trì hoán về nhà, thôi hoa cẩm cười tủm tìm thấu qua đi. Tam Tẩu, kiếp canh giải rượu chính là dùng bà bà hảo dựng thảo. Có hơn nửa canh giờ liền sẽ không có việc gì, không chậm chế các ngươi hồi thôn đâu. Ngươi cùng ý phương tỉ đừng lo lắng. Tú trang này hai ngày liền phải khai trương, không nghĩ nhân Trần Liên hoánh thân mình lại cành mẹ đẻ cành con. Phượng Nhược Nhan cũng muốn cho Trần Liên hoánh ở chỗ này điều trị hạ thân tử. Liền mở miệng giữ lại các nàng. Liên hoánh Các ngươi khó khăn tới một chuyến, nơi này phòng ở lại đủ trụ, không bằng ở lâu mấy ngày, ta lại cho ngươi điều trị hạ thân tử, Y đi Vương cùng Vương Thím ngày mai cũng có thể đi phố xá thượng đi dạo. Làm cơm trước khi đã nghe Xuân Nương nói Tú Trang muốn mở cửa, Phượng Nhược Nhan khẳng định có thật nhiều sự tình muốn nói, các nàng mấy cái đều mang theo hài tử, ở chỗ này trừ bỏ thêm phiền, gì chính sự phải làm không tới. Nàng lại không phải Cẩm Nhi năm ấy tiểu nha đầu hiếm lạ đi dạo phố. Đào y phương lắc đầu nói, phượng thân y đi hè. trong nhà cũng không thiếu gì đồ vật, lại nói ngươi cùng cẩm nhi đều rất vội, chúng ta nào không biết xấu hổ ở chỗ này nhiều trụ đâu, nếu không khiến cho liên oanh chính mình lưu lại điều dưỡng thân mình. Chính mình có thể tới phủ thành đã là lấy kim đào huynh muội phúc khí, nàng cái lao bà tử nhưng không như vậy đại mặt ở phượng thần y đi trong nhà nhiều trụ, người già rồi cũng chỉ là nhớ thương người trong nhà có thể ăn no mà cấm liền thành. Đối đi dạo phố nhưng không có hứng thú Vương bà tử cũng phụ họa đào Ý kỳ phương nói y kỳ phương nói chính là cái này lý Lao bà tử hôm nay nói gì cũng muốn chạy về ra đi Thấy Ý kỳ phương tỷ Cùng vương bà tử đều khăng khăng phải về nhà Thôi hoa cẩm dầu miệng làm đúng y kỳ phương tỉ Bà bà đã nói muốn các ngươi trụ hạ Lúc này tiết thời tiết còn hảo Liền ở chỗ này nhiều đãi hai ngày đi Cẩm nhi nhưng luyến tiếp các ngươi rời đi Nương cùng tỷ tỷ phải làm theo sống, Xuân Nương thím cả ngày vội vàng một ngày tăng cơm, to như vậy sân luôn là vắng vẻ, cũng không ai bồi nàng chơi. Diên Nhi cũng tưởng đem đảo Y Phương nương hai lưu lại, nàng ôm đảo Y Y Phương cổ, cười hi hi ồ nào, chính là, Diên Nhi cũng không nghĩ làm Y Phương tỷ cùng tiểu Vũ thần về nhà, Y Phương tỷ, vương mãi mãi các ngươi đều lưu lại đi. Nhìn xem, liền chúng ta Diên Nhi đều biết lưu khách, các ngươi cũng đừng lại kiên trì. Nói không chừng quá chút thời gian ta cũng muốn hồi sau núi nghỉ ngơi mấy ngày đâu, đến lúc đó còn muốn phiền thoái các ngươi đâu, ta người một nhà đừng nói khách khí khách khí lộc ai thùng tàn mâu náo hôi củng rủ, bờ giờ. Nghe được Phượng Nhược Nhan muốn đi thôi ra thôn sau núi, Diên Nhi ánh mắt càng thêm sáng ngời, từ đảo y phương trên người lưu xuống dưới, đi kéo tốn Phượng Nhược Nhan làng váy, bà bà, người muốn đến sau núi săn thu sao. Đến lúc đó đem Diên Nhi cũng mang lên đi. Đang muốn mang theo này, riêng nhi này, tiểu nha đầu vào núi đi luyện luyện lá gan, nàng nếu năn nỉ đi, phượng nhược nhan gật gật đầu, lại sờ riêng nhi khuôn mặt nhỏ, ơn, bà bà là muốn đến sau núi, tiểu nha đầu, người muốn đi, sẽ không sợ hung ác lợn rừng cùng dã lang sao. Đã nhiều ngày nàng có nhàn dỗi liền cuốn lấy vương đại đầu cùng thôi hoa cẩm cho nàng giảng trên núi thu sự, đối sau núi hướng tới đã lâu, vô chính mình tiểu bộ ngực, tiêu ngạo nói, không sợ. Diên nhi là gan rất lớn, mới sẽ không sợ trên núi giá thú đâu. Tiểu nha đầu đắc ý biểu tình làm đoàn người đều nhìn chầm chầm hướng về phía nàng. Phụt, thôi hoa cẩm trực tiếp cười lên tiếng, méo nàng cổ khởi gương mặt nhỏ, buồn cười hỏi nàng, bà bà cùng đầu to ca bọn họ đánh hồi lợn rừng có vài trăm cân đâu, to bằng miệng chén thụ đều bị lợn rừng cấp đâm đoạn, ngươi này tiểu nha đầu thật đúng là dài quá phó thiên gan đâu. Quả thức không sợ trên núi giá thú. Nguyên bản nàng tuổi tắc tiểu, bị liên nguyệt nương luôn chiều cùng triệu anh mềm mại nu hòa tính tình không giống nhau, nàng thấy thôi hoa cẩm không tin, lại sợ trong phòng như thế nhiều người đều không tin nàng. Trong lòng liền có chút nóng nảy, dầm chân nhỏ, cẩm nhi tỉ tỉ, Diên nhi đã nói sẽ không sợ, Diên nhi còn muốn đi theo bà bà học bắn tên đánh lợn rừng đâu. Vương bà tử một phen kéo qua mặt đều nghẹn đỏ bừng diên nhi, ha ha cười không ngừng, ha ha ha, cẩm nhi, ngươi nhưng đừng lại nói lời này. Nhìn đem chúng ta Diên Nhi này tiểu nha đầu cấp khí. "Hảo, là Cẩm Nhi tỉ tỉ sai rồi, không chọc Diên Nhi, nếu không cần về nhà, Cẩm Nhi đợi lát nữa liền đi hậu viện nhiều trích chút rau dưa, hôm nay buổi tối ta hảo hảo làm đốn cơm chiều." Tiểu nha đầu đem đầu chôn ở vương bà tử trong lòng ngực, thôi hoa Cẩm Ha ha cười, đem rối cánh tay loạn nhảy tiểu Vũ thần cho đảo y địa phương. "Cẩm Nhi tỉ tỉ muốn đi hậu viện trích đồ ăn." riêng Nhi đem đầu nâng lên, Tam ca cùng đầu to ca bọn họ không cần rời đi, Diên Nhi muốn đi nói cho bọn họ tin tức tốt này. Trần Liên Ngoánh dùng tay sờ soãn bụng, đầy mặt đều là ý cười, trong nhà có Diên Nhi cái này hoặc bát tiểu nha đầu, bảo đảm sẽ không ngại buồn. Nhìn Diên Nhi nhảy bắn rời đi, Đào Y Thế Phương cũng cười ha hả nói, nhà của chúng ta vũ thần gì thời điểm mới có thể lớn lên sao đại đâu. Vương bà tử thấy Trần Liên Ngoánh cùng Đào Y Phương đều thích tính tình khiêu thoát Diên Nhi, hát hát thẳng nhạc. Ngoài ruộng có miêu không lo đại, nhật tử quá mau thật sự, không chuẩn đến sang năm, ngươi liền sẽ ghét bỏ nhi tử làm ầm ý hoàng đâu. Phượng Nhược Nhan thấy thượng tư vũ thái độ khiêm tốn cùng Trần Liên oánh các nàng mấy cái phụ nhân bắt chuyện, trong lòng thầm nghĩ tiểu tử này nhưng thật ra cái hảo tính tình người, nhàn nhạt quét hắn liếc mắt một cái, xoay người rời đi chính sảnh. Bà bà rời đi chính sảnh, thôi hoa cẩm cảm thấy trong phòng không khí giống như càng thêm hòa hợp, Mãn nhà ở đều là các nàng vài người vui đùa ẩm ý cùng cười vui thanh. Nàng cũng cùng đoàn người chào hỏi một cái đi phòng bếp sách cái rổ đi hướng hậu viện. Phượng Nhược Nhan cùng thôi hoa cẩm đều không ở, các nàng mấy cái nói chuyện cũng không có nhiều ít kiên kỵ. Năm tháng như tôi đưa, từ riêng nhi trên người tổng có thể tìm được thôi hoa cẩm khi còn bé bộ ráng. Thượng Tư Vũ cũng cảm khai nói, cũng không phải là, ta mới thấy cẩm nhi khi, nàng cũng liền cùng riêng nhi lớn nhỏ không sai biệt lắm. Lúc này mới 10 năm đã trưởng thành. Nghe được đoàn người đều nói qua đi sự tình, Tú Hoa cũng hồi tưởng khởi tiểu chủ tử những cái đó năm sự tình. Ta mới thấy cẩm nhi tiểu thư khi, nàng mới 9 tuổi, đã thực hiểu chuyện, biết hiếu kính trong nhà trường bối. Nghĩ đến lưu thị lúc trước sợ người trong thôn nhàn luôn phái ngữ, chính là đem cháu gái dượng đến 3 tuổi mới làm nàng lộ diện, chính là sau lại vẫn là bị Kim Phượng cùng Phương Thúy phân cấp theo dõi. Vương bà tử chua xót gật gật đầu, ân Tuy rằng này mười mấy năm, kim đào bọn họ toàn ra vì này tiểu nha đầu không thiếu bị tội, cẩm nhi còn là trưởng thành sao. Nếu là ngươi bà bà tồn tại nên thật tốt, cũng có thể cấp này tiểu nha đầu làm ai. Tuy rằng gà tiến thôi ra không mấy năm, nhưng Trần Liên oánh cũng bị thôi ra người thiệt tình đối đãi Nàng hồng vánh mắt nói, ta cũng thường nghe nại nói trong nhà chuyện quá khứ, khi đó nhật tử thật đúng là khó. Trong nhà mấy cái trưởng bối đều thường xuyên sinh bệnh, tam thúc gặp khó qua đời. Sao lại lại cùng cha đều đi rồi, nhị thẩm vẫn là không muốn buông tha cẩm nhi, thanh danh đều bị trong thôn những cái đó đen tâm bà nương cấp hủy diệt, cẩm nhi tưởng làm mai sợ cũng gian nan. Thấy trần liên oánh tâm tình lại bắt đầu hạ xuống, vương bà tử vô đùi, Trấn An nàng, liên oánh, ngươi nhưng đừng lại nghĩ tới đi sự tình, muốn ta nói, người này liền không thể làm ác, phương thị cái kia ác độc bà nương không phải cũng xuống dốc cái hảo, chẳng những sẽ mất hài tử. Nàng hiện giờ còn ở đại lao ngồi xuống đâu? Nàng cũng hoài quá hài tử, biết lúc này Trần Liên Ngoánh cảm xúc không xong sẽ đối trong bụng hài tử không tốt. Đào Y Lý Phương cũng khuyên muốn rơi lệ Trần Liên Ngoánh, chính là hiện giờ cẩm nhi mội mội có thể có phượng thần Y Lý Đào, còn giáo hội nàng thật nhiều bản lĩnh, như thế tốt nha đầu nơi nào sẽ phạm sầu việc hôn nhân, chỉ sợ bọn họ đều không xứng với ta cẩm nhi đâu. Liên Ngoánh, ngươi lại có thai, mọi việc muốn hướng hảo tưởng mới đối đâu. Thượng tư vũ trong lòng này sẽ cũng có chút thấp hỏm hắn biết nương cùng cha đã đồng ý cùng nha đầu này việc hôn nhân, liền sợ phượng nhược nhan sẽ ngang ngược ngăn trở. Bọn họ dăm ba câu đem để tài xả đến thôi ra quá khứ, chọc trần liên oánh thương tâm, vương bà tử có chút hối hận, cầm khăn cho nàng xoa nước mắt, kim nào tức phụ, thượng công tử còn ở đâu, ngươi nhưng đừng rơi lệ làm hắn nhìn chê cười. Hai người một hồi lâu mới đem trần liên oánh cấp khuyên hảo, thấy trần liên oánh cảm xúc ổn định xuống dưới. Thượng tư vũ hướng các nàng mấy cái chào hỏi một cái rời đi chính sảnh. Cơm trưa là ra mặt dậy lại nơi này cọ đốn, hắn nhưng không mặt mũi lưu lại ăn cơm chiều, đi vào tiền viện thấy phượng nhược nhan cùng kim đào bọn họ nói chuyện, qua đi chào hỏi liền rời đi phượng phủ. Thượng phủ, hoa tính ở giờ Dậu nhìn thấy nhi tử trở về. Nàng thấy nhi tử u sầu đầy mặt, buồn bực hỏi, vũ nhi, ngươi không phải đi tìm thôi ra nha đầu, sao vẻ mặt không vui đâu. Sợ chiêu phượng nhược nhan không kiên nhẫn một ngày cùng kia nha đầu liền Tam câu nói cũng chưa nói thượng tư Vũ rất là phải nương Nhi tử không có không vui chính là lo lắng Vượng thần ý lìa sẽ ghét bỏ Nhi tử hai người sự còn chưa đâu vào đâu cả đâu nay tiểu tử ngốc đã đem chính mình cấp rơi vào đi thật không biết cái kia thôi ra nha đầu có bao nhiêu hảo làm nhi tử thất ý thành bộ dáng này hòa tinh có chút bất đắc dĩ nhìn nhi tử đầu nốc ngươi cũng thật là không tiền đồ liền điểm tự tin đều không có, này héo ba ba bộ ráng, cũng không sợ ném ta thượng ra người. Thôi ra trưởng bối đều qua đời, hiện giờ nhất có năng lực liền số Phượng Nhược Nhan, cẩm nhi việc hôn nhân khẳng định muốn nàng làm chủ, chính mình lại không được nàng coi trọng, này việc hôn nhân nhưng nguy hiểm thực. Thượng tư vũ tử Phượng Nhược Nhan đối hắn hành động đã nhận thấy được rất lớn áp lực, hắn vẻ mặt đau khổ, nương, không phải nhi tử không tiền đồ, thật sự là Phượng thần y tấm mắt quá cao. Nhi tử sợ nàng chướng mắt ra Hai mẹ con ở trong phòng thành thật với nhau nói chuyện Đề tài đều là quay trung quanh như thế nào đi Đã động phượng nhược nhanh tâm Làm nàng tình nguyện tiếp thu việc hôn nhân này Đầy bụng buồn bực hòa vũ từ bên ngoài đi đến Nhìn thấy nhà mình biểu ca Nàng liền tiêm giọng nói hô lên Biểu ca, thường lui tới cũng liền thôi Người hôm nay đi ra ngoài lại không mang theo vũ nhi Trong lòng chính bực bội Thấy biểu mội lại là này phó không nói đạo lý tức giận lung tung bộ dáng, thượng tư vũ mặt âm trầm xuống dưới, vũ nhi người bao lớn người, nghĩ ra đi sẽ không nhiều tìm mấy cái tỷ nữ bồi người, làm gì muốn cho ta mang theo người a Nghe được cô mẫu trong phủ trọn mua bà tử cùng quản sự trở về nói buổi sáng chợ phía đông náo nhiệt, hoa vũ cảm thấy chính mình không đi, đã nhận hết ủy khuất, này sẽ biểu ca còn này thái độ, nàng cơ hồ muốn trọc giận phát điên. Trợ phía đông người như vậy nhiều, cho dù tỷ nữ lại nhiều có cái gì dùng. Nha đầu này là gan nhưng thật ra không nhỏ, thế nhưng cũng muốn đi chợ phía đông xem náo nhiệt. Thượng tư vũ áp chế không được tâm hỏa bay lên. Nương, ngươi nghe một chút, chợ phía đông hôm nay có mấy phạm nhân muốn hành hình. Nàng cái nha đầu thượng vội vàng đi thấu gì náo nhiệt, như thế không hiểu chuyện, ngươi còn làm nàng đãi ở ta trong phủ làm gì. Biểu ca liền nàng tên đều lười đến tê không cấm đối nàng thái độ càng thêm lạnh nhạc, còn xúi dục cô mâu muốn đưa nàng rời đi, hòa vũ chính là lại tức lại bực, không màng này sẽ ở cô mâu trước mặt, dùng ngón tay đẩy mặt không vui biểu ca, trong miệng ngao ngao kề, biểu ca, ngươi không mang theo vũ nhi đi, còn trả đúa, ngươi làm người sao có thể như vậy đâu, ngươi thật quá đáng, vũ nhi không đi. Rất nữ điên điên bộ dáng làm hòa tình đầu bắt đầu phát chướng nàng sát mặt nháy mắt liền âm trầm xuống dưới, hò Ngươi học quy củ đâu, ở cô mẫu trước mặt là to còn thể thống gì. Luôn luôn đau nàng cô mẫu liên tiếp hai lần gian dạy chính mình, hoa vũ trong lòng càng thêm bi phẫn, khá vậy biết ở chỗ này không thể bận tâm cô mẫu ý tưởng. Nàng đem ngón tay bông, chuyển qua đi lôi kéo cô mẫu tay cầm hoảng. Cô mẫu, đây đều là biểu ca đem vũ nhi bức thành như vậy. Cô mẫu, ngươi phải vì vũ nhi làm chủ à? Dù sao cũng là nhà mình rất nữ, còn có tỷ nữ ở. Hòa tình cũng không làm cho nàng ném quá nhiều thể diện, bất đắc gì lấp đầu, khuyên nàng, Vũ nhi, ngươi đã không nhỏ, ngươi biểu ca mỗi ngày đều có thật nhiều đứng đắn sự phải làm, nơi nào có thể mang theo ngươi đi ra ngoài hẳn dạo, lại nói, nhân ra hành hình, ngươi cái nha đầu muốn đi xem náo nhiệt cũng không phải cái đứng đắn sự tình. Đã nhiều ngày biểu ca luôn là thần thần bí bí, ra tranh phủ chính là cả ngày mới trở về. Hòa vũ trong lòng sợ hai hắn lại đi thôi ra thôn tìm cái kia thôi hoa cẩm, nàng ngưỡng mặt, đáng thương hề hề nhìn nhà mình cô mẫu, cô mẫu, chúng ta đã trở về hảo chút thời gian, vũ nhi không tin biểu ca còn có đứng đắn sự phải làm, hắn chính là phiền chán vũ nhi. Tính ngươi còn không có xuẩn đến này nông nỗi, nếu biết ta phiền chán ngươi, liền ly ta xa một ít, thượng tư vũ quét hòa vũ hủy khuất mặt liếc mắt một cái, trong lòng âm thầm lại nhải không muốn cùng biểu muội ở chỗ này nhiều làm dây dưa, thượng tư vũ sụ mặt cùng nương chào hỏi một cái liền rời đi nương nhà ở. Ngày kế sáng sớm, được bà bà phân phó, hôm nay buổi sáng muốn mang theo đảo Y, y Phương cùng vương bà tử lên phố thị thượng đi dạo, thôi hoa cẩm khởi rất sớm. Đoàn người ăn xong cơm sáng, Diên nhi đã kêu nào đi kéo thôi hoa cẩm lên xe ngựa. chân Liên hoánh thân mình suy yếu, bị phượng nhược nhan lưu tại trong nhà điều dưỡng. Bởi vì thôi hoa cẩm cùng riêng nhi trước đó không lâu mới ăn mệt vương đại đầu cùng kim đảo cũng thua xe bỏ đi theo phượng nhược nhan xe ngựa mặt sau. Chính mình mang theo tùy thời đều có thể khóc nỉ non lên khuê nữ đi dạo phố thị cũng là cho cẩm nhi bọn họ điền phiền thoái, tú hoa lấy nha nha tiểu vì lấy cớ cũng giữ lại. Tiểu thư bị riêng nhi xả tốn đi tiền viện, từ trong phòng bếp ra tới xuân nương biết được tú hoa cũng không vui lên phố thị xem náo nhiệt. Vội không ngừng lôi kéo nàng chiều hậu viện vườn giao đi đến. Xem tú hoa tuổi so nàng còn muốn đại chút, lại sát mặt hồng nhuận, nói vậy cuộc sống gia đình quá thực thư thái, từ đầu to không ngừng cấp tiểu thư hơi lại đây những cái đó điểm tâm. Xuân Nương cũng biết cái này tú hoa có một tay tốt nhất chủ nghệ. Phu nhân mua nô tải cũng không nhiều lắm, liên thị nương hai có theo nghệ đã bị phu nhân xem trọng một ít, chính mình nếu có thể làm tú hoa đem làm điểm tâm tay nghề dạy cho chính mình tâm thành sau này ở trong phủ cũng sẽ không bị phu nhân cấp ghét bỏ. Nàng nóng bỏng nhìn tú hoa, tú hoa tỉ, người lưu tại trong nhà mội tử chính là rất vui lòng, nhà các ngươi tam thiếu nãi nãi muốn cho phu nhân cấp điều trị thân mình, tỷ tỷ khẳng định cũng muốn ở chỗ này trụ hạ, thường đi dạo phố sau này cơ hội có rất nhiều. Cũng tưởng lưu lại bồi chúng ta tam thiếu nãi nãi, trong nhà còn dưỡng chút gà cùng con thỏ, hai ba ngày không quay về có chín cân tức phụ hỗ trợ cấp nuôi nấng. Thật là nhật tử dài quá, cũng khủng nhân ra phiên chán. Lại nói mắt thấy thời tiết chuyển lệnh, kim nào cùng đầu to bọn họ cũng muốn chuẩn bị đến sau núi, đốn tuổi thiêu than, trong nhà không cái giữ nhà thủ vệ hộ người cũng không giống cái bộ dáng. Tú hoa lắc đầu, đại mội tử, ngươi là không biết, hiện giờ nhiều cái tiểu nha đầu, ta nông ra rắc rối sự tình càng là bận rộn không xong đừng nhìn ta cùng đương ra là nô tài. Chính là chủ tử trước nay là đem chúng ta hai vợ chồng coi như thân nhân đối đãi. Phu nhân tuy rằng thường xuyên sụ mặt, vừa ý chẳng vẫn là thực hảo, cũng sẽ không cố ý tìm tra gian dạy bọn họ này đó nô tì. Xuân Nương mới muốn học chút trong chẻo trù nghệ tới thảo tiểu thư niềm vui, nàng gật gật đầu. Ân, chúng ta mệnh đều hảo, quán thượng như vậy hảo chủ tử, cuộc sống này quá thư thái, chúng ta là muốn càng tận tâm hầu hạ chủ tử. Đoàn người cười đùa thực mau liền tới tới rồi tây huyền đường cái. Nơi này liền nhau thanh phong thư viện, phố xá thượng người đi đường cũng không nhiều lắm, có thể ở lại ở chỗ này phần lớn đều là ra cảnh không tồi quan lại cùng người đọc sách ra, phố xá cũng cực kỳ sạch sẽ có tự. Hơi có chút an tĩnh đường phố, đường phố hai bên cửa hàng tiểu nhị nhiệt tình đón khách thanh em hết đợt này đến đợt khác. Xe ngựa mới ở đầu đường đình ổn. Diên Nhi kêu tiểu nha đầu đã gấp không thể chờ từ trên xe ngựa nhảy xuống, nhìn nàng suýt nữa ké ngã, theo sát nàng tiểu thân mình xuống xe ngựa thôi hoa cẩm những mày, nhẹ rộng quát lớn, tiểu Diên Nhi, người hôm nay cũng không thể chạy loạn, nhất định phải đi theo ý phương tỷ cùng cẩm Nhi tỷ tỷ biết không? Trước mấy ngày nay ở lần đó trải qua đã làm còn tuổi nhỏ Diên Nhi khắc sâu ghi tạc trong lòng, nếu gặp lại cái người xấu, chính mình khẳng định rốt cuộc không về được đâu. Nàng giơ lên đầu nhỏ nghiêm trang đáp lại, "Ai, Cẩm Nhi tỷ tỷ, ngươi không công đạo lời này, Diên Nhi cũng không dám hạt lung tung chạy đâu." Lôi kéo riêng Nhi tay nhỏ, Thôi Hoa cẩm lại xoay người, thân thiết đi vãn bên cạnh Đào Y Phương thủ đoạn, "Y Y Phương tỷ, ngươi rất ít tới phủ thành, hôm nay tưởng mua gì đồ vật, tùy tiện chọn, bạc sử ngươi cũng đừng nhọc lòng." Chính mình thành thân khi, nhân lúc trước có Thôi gia xa xỉ sính lễ, sau lại đầu to cũng cho nàng hạ phong phú sính lễ. Nhà mẹ đẻ hai cái tẩu tử cũng không keo kiệt, cho nàng làm suốt hai đại cái dương bốn mùa siêm y liễu. Đầu to muốn cùng Kim Đào bọn họ lập tức muốn đến sau núi Thiêu Than, Áo Đông cũng không thể tạm chấp nhận, liên hoánh thân mình không tốt, Tú Hoa thím còn mang theo cái triền người tiểu nha nha, cho bọn hắn ba làm Áo Đông sống khẳng định là rừng ở trên người mình. Mấy năm nay ở chung, Đào Y Phương tự nhận là cùng thôi gia đã thành người một nhà, cũng bất hòa thôi hoa cẩm khách khí, thản nhiên gật gật đầu. Cẩm nhi, ta tưởng nhiều mua chút rắn chắc dùng bền thô vài đông sớm thời tiết còn không có lánh, cho người đầu to ca bọn họ nhiều làm mấy thân áo đông thiêu than này phân sai sự là vào đông trừ bỏ săn thú tới tiền bạc nhanh nhất nghề nghiệp Tam ca bọn họ mấy cái sớm tưởng lên núi núiố tuổi, vẫn là bà bà lộng cái cửa hàng ràng buộc ở đầu to ca. ở trên núi đốn tuổi thiêu than đều là thô giáp sống khẳng định phí siêm ý Y Phương tỷ không mệt là có thấy sang người, Thôi hoa cẩm tự sẽ không cự tuyệt nàng, lôi kéo nàng cùng riêng nhi tay liền hướng phía trước mặt kia ra tiệm bài chạy. Ngồi ở xe ngựa nhất bên trong vương bà tử là cuối cùng bị nhi tử tử phượng nhược nhan trên xe ngựa nâng xuống dưới. Nhìn đến thôi hoa cẩm các nàng bà đã sắp đi vào cái kêu bán vải dậy cửa hàng, có chút khẩn trương vương bà tử, vội vàng huy khai nhi tử lôi kéo tay, chín cân, đường dính lao đường, ngươi cùng kim đảo bọn họ ở phía sau chậm rãi nhìn nhìn ta mau chân đến xem Cẩm Nhi các nàng nhiều mua chút gì đồ vật. Nương như thế đại số tuổi cũng cùng Cẩm Nhi, đầu to tức phụ như vậy hiếm lạ đi dạo cửa hàng, chín cân có chút lo lắng, đỏ mặt đi ngăn chờ nàng. Nương, này cũng không phải là ở ta trong thôn, ngươi sốt ruột hoảng hốt phải làm gì. Cuối thu ngày chiếu xạ ở một nhà tơ lũa cửa hàng tinh mỹ vải dạy thượng, phản xạ lóa mắt quang mang thứ vương bà tử mắt mị mị. Bị Nhi tử ngăn đón. Vương bà tử tức giận hướng hắn thẳng phiên lắm mắt, ai hù, ngươi này đầu gấu ngật đắp đầu, nhân ra mẹ mình muốn quải cũng là giống cẩm nhi như vậy đẹp tiểu nha đầu, ngươi nương tay giả chân yếu, vẻ mặt nếp gốc, ngươi sợ cái gì à? Xem 9 cân nương hai đấu võ mổm. vương đại đầu ha hả cười, 9 cân thúc, ngươi yên tâm, có ta ba đại nam nhân, thật muốn làm cẩm nhi các nàng sẽ ra chuyện, ta cũng không cần tồn tại lãng phí lương thực. Bàn chân ngồi ở xe bỏ thượng kim đào nhìn mắt cửa hàng muội muội cùng đào y thề phương, cũng phụ họa vương đại đầu nói, khó khăn tới tranh phụ thành, chín cân thuốc khiến cho vương mãi mãi đi mở rộng tầm mắt cũng hảo, chúng ta chỉ cần nhìn chầm chầm các nàng thân ảnh là được rồi. Có kim đào bọn họ hát đệm, vương bà tử bước chân nhanh nhẹn chiều tiệm vải đi đến. Thấy y thề phương tỉ chỉ là nhìn trưởng quay dọn ra tới mấy con thô vải đông, thôi hoa cẩm nhớ tới thường ngày áo đông cũng muốn làm ra tới. Liền cẩn thận chọn các loại màu sắc và hoa văn tế vài đông. Diên nhi vóc dáng tiểu, nàng nhưng thật ra cơ linh dọn cái ghế gỗ, đạp lên mặt trên cũng ghé vào quầy thượng nhìn vải dệt. Tay nhỏ vốt một khối hồng nhạt mang chỉ vàng gấm vóc, vui dạo rực hướng bên cạnh thôi hoa cẩm hồn nào cẩm nhi tỉ tỉ, này miếng vải lẻ sáng thật là đẹp mắt, mua này miếng vải được không? Thôi hoa cẩm đã chọn hai thất hợp ý vải dệt, quay đầu nhìn Diên nhi trong tay vốt kia thất vải dệt, tiểu Diên nhi. Này thất vải dẹp tiểu nha đầu làm áo đông rất đẹp, ngươi nhìn chúng cẩm nhi tỷ tỷ liền cho ngươi mua đi. Thấy vào cửa hàng vài người siêm ý ghi đều thực không tồi, như là gia đình giàu có phu nhân cùng tiểu thư, trưởng quay cười khen tặng các nàng. Tiểu thư, này khối nguyên liệu chính là ta cửa hàng mới từ bên ngoài tiến trở về tân đa dạng, các ngươi ánh mắt thực không tồi đâu. Xem thôi hoa cẩm đem riêng nhi sở gấm vóc túm lại đây xem xét. Quay thượng mấy con tế vải đông sáng dọi đều bị này thất gấm vóc cấp che đậy, đào y phương cũng có chút thích như vậy hoa mỹ tinh xảo vải rệt, ánh mắt cũng là sáng long lanh. Nàng cung liền thím thường làm theo sống, bà bà còn không có mua quá như vậy tinh mỹ gấm vóc thôi hoa cẩm càng xem càng là thích, nàng cười tủm tìm hỏi, trưởng quài, này thất bố muốn nhiều ít bạc Quét mắt thôi hoa cẩm trước ngực treo quý báo chối ngọc vòng cổ, năm chính xác này tiểu thư là cái bỏ được ra bạc chủ. Trường quầy ôn hòa cười cười, tiểu thư, này tơ vàng lụa một con có 30 thước, 50 lượng bạc, các người hôm nay cũng là đổi xảo, cửa hàng còn dư lại cuối cùng này hai thức tơ vàng gấm vóc. 50 lượng bạc, A nha, ta nương à, ta lão bà tử không nghe lầm đi. Vào cửa hàng liền nghe được trưởng quầy nói, vương bà tử kinh hô ra tiếng. Nàng tay vô ý thức chiều trong lòng ngược xủy tối tiền tử sơ soạn, sau đó lại chiều thôi hoa cẩm xấu hổ cười cười, cẩm nhi. Những nguyên liệu này nhìn là so chợ phía đông bên kia đồ vật muốn hảo, nhưng 50 lượng mua một cây vải, kia chính là giá trên trời A. Nghe được vương bà tử thanh âm, diên nhi từ ghế gỗ thượng nhảy xuống, chiều nàng vây vây tay, vương nãi nãi, ngươi mau tới đây nhìn nhìn, này vải dẹt khả xinh đẹp, ngày chiếu còn sẽ sáng lên đâu. Vương bà tử hai mắt thẳng tóc nhìn chầm chầm kia thất gấm vóc, gật đầu lại ghét bỏ nói, ân, là đẹp, nhưng này giá cũng quá quý. Sợ vương bà tử nói ra không xôi ai nói thôi hoa cẩm cười phân phó trưởng quà trưởng quay này hai thất tơ vàng lụa đều cho chúng ta bao lên kia mấy con tế vải bông cũng bao lên biết phượng thần y rất đau cẩm nhi đừng nói là 50 lượng gấm vóc trên người kêu kiện trang sức đều là vài trăm lượng chí mua trở về đào Y L Phương nhưng thật ra sắc mặt bình tĩnh nhìn bọn họ cẩm nhi tỷ tỷ lập tức liền mua hai thất như thế đẹp gấm vóc nhìn thấy tiểu nhị nhanh nhẹn đi đóng gói Diên Nhi nuốt miệng hì hì cười không ngừng, "Cẩm Nhi tỷ tỷ, ngươi thật tốt. Cái này ta đều có thể mặc vào xinh đẹp siêu y." Cẩm Nhi nha đầu này thật đúng là bỏ được, thế nhưng hoa 100 lượng mua hai thất gấm vóc, nhìn kia thất kim quang sáng sáng gấm vóc, Vương bà tử cảm thấy chính mình hàm răng đều có chút đau đớn, nàng run rẩy ra mặt, đi niết Diên Nhi khuôn mặt nhỏ, "Tiểu nha đầu, 50 lượng mua thất bố, cũng là có thể cho ngươi như vậy tiểu nhân làm hai thân siêu y." Gì đây chính là người trong thôn đã nhiều năm lương thực bạc ca. Phàm là đối nhà mình có ơn người, thôi hoa cẩm chưa bao giờ sẽ quên mất, nàng cười Khanh khách lôi kéo vương bà tử tay, vương mãi mãi, chứ không nói cái này, người cùng chín cân thúc tới phủ thành một chuyến không dễ, cũng chọn mấy con vải dệt, trở về làm chín cân thím cho các ngươi làm thân quần áo mùa đông. Nơi này tế vải bông một con đều phải 6-7 lượng bạc, nhà nàng người nhưng xuyên không dậy nổi như vậy vải dệt, vương bà tử lắc đầu cự tuyệt, Cẩm nhi, nơi này vải dệt đều hào quý, ta lão bà tử liền không cần mua. Nghe Tam ca nói qua, năm nay vào đông thượng sau núi muốn cho chín cân thúc cũng đi theo đi, cũng coi như là giúp hạ nhà hắn nhật tử. Thôi hoa cẩm cười hì hì nói, vương ngãi ngãi, hôm nay nói cẩm nhi ra bạc, ngươi không mua đều không thành. Không đợi vương bà tử nói tiếp, thôi hoa cẩm liền tuyển hai thất thích hợp vương bà tử mẹ chồng nàng dâu xuyên nhan sắc, phân phó một bên vui sướng hài lòng trường quay, Trưởng quay lại đem kia thất thiện làm cùng kia thất màu tím đen tế vải đông cũng bao lên. Nhìn đến trưởng quay nhạc không khép miệng được, vương bà tử lại là một trận thiệt đau cẩm nhi, ngươi nha đầu này sao thật không đem bạc đương bạc hoa đâu, này hai thất búa ở chợ phía đông bên kia đều mau mua năm thất bảy. Ngươi thường nói bà con xa không bằng láng giềng gần, 9 cân một nhà mấy năm nay đối kim đảo huynh muội chỗ tốt, đảo y phương cũng biết, nàng cười khuyên bảo, vương nãi nãi chợ phía đông vải dệt nơi nào có này bố hảo, ngươi liền nghe Cẩm Nhi nói, dù sao Cẩm Nhi có cái hảo bà bà, ta hoa nàng bạc cũng không cần đau lòng. Ai, lão bà tử là già rồi, cũng nói bất quá các ngươi xảo miệng. Vương bà tử thở dài, thứ trong lòng ngực lấy ra túi tiền tử. Này vương mãi mãi thật đúng là cái không yêu dính tiện nghi người, thôi hoa cẩm thấy vương bà tử bỏ tiền túi, khuôn mặt nhỏ vương vàng. Ai, vương mãi mãi, Ngươi hôm nay nếu là cùng Cẩm Nhi khách khí, Cẩm Nhi cũng thật muốn sinh khí, nhanh đưa ngươi túi tiền tử cấp thu hồi, để ý chiêu tặng Nàng túi tiền trang không đến hai lượng bạc vụn, còn không có lây ra đã bị nha đầu này cấp ghét bỏ, vương bà tử lại là kích động lại là bất đắc dĩ, đành phải đem túi tiền lại sủy trở về trong lòng ngực. Ai, khâu trường quầy, nhà của chúng ta phu nhân muốn tơ vàng lụa ngươi tiến đã trở lại sao? Nghe thế sắc nhọn tiếng nói. Thôi hoa cẩm cùng đảo y phương các nàng không hẹn mà cùng đều chuyển qua thân mình, ngay cả lòng tràn đầy thấp thỏm vương bà tử cũng nhìn phía cửa hàng cửa. Thấy là trình ra bà tử lá liêu lại đây, khâu trưởng quầy vui sướng ý cười cứng đờ ở chính mình trên mặt. Tiểu nhị biểu tình cũng là một lời khó nói hết, hắn có chút khiếp đảm đi vọng nhà mình trưởng quầy, đóng gói tay cũng đốn xuống dưới. Hắn tiệm vải cũng là buôn bán nhỏ, nguyên cũng không tiến giá sang quý gấm vóc. Chính là lần trước là phạm gia đại tiểu thư ở cửa hàng định rồi mấy con tơ vàng lụa hắn mới cả gan nhiều vào mấy con, đã ở cửa hàng bán 2 tháng, mới dư lại này 2 thất, hắn còn hối hận muốn thành áp cửa hàng vài dệt, không nghĩ tới thế nhưng nhi gặp gỡ cái đại khách hàng, cũng không trả giá liền cấp mua. Khâu trưởng quay trong lòng chính vui mừng, nay chính ra bà tử thế nhưng lại đây muốn này nguồn tiêu thụ cũng không tốt tơ vàng lụa hắn kiềm chế hạ trong lòng bực bội, ôn hòa nói. Lá liễu mụ tử, ngươi tới có chút không khéo, tơ vàng lũa mới vừa rồi đã mua hết, nhà các ngươi phu nhân nếu là còn muốn, trước dự giao tiền đặc cọc, chúng ta chủ nhân lần sau nhập hàng mới có thể đem tơ vàng lũa cấp mang về tới. Nghe được phu nhân cấp tiểu thư mua vải dệt đã bán đi, lá liễu mặt nháy mắt khí đỏ lên, giận dư chỉ vào khâu trường quài, khâu trường quài, ngươi lời này nói nhưng không đạo lý. Mấy ngày trước đây nhà ta phu nhân không phải nói muốn cho các người đem nguyên liệu cấp lưu lại, người sao có thể không tuân thủ tín dụng cấp bán đi đâu. Nhìn lời này nói, hắn tiệm vải là mở cửa làm buôn bán, có khách nhân muốn mua, hắn tự nhiên là hoan nên nơi nào có thể dựa vào nàng trình ra phu nhân một câu liền không làm buôn bán. Khâu trưởng quay lúc này cũng không có sắc mặt tốt, lá liễu mội tử, các người phu nhân lúc ấy lại không lưu tiền đặc cọc, ta sao liền không thể bán đi đâu. Kê thất tơ vàng lũa là tiểu thư cùng phu nhân ngày đó coi trọng, hôm nay chính mình nếu là đem sự tình cấp làm tạm trở về nhưng không hảo công đạo. Lá liêu thở hồng hộp đặt ngông ngồi sổn ngồi ở ghế gỗ thượng, khẩu khí ác liệt nói, không được, ta hôm nay nhất định phải cấp phu nhân đem tơ vàng lũa cấp mua trở về, khâu trưởng quay chính mình nghĩ biện pháp đi. Nghe bọn họ đối thoại, đều là quay chung quanh mới vừa rồi kê hai thất tơ vàng lũa thượng, hôm nay chỉ sợ lại muốn chọc phải phiên toái Thôi hoa cẩm tay không khỏi nắm thành nắm tay. Nhìn mắt thiên lặng vô ngữ thôi hoa cẩm, đào y phương cũng cảm thấy mau rời khỏi nơi này thì tốt hơn, nàng cười khanh khách hướng tiểu nhị thúc dụng, tiểu ca, chúng ta còn có việc, mau chóng đem vải dệt cấp bao hào đi. Từ túi tiền móc ra lâm ra cửa bà bà đưa cho nàng mấy trương ngân phiếu, thôi hoa cẩm cũng tiến đến trước quầy cùng khâu trưởng quầy nói, khâu trưởng quầy, lao ngươi đem chúng ta tuyển vải dẹn hợp cái sổ cái, ta hảo cho ngươi tính tiền. Hảo, tiểu thư chờ một lát sẽ khâu mô này liền cấp tiểu thư hợp trướng. Hôm nay sáng sớm liền gặp gỡ cái đại khách hàng, khâu trưởng quay trong lòng vui mừng, trước mặt kệ trình phủ chuyện phiền thoái, hắn cầm lấy bản tính cùng sổ sách, cẩn thận tính thôi hoa cầm mua vài rẹt. Thấy trưởng quay đã lách cách đánh bản tính, tiểu nhị nhìn mắt chừng mắt ngồi lá liễu hắn cũng tính hạ tâm tiếp tục đóng gói. Nếu đã chọn hảo vài rẹt, riêng nhi còn vướng bận đi mua những thứ khác, Cười hì hì đi kéo thôi hoa cầm tay, cẩm nhi tỉ tỉ, ngươi hảo y phương tỉ ở chỗ này tính sổ, riêng nhi đi đem tam ca bọn họ kêu lên tới khiêng vải rệt. Tuy rằng tam ca bọn họ liền ở cửa hàng bên ngoài trên đường lớn chờ nhưng thôi hoa cẩm vẫn là không yên tâm riêng nhi chính mình đi ra ngoài, nàng cười chuyển qua địa vị phân phó, diên nhi, làm vương mãi mãi bổi người đi đi. Vương bà tử biết nơi này không chính mình sự, liền lôi kéo riêng nhi tay chiều cửa hàng bên ngoài đi. Đột nhiên nhìn đến thôi hoa cẩm chuyển qua địa vị, nàng tiếu lệ dung mạo làm lá liêu cảm thấy rất là quen thuộc, cho dù thôi hoa cẩm cho nàng cái bóng dáng, lá liêu trong lòng có chút tò mò, gắt gao nhìn nàng bóng dáng, trong mắt toàn là nghi hoặc cùng buồn bực, này tiểu thư giống như ở nơi nào gặp qua. Đương nàng khỏe mắt dư quang nhìn đến tiểu nhị lại từ trên kệ để hàng ôm ra một con tơ vàng lụa, lá liêu hoàn toàn ngồi không yên. Khâu trừng quay Ngươi nơi này rõ ràng còn có tơ vàng lụa, vì sao còn muốn nói đã bán xong rồi. Lá liêu khó nghe tiếng nói dọa tiểu nhị thiếu chút nữa đem trong tay vải dệt cấp vứt bỏ. Hắn hoảng sợ nhìn mắt mắt đều đỏ lá liễu vội ôm sát vải dệt chiều quậy bên cái bàn đi qua đi. Hôm nay này tiểu thư chính là danh tác, thế nhưng mua hắn hơn 20 thất các màu vải dệt tính ở bên nhau cũng có 3-400 lượng. Nghe được lá liêu nói, khâu trưởng quay ngừng đầu. Có chút khinh thường nhìn vẫn nội chất vẫn hắn Lá Liễu, Lá Liễu muội tử, này tơ vàng lụa nhưng còn không phải là bán cho vị tiểu thư này, ta nơi nào nói nói dối? Chính mình trầm một lát, tơ vàng lụa liền không có, Lá liêu trong lòng càng thêm tức giận, nàng chỉ vào thôi Hoa Cẩm cùng Đào Y Y Phương, hướng Khâu trưởng bày rất to, ngươi nói là các nàng tuyển tơ vàng lụa. Này không phải còn không có đại thọ sao? Đem kia hai thắt tơ vàng lụa trả lại cho ta, việc này liền tính xong. Há hả, nay mụ già thúi thật lớn mặt, thế nhưng muốn mội mội chọn chung bài dệt, sao nơi nào đều có khi dễ người ngu xuẩn. Vào cửa hàng kim đảo sắc mặt lập tức biến rất khó xem. Ở nhà mẹ đẻ bị cha mẹ huynh tẩu sủng đào y thị phương cùng vương đại đầu thành thân, người trong thôn cũng không ai cho nàng sắc mặt xem, nàng lá gan cũng không phải cái yếu đuối thấy lá liệu như thế đúng lý hợp tình, nàng cũng chầm mặt, ai, ngươi người này hảo không nói lý, chúng ta tỉ hai chọn tốt bài dệt bằng gì muốn còn cho ngươi. Đối lấy về kia hai thất thơ vàng lụa, lá liêu là nhất định phải được, nửa đường còn có người tiệt lời nói, lá liêu hung tận trứng mắt đào y hề phương, ta cùng khâu trưởng quảy thường nghị sự tình, nơi nào dùng ngươi này phụ nhân lắm miệng. Rốt cuộc vẫn là trong thôn lớn lên người, đào y hề phương cũng không e ngại nàng hung ác ánh mắt, buồn bực chỉ vào lá liêu mang lên, ngươi, ngươi thật là không biết xấu hổ, này vải rệt rõ ràng là chúng ta coi trọng, bằng gì muốn còn cho ngươi. Ý ghề phương tỉ, ta đừng phản ứng này đầu góc phạm chịu phụ nhân. Thôi hoa cẩm kéo kéo đào y ghề phương, lại nhìn khâu trưởng quầy bắt tốt bản tính hạt châu cười, ta xem khâu trưởng quầy tính sổ hào nhanh nhẹn, là 360 lượng bạc đi. Khâu trưởng quầy, chúng ta đợi lát nữa còn muốn đi mua vụn vật đồ vật, tìm chúng ta chút bạc vụn liền thành. Thấy thôi hoa cẩm nhẹ nhàng lấy ra 4 chương trăm lượng ngân phiếu đưa cho khâu quầy Lá liêu sắc mặt càng thêm khó coi, nàng vội xoay người đi xé rách tiểu nhị đang ở đóng gói tay, uy, không thể đem kia tơ vàng lũa cho các nàng, ngươi nghe được sao? T. Mưu bàn tay thượng bị lá liêu gãi ra vài đạo vết máu, tiểu nhị đau trong miệng thẳng hút khí lạnh. Tiểu nhị thấy trên tay vết máu, khí trong mắt đều cổ lên, bất quả mới vừa nghe đến thôi hoa cẩm nói 300 nhiều lượng bạc, hắn mới không như vậy để ý chính mình chịu vết thương nhẹ. hướng lá liêu lầm bẩm Ngươi buông tay, này vải dệt đều là người ta tiểu thư mua, ngươi xe rách cũng vô dụng. Vẫn luôn mắt lạnh nhìn cửa hàng vài người, thấy lá liêu đi cùng tiểu nhị xe rách, kim đào bước đi qua đi, ai, ngươi này bà nương thật đúng là không biết xấu hổ, này vải dệt ta muội mội đã thanh toán bạc, ngươi là tính toán làm thổ phỉ muốn ngạnh đoạt là sao mà. Các nữ nhân không cái nam nhân bồi, mua đồ vật đều sẽ có hại, theo sau tiến vào vương đại đầu đem nhi tử giao cho bên cạnh 9 cân. Thở phi phi thét to, Kim Đào, ngươi cùng nàng cái mụ già thúi lộ khung độc tô tư cởi trộm chướng mâu tháp cự lam gửi thẹn thả cổ si bội xô quái nghiêng lô nồng loạn chú ngột bờ giờ. Thấy Kim Đào bọn họ mấy nam nhân tiến vào, có chút khẩn trương khâu trưởng quầy cũng nhẹ nhàng thở ra, hắn hàm chứa cười thu ngân phiếu, lại nhanh nhẹn từ quầy phía dưới lấy ra mấy cái mười lượng cùng năm lượng nén bạc, giao cho thôi hoa cẩm. Nhìn lá liều vẫn là khẩn lôi kéo vải dậy không bông tay. Vương đại đầu đi qua đi, tiểu Huynh đệ, ngươi đem vải dệt giao cho ta, nơi này không chuyện của ngươi. Thân mình cường tráng vương đại đầu đi vào bên cạnh, còn đầy mặt không thoải mái, biết này nam nhân cũng không phải là người dễ trêu trọc, tiểu nhị thừa cơ bông lỏng ra vải rẹt. Mới vừa rồi nàng nhìn thôi hoa cẩm cùng đảo ý thì phương trên người đều ăn mặc tốt nhất tơ lửa xiêm vi gì đánh giá nếu trong thành có tiền nhân ra, lá liều không dám đi dây dưa, nhìn đến vương đại đầu một thân áo vải thô. Kinh thường nhìn hắn, ngươi là nơi nào toát ra tới chân đất, dám đoạt chúng ta chỉnh ra phu nhân coi trọng tơ vàng lụa. Năm chặt vải dệt, chính mình là chân đất không giả, nhưng đối với ngươi cái ngu xuẩn, vẫn là có năm chắc. Vương đại đầu nghiến răng, hung hãn nhìn lá liễu mụ ra thúi, đừng tưởng rằng ngươi là người thành phố, lao tử liền sẽ là ngươi. Chân đất sao địa? Nhớ năm đó lao tử cái này chân đất, chính là một phen khảm đao giết năm cái thổ phỉ liền trong mắt cũng chưa chuyển qua một chút, ngươi còn tưởng từ lao tử trong tay đoạt đồ vợ, thật là mù ngươi mắt chó. Ách! Này đại ca thật là lợi hại, dám cùng thổ phỉ đánh nhau, còn hảo hảo tồn tại. Tiểu nhị dùng và táo trà lao xuống tay trên lưng huyết, hai mắt tràn đầy đều là kính nghệ. Đầu to ca thật đúng là có khí thế, thôi hoa cẩm nghe được lời này, khỏe miệng hơi hơi bước lên, đạm nhiên phân phó, đầu to ca. Ngươi cũng đừng cùng này đó cho cậy thế chủ đề tiện ngoạn ý chí khí, mau đem vải dệt bao lên, ta còn có khác sự muốn vội đâu. Trước mắt hán tử lạnh băng âm ngoan nói làm lá liêu đánh cái run run, nàng cũng biết hôm nay là thua tại những người này trong tay. Chính mình là cái nô tài đấu không lại bọn họ, trở về khiến cho phu nhân lại đây, cũng không tin thu thập không được cái này không nhãn lực thấy khâu trường quài. Nghĩ đến đây lá liêu buồn bực nhìn sang khâu trường quài. Lại dùng ác độc ánh mắt quét biến kim đào bọn họ vài người, đặc biệt là nhìn nhiều hai mắt thôi hoa cẩm, nổi nóng cũng không lại nghĩ nhiều trước mắt nha đầu vì sao như vậy quấn mắt. Hai tay dùng sức méo hạ, không cam lòng buông tàn nhẫn lời nói, các ngươi làm chuyện tốt, liền chờ chúng ta phu nhân tới cửa tới thảo công đạo đi. Nay mụ già thúi cũng là cái hầm cầu cục đá, trong tay cầm vải dệt vương đại đầu cười lạnh một tiếng, hắc, các ngươi phu nhân chẳng lẽ vẫn là lao hổ có thể ăn thịt người. Ta sợ ngươi liền không phải điều hán tử. Có năng lực đi đem nhà ngươi phu nhân hô qua tới, làm lao tử sẽ xê nàng. Chờ lá liêu thở hồng hộp ra cửa hàng, vương đại đầu đã đem vải dệt bao hảo. Chính là bởi vì chính mình không nhung nhịn nhà này cửa hàng khẳng định sẽ đưa tới thị phi. Thôi hoa cẩm hàm chứa xin lỗi nói, khâu trường quay hôm nay thật là ngượng ngủng, cho ngươi trọc phiền thoái, kia phụ nhân hôm nay không thảo cái hảo, chuẩn là đi gọi người. Nếu không làm chúng ta người ở chỗ này chờ. Lúc đầu thấy lá liêu lại đây, khâu trưởng quầy cảm thấy có chút phiền thoái nhỏ, thật đúng là sự ra, hắn cũng sẽ không sợ hãi, rốt cuộc chính mình chủ nhân cũng không phải đèn cạn dầu. Thấy thôi hoa cẩm còn lo lắng bọn họ, trong lòng âm thầm suy nghĩ, này tiểu thư tuổi nhưng thật ra cái trưởng nghĩa người. Hắn ha hạ cười, tiểu thư, đừng để ý việc này, vốn chính là cái này xuẩn phụ không nói đạo lý. Lại nói chúng ta chủ nhân cũng không phải nhậm người lấn trên đầu mềm yếu người, các người nếu là có việc cứ việc đi vội đi. Cái kia mụ già thúi phu nhân cũng không chỉ là nơi nào người, bất quá có phượng nhược nhân ở, hẳn là sẽ không sợ. Tự tin mười phần vương đại đầu con bao vây, hướng khâu trưởng quầy ôm một cái nắm tay, khâu trưởng quầy, chúng ta là cái thô nhân, mới vừa rồi kia xuẩn bà nương nếu thật là dẫn người tới ngươi cửa hàng tìm phiên thoái. Ngươi liền đi dương tức ngõi nhỏ phượng phủ tìm chúng ta, lại vô dụng đi hàng nguy tiêu cục tìm trương gia nhị đương gia hoặc là phạm đại tiểu thư đều được. Tuy rằng không biết dương tức ngõi nhỏ phượng phủ là gì địa vị, nếu bọn họ cùng khai tiêu cục trương gia huynh đệ quen biết, nghĩ đến cũng không phải đơn giản người. Áp xuống trong lòng tò mò, khâu trưởng quay thản nhiên hòa khí cấp vương đại đầu trở về lễ, hảo, ta trước thay ta nhóm chủ nhân cảm ơn các vị. Kim đào nhìn xem muội muội cùng đào y thì phương cũng chưa có hại, cũng liền theo bọn họ rời đi nhà này tiệm vải. Cho dù ở chỗ này nàng cũng nghe đến cửa hàng âm ý, lại nhìn đến cái kia lá liêu nổi giận đùng đùng ra tới, cũng sợ thôi hoa cẩm các nàng trọc phiền thoái. Mới vừa rồi ở cửa hàng nhìn đến lá liêu ngang ngược vô lý, mới biết được trong thành gia đình giàu có nô tài đều là không hảo trêu trọc, vương bà tử thấy bọn họ đều đi vào trước người, vội vàng hỏi, cầm nhi kia mụ la sát trước ra tới, các ngươi không có việc gì đi. Kim Đảo cùng vương đại đầu này hai tiểu tử cũng thật không đơn giản, tới trong thành không nhiều ít nhật tử, thế nhưng có thể nhận thức như vậy nhiều hữu dụng người, chín cân trong lòng cũng thực đỏ mắt. hắn đem cười khanh khách tiểu vũ thần đưa cho chính mình láo nương, cười ha hả nói, nương, có chúng ta ba ở đâu, sao mà cũng sẽ không làm cẩm nhi các nàng mấy cái có hại, chiều ta liền phải hồi thôn. Ngươi phải hảo hảo đi theo Cẩm Nhi các nàng đi dạo này phủ thành phố sá đi. Kim Đào mới vừa rồi thấy muội muội ra tay chính là mấy trăm lượng bạc, này sẽ cũng âm thầm kinh hãi, muội muội bị Phượng thần y cấp sủng không biên, bằng không sao có thể như thế hào phóng. Nhớ tới mãi cùng cha mẹ tồn tại có bao nhiêu đau muội muội, hắn vội từ trong lòng ngực lấy ra chính mình túi tiền tử, cười tủm tìm đưa cho muội muội, "Cẩm Nhi, tam ca lần này tới cũng mang theo hơn 100 lượng bạc đâu." Ngươi nhìn chúng gì cứ việc đi mua Từ ngày xuân cho tới bây giờ Tam ca bọn họ cũng chưa đi đến bạc địa phương Tam ca còn tu sửa trong nhà nhà chính Trong tay dư tiền cũng sẽ không nhiều thối hoa cẩm sao hảo đi tiếp hắn túi tiền tử Nhấp miệng cười cười Tam ca, ngươi vẫn là đem túi tiền thu hồi Cẩm nhi có tiền đâu Người khác hắn không biết Phượng nhược nha này hơn nửa năm Nhưng không ít đi sau núi tìm dược thảo Trong tay khẳng định lại tích góp thật nhiều bạc Cẩm nhi này tiểu nha đầu lại là nàng đầu quả tim người, há có thể thiếu bạc chi tiêu. Vương đại đầu ghét bỏ xem xét mắt kim đào trong tay túi tiền tử, kim đào, ngươi cũng đừng mất mặt, ngươi về điểm này bạc có thể cho phượng thần y so sánh với, ta cẩm nhi hiện giờ nhưng không thiếu bạc hoa. Nhà mình tình hình thôi hoa cẩm lại không như vậy rõ ràng, nàng ha hả cười, đầu to ca nói rất đúng, tam tẩu tới rồi sang năm liền phải sinh hài tử, sau này dùng bạc địa phương nhiều lắm đâu. Ngươi này đó bạc vẫn là thu hồi đi thôi Nghe bọn họ mấy cái nói Vương bà tử cũng ở trong lòng hâm mộ Kim đào huynh muội thật đúng là đem nhật tử quá lên đây Các nàng cả nhà tích góp 10 năm sau Cũng lập tức lấy không ra 100 lượng bạc Đào y phương nhìn thôi hoa cẩm cười Khanh khách cùng đầu to Kim đào bọn họ hai cái nói chuyện Trong lòng càng khái Trong thành so trong thôn chuyện phiền thoái còn nhiều Cẩm nhi mất công có phượng thần y Hề quan tâm Cũng không bị khinh bỉ Nhật tử quá so trong thành gia đình giàu có thiên kim tiểu thư đều phải thư thái. Lưu lại 9 cân nhìn xe, kim đào bọn họ bồi mấy cái nữ tử tiếp tục đi dạo phố mua đồ vật. Đem khách nhân phiên loạn vải dẹp sửa sang lại hảo, tiểu nhị có chút lo lắng nhìn nhà mình trưởng quay. Trưởng quay, hôm nay ta đắc tội chính gia phu nhân, nặng có thể hay không tới tìm ta phiền toài a Hôm nay này tiểu phong ba, khâu trưởng quay căn bản liền không bỏ trong lòng, hắn loát dâu cười ha hả nói. Ngươi sợ cái gì, chính ra phu nhân nếu là không tới, còn có thể là cái hảo, nếu thật là tới, ta còn có chủ nhân ra tới đỉnh đâu. Nếu trưởng quay không sợ, tiểu nhị cũng gật gật đầu, ân, có trưởng quay lời này, tiểu nhân trong lòng cũng sống yên ổn hảo chút. Ai ngờ có một số việc thiên không như vậy như ý, tới rồi giờ tị, nhà này cửa hàng khách nhân đang đông thời điểm. Liêu thị mang theo nữ nhi cùng mấy cái vũ giả hùng hổ đi đến. Vào cửa hàng Liêu Thị lập tức đi hướng đang ở tính sổ khâu trưởng quay trước mặt nắm lấy trước mặt bản tính ngã trên mặt đất hung tận chỉ vào hắn chất vấn khâu trưởng quay ngươi quả nhiên là mắt cho xem người thấp vì sao đem ta nhìn chúng vải dạy bán cho người khác sợ ta ra không dậy nổi bạc là sao mà nhìn đến Liêu Thị tiến vào liền quăng ngã hắn bản tính còn mắng nổi lên người cửa hàng nữ khách đều ngẩn ngơ nhìn hùng hổ Liêu Thị liên liêngăng người khâu trưởng quay sắc mặt nháy mắt hắc như láy nổi Nói ra nói cũng đồng dạng không dễ nghe, trình phu nhân, ngươi sao như vậy vô lý? Chúng ta cửa hàng mở cửa làm chính là đường đường chính chính nghề nghiệp, ngươi nếu nhìn chúng bài rẹt, đã không giao tiền đặt cọc cũng không lúc trước mua đi, bình gì muốn ta đem vải rẹt cho ngươi liều trữ Nguyên bản bị lá liêu mọc ra hỏa, còn không có phát ra đã bị khâu trưởng quậy nói cấp nghẹn trận tròn mắt, trình thị khí sắc mặt như màu gan heo, tay bang mánh chụp ở quầy thượng, ngươi... Ngươi chính là không đem ta liếu ra xem ở trong mắt, hôm nay không lấy ra hai thất tờ vàng lụa, ta và ngươi không để yên. Chi ngọc tiểu có nương trong lưng, cũng khí thế mười phần triều khâu trưởng quầy thét to, chính là dám bán bổn tiểu thư nhìn chúng bài dệt, các ngươi lá gan cũng quá lươn chút. Mẹ ta nói đối, các ngươi hôm nay không đem tờ vàng lụa lấy ra tới, chúng ta liền không thuận theo. Mắt thấy phía dưới còn có vài cá nhân chọn lựa hảo vài dệt nguồn tính sổ bị liêu thị các nàng cấp giảo hợp khách nhân đều hai mặt tương khuy. Này hai mẹ con thật đúng là một đường mặt hàng, đều là ngang ngược vô lý, còn không biết xấu hổ ra. Khâu trưởng quay cũng đã phát hỏa, trình phu nhân, người hôm nay là muốn cùng chúng ta tưởng hòa tiệm vải rằng co đúng không. Trước một thời gian, nàng cùng nhi tử tới phủ thành đều ăn mệt, trong lòng khí còn không có đi xuống. Lần trước nữ nhi nhìn chúng vải dệt nhân bạc đều bị cái kia đầu bạc nữ nhân cấp ngoa đi, liền không mua thành. Nữ nhi trở về làm ẩm ý vài ngày lần này cố ý làm lá liêu cái kia xuẩn phụ lại đây, rồi lại bị người khác nhanh chân đến trước Nghe lá liêu kia ngu xuẩn nói mua đi vải dệt vẫn là một đám chân đất trời sinh tính cao ngạo lại ương ngạnh liêu thị nơi nào có thể nuốt xuống khẩu khí này Nàng Nàngữu môi, đúng lý hợp tình nói là có như thế nào khiến cho đoàn người nhìn xem các ngươi tưởng hòa tiệm vải là sao làm sinh ý, sao hấu người từ nhỏ đều đi theo liếu thị lớn lên, Thấy nhiều nàng nương làm việc hung ác các độc, chỉ Ngọc Kiều cũng không phải cái đèn cạn dầu. Thấy khâu trưởng quẩy sắc mặt khó coi, chính mình nhìn chúng tơ vàng lụa bị người khác mua đi. Nàng khí khuôn mặt nhỏ đỏ lên, cũng ác thanh ác khí sao hổ Nương, đừng cùng hắn nói vô nghĩa, hôm nay hắn nếu không đem tơ vàng lũa cấp ta kêu ra tới. liền tạp hắn cửa hàng, mua vài dệt nữ khách nhóm, thấy này nho nhỏ nha đầu nói chuyện như vậy hung ác, đều sợ ương cập tự thân. Ở tình thế không chuyển biến xấu trước kia lặng lẽ chiều cửa hàng bên ngoài đi. Nghĩ hôm nay sinh ý đã tới cái khởi đầu tốt đẹp, hôm nay tới cửa khách nhân cũng nhiều, tiểu nhị trong lòng còn không có đắc ý bao lâu, đã bị trình thị bọn họ cấp rào hợp. Mắt thấy mấy cái quen biết nữ khách phải rời khỏi, tiểu nhị cấp không được, ai, các ngươi các ngươi đừng đi à. Mấy cái khách nhân rời đi, nhà mình tiểu nhị cấp vò đầu bức ai, khâu trưởng quầy hận không thể ném trình thị hai mẹ con đại cái tác. Chính mình mang theo người làm ẩm ý lên, đem tiệm vải khách nhân đều dọa rời đi, liếu thị đắc ý chọn mày, chào phúng hư lệnh, ngươi này gian thương làm hư lương tâm sự, khách nhân đều đi rồi, xứng đáng. Khách nhân sôi nổi rời đi, tiểu nhị khí thẳng dầm chân. Hắn nghe được liếu thị vui sướng khi người gặp hòa nói, khí cũng không màng tất cả, hướng nàng ồn nào ai, ngươi này không biết xấu hổ bà đương, nói lời này sao không chê miệng xùa. Đắc ý kính còn không có đi xuống liêu thị nghe được tiểu nhị mắng nàng, khi chiều hắn phun ra khẩu nước miếng, A phi, ngươi cái chó con là chán sống, dám mắng người. Mới vừa rồi đã bị phu nhân cùng tiểu thư mắng khe đất khó toàn này sẽ lá liêu tưởng biểu hiện, cười giữ tận dơ tay liền chiều tiểu nhị mặt phiến qua đi, ngươi cái đáng chết ngại danh, ăn con báo gan, dám mắng nhà ta phu nhân, ta đánh chết ngươi. Cũng biết nhà mình khó thở, mắng người, tiểu nhị mặt cấp càng hồng. Bất quá thấy lá liêu dối tay muốn đánh hắn, vẫn là nhanh nhẹn chiều sau cho tránh. Lá liêu đánh hảo. Lá liêu cái này bà nương thật đúng là có lá gan, trình ngọc tiểu kích động gieo họ, lại chiều cửa hàng mặt khác hai vũ giả quát mắng, các ngươi là người chết à, đều muốn làm rùa đen rút đầu a Một cái tắt đánh cái không, bất quá có thể được tiểu thư khen. Lá liêu dụng khí sầu tăng, nàng hầm hừ nắm lên trước mắt ghế gỗ, chiều tiểu nhị trên người tạp qua đi. Lại danh trốn còn rất nhanh, ta làm người trốn. Mắt thấy ghế gỗ chiều tiểu nhị đầu tạp qua đi, kia hai vũ giả cũng dương nhanh múa vướt vọt lại đây. Thật đúng là không đem hắn lao khâu cho rằng cá nhân. Này con mẹ nó là muốn phiên thiên. Khâu trưởng quay khí trên đầu gân xanh lồi lên, từ quay sau lóe ra tới, lớn tiếng quát lớn, dừng tay, người đương đây là các ngươi chỉnh phủ hậu trạch, muốn đánh liền đánh. Tiểu nhị gầy nhưng rắn chắc, thân mình cũng nhanh nhẹn. Bên thai hiện lên một trận gió, hắn thân mình chiều một bên tránh ra, nên diện lại đây ghế gôn tệnh ở chiêu đái khách nhân tiểu bàn trà thượng. Chạm bảo rầm. Bàn trà thượng ấm trà theo tiếng mà thoái, nước trà theo cái bàn rầm rầm chiều trên mặt đất chảy xuôi. Dù sao đã động thủ, ba cái vu giả trong lòng cũng không bận tâm, đều mãn nhãn hưng phấn chiều vai ngã vào quầy bên cạnh tiểu nhị trên người tay đấm chân đá. Ghế thiếu chút nữa phá hắn đầu. Lòng còn sợ hãi tiểu nhị không có tới cập đứng lên, đã bị ba người đàn bà đánh đá cấp đánh không có sức chống cự, cấp dùng tay ôm đầu, thét to lên, ai hù, các ngươi này đó mụ ra thúi, là muốn tìm chết ra. Thấy tiểu nhị đã bị lá liêu các nàng cấp đà đả đảo, trình ngọc tiểu trong mắt chấp động ác độc quan mang, nàng nắm lên quầy thượng vải vóc liền chiều trên mặt đất ném. Liêu thị tới cửa khâu trưởng quay liền cảm thấy muốn chuyện xấu, nhưng bọn họ cửa hàng tiểu. Thường ngày cũng liền hắn cùng tiểu ngũ tử hai người ở chỗ này kinh doanh, không nghĩ tới này ác phụ thế nhưng phân phó người trực tiếp đánh tập lên. Khâu trưởng quay thiếu chút nữa khi đi hậu viện xách giao phay. Lại không động thủ, tiểu ngũ tử phải bị này ba hung hãn bà nương cấp đánh phế đi. Khâu trưởng quay nhặt lên trên mặt đất bàn tính chiều vây công tiểu ngũ tử ba người đàn bà đánh đá trên người lung tung đánh. Ta cho các ngươi khi dễ người, chết bà nương tưởng thảo đánh, lao tử thành toàn các ngươi Mấy cái vu giả tuy rằng hung hãn, nhưng lúc này tiết các nàng xuyên siêm ý gì cũng đơn bạc, bị không có con đường bản tính đánh tới trên người, cũng là thịt đau thực, tay chân cũng thong thả xuống dưới. Không biết ăn nhiều ít bàn tay cùng chân tiểu ngũ tử, có trưởng quay viên thủ, hắn cũng nhân cơ hội từ trên mặt đất bò lên, xách theo ghế gỗ chiều trước mắt mấy cái bà nương đấm vào. Cửa hàng đã bị đạp hư không thành bộ dáng, tiểu ngũ tử mặt đều tảng lớn xanh tím, khỏe miệng đều tràn ra máu tươi. Liên nhân chính mình nhất thời thất thần, thế nhưng tiểu ngũ tử gặp này tội. Khâu trưởng quay một sửa ngày xưa hòa khí, trong tay cầm một thước chiều mấy cái người đàn bà đành đá trên người hết sức ỉu, hung tợn phân phó, "Tiểu ngũ tử, hôm nay này mấy cái bà nương không phải muốn tới tìm cha sao? Ta ra hai liền thành toàn các nàng." Một gến ở xé rách hắn xiêm y vũ giả sau trên eo, tiểu ngũ tử cũng lạnh mặt đáp lại, "Trưởng quay nói chính là, hôm nay không phải ta chết, chính là các nàng chết." Tiểu ngũ tử minh bạch, lá liều trên eo cùng đầu vai đều ăn hai ba băng ghế, phía sau lưng cùng mặt cũng ăn mấy một thước, đau nàng thảm rào, ai hù, ta nương à, đau đã chết. Lại hoảng loạn, tiểu ngũ tử tay cũng coi chính xác, hắn cũng không dám cấp chủ nhân chiêu thai họa, ghế gỗ đều là chiều mấy cái người đàn bà đánh đá trên eo cùng đầu vai manh tạp. Thấy lá liều che lại đầu vai của chính mình kêu rên, tiểu ngũ tử cười lạnh, nâng lên chân đá vào lá liều tròn vo bụng thượng. Mụ ra thúi, ngươi không phải rất hung ác, lao tử khiến cho ngươi nếm thử bị đánh tư vị. Chỉ cảm thấy chính mình toàn thân thịt cũng chưa đập nát lá liêu, bục lại ăn một chân tàn nhẫn, béo tốt thân mình chiều sau một ngồi sổng, đang ngồi ở lăn xuống trên mặt đất pha ấm trà thượng. Đơn bạc váy áo bị ấm trà mảnh nhỏ cắt vỡ, trên mông truyền đến bén nọt đau, làm lá liêu lại ngao ngao kêu nhanh nhẹn đứng lên. Tuy rằng khâu trưởng quậy bọn họ chỉ có hai người, nhưng dù sao cũng là nam nhân. Đánh lên này đó ác độc bà nương chút nào không nương tay. Mắt thấy nàng vũ giả ăn lô nặng, liêu thị khí hét lên, ngọc Kiều không thể làm lá liêu các nàng mấy cái ăn mệt, ngươi đi đem trình phúc cấp hô qua tới. Chính đạp hư quầy thượng vải dệt trình ngọc Kiều nghe được nương phân phó, lập tức đáp lại, hảo, nương, ngươi trở, ta lập tức liền dẫn người trở về. Thủ xe ngựa chín cân sớm nghe được tiệm vải đánh tạp thanh âm, hắn nghĩ tới đi xem, rút một chút chính là nghị đến trên xe vải dệt đều giá trị 3-400 lượng bạc, thần sắc rôi rắm ở xe ngựa bên đổi tới đổi lui. Nhìn đến trình ngọc kiều hấp tấp từ tiệm vải chạy ra, lại mang theo cái hán tử sao hổ quay trở về tiệm vải. Ba cái vu giả ăn đốn ngon tấu, lúc đầu kiêu ngạo cùng ương ngạnh đều biến mất không thấy, toàn bộ trật vật quỷ dạp trên mặt đất kêu rên. Nhìn đầy đất hôn độn khâu trưởng quầy lạnh mặt phân phó đang dùng ống tay háo sát miệng tiểu ngũ tử, tiểu ngũ tử, Ngươi đi nhà môn báo quan, liền nói có ác nhân tới cửa đánh tạp ta cửa hàng, làm quan sai tới xử lý việc này. Thấy tiểu ngũ tử muốn đi ra ngoài báo quan, liếu thị vội vàng đi kéo tiểu ngũ tử, hung tận mắng, đã thương chúng ta người, ngươi cái nhại danh còn tưởng báo quan, mịn ngươi. Siêm y đã bị ba bà nương xé rách không thành bộ dáng, tóc mảnh vải cũng bị kéo xuống, phi đầu tán phát tiểu ngũ tử xem liếu thị lôi kéo hắn ống tay háo, buồn bực trận tròn mắt. Sú không biết xấu hổ, ngươi mau bông tay, lại lôi kéo ta, cũng làm ngươi nếm thử bị đánh tư vị. Liêu thị là đoàn chắc tiểu ngũ tử không dám đối nàng đạo thủ, trận trắng mắt, liền không bông tay, ngươi có thể đem buồn phu nhân sao mà. Hôm nay đánh hỏng rồi ta người việc này ngươi cho rằng đi báo quan là có thể giải quyết sao. Ngươi cho rằng chi phủ lão ra là nhà các ngươi sao. Khâu trưởng quay là ở phủ thành lớn lên. Đối với bình thường lại yếu đối tiền nhiệm chi phủ trình rời hắn vẫn là thập phần quen thuộc, nghe được Liêu thị rống giận nói, hắn cười lạnh, tiện bà nương, nói lời này cũng không chê khái sầm, chi phủ lao ra chẳng lẽ còn là nhà ngươi nam nhân. Xưa nay là vì sinh ý, tiểu ngũ tử đều phải nha nhịn, hôm nay cửa hàng đã bị này ác độc bà nương nháo gà bay chó sủa, hắn nếu là lại nhịn xuống đi chính là mười thành mười đống đốc, buồn bực cùng Liêu thị lôi kéo lên, ngươi cái không biết xấu hổ mụ giặt uý. Như vậy lôi kéo tiểu tử còn thể thống gì, ngươi không biết xấu hổ, tiểu tử còn muốn đâu. Phu cận cửa hàng thấy tường hòa tiệm vải xẻ ra chuyện, đều chiều cửa hàng Dũng lại đây. Ai u, sao làm ẩm ý thành bộ dáng này? Tiểu ngũ tử, ngươi mặt sao bị người đánh không một khối hảo thịt? Sao bị cái bà nương cấp lôi kéo thượng? Khâu trường quay ngươi hôm nay là gặp gì phiên thoái, là người đem cửa hàng đều cấp tạp. Tường hắn đường đường tiệm vải trường quay Cũng coi như là cái có thân phận người, thế nhưng bị buộc cùng mấy cái hạ tiện người đàn bà đánh đá đánh lên, cửa hàng cũng bị xem náo nhiệt người vây thượng. Quê nhà cửa hàng người quen cao một tiếng thấp một tiếng rò hỏi, làm ra mặt thẳng nóng lên khâu trưởng quầy cắn răng quan. Hắn xấu hổ buồn bực xem xét mắt vây đổ ở cửa hàng cửa người quen chán ghét nói, đều là cái này đáng chết bà nương trọc phiền thoái, không phải nàng, lao tử có thể đánh nhau lên. Tiệm vải cách vách trưởng quay nhìn đến liêu thị trật vật bộ dáng, lúc kinh lúc giống ồn nào ai, khâu trưởng quay không nói, ta thật đúng là không thấy ra tới, này không phải liêu gia đại tiểu thư sao. Ông bạn già, ngươi nhưng đừng đầy miệng nói bậy, hiện tại không thể lại xưng nhân gia đại tiểu thư, để ý làm đường đường trước chi phủ đánh ngươi bản tử. Có người cố ý làm liêu thị không mặt ngũi, cùng lao hưu trào phúng liêu thị. Liêu gia mấy năm trước vẫn là phủ thành tiểu thương hộ. Nhân đương gia nhân gian trá giảo hoạt dùng bị hồi thủ đoạn thu liễm một ít tiền tài bất nghĩa, cũng thành phủ thành tài đại khí thô đại thương hộ. Đặc biệt là liêu thị gả cho mới tăng thê không bao lâu tiền nhiệm chi phủ càng là ra xú danh, cho nên có người nhận ra liêu thị cũng không ngoài ý mớn. Mọi người chỉ điểm cùng chói hai châm chọc làm liêu thị trong lòng càng thêm phẫn hận tường hòa tiệm vải. Nàng dơ tay muốn đánh tiểu ngũ tử, ai ngờ bị tiểu tử này gắt gao bắt được thủ đoạn, mù ra thúi. Ta còn không có thu thập ngươi đâu, ngươi nhưng thật ra trước hạ tay. Thủ đoạn xương cốt thiếu chút nữa bị này thằng nhóc chết tiệt cấp bóc gây, liêu thị lại đau lại tức, mặt đều vặn bèo lên. Mang theo trình phúc trình ngọc tiểu thấy tiệm vải môn đều cấp đổ kín mít, sắc nhọn ồn nào đều là chút mắt bị mù hôn trướng đồ vật, còn không mau tránh ra, này náo nhiệt có gì đẹp. Trình phúc, mau vào đi thu thập bọn họ, chính là hắn đem lá liêu các nàng cấp đánh hư. Thấy nàng nho nhỏ tuổi tác nói chuyện ác độc, xem náo nhiệt người đều khinh thường nhìn nàng, cũng tránh ra con đường. Trì Ngọc Kiều Xô đẩy trình phúc đẩy ra đám người chen vào cửa hàng, nhìn đến nàng nương cùng tiểu ngũ tử đang ở lôi kéo. Trì Ngọc Kiều cấp giống giống thét to, thằng nhóc chết tiệt, mau thả ta ra nương. Này lao bà nương không phải cái hảo mặt hàng, sinh nha đầu cũng tiện muốn mệnh, tiểu ngũ tử khinh thường nhìn nàng. số không biết xấu hổ tiện nha đầu, mù ngươi mắt chó nơi nào nhìn đến là ta muốn bắt người nương. Mắt thấy trình ngọc tiểu chiều chính mình mặt trảo lại đây, tiểu ngũ tử bỗng nhiên xoay người, đem lôi kéo hắn liêu thị bỗng nhiên đẩy đưa đến phía trước. Liêu thị lão đảo thân mình mới đứng vững, trên mặt nóng rát đau làm nàng bụ mặt kinh hô lên, A nha, ta mặt. Thấy chính mình tay đảo tới rồi nương mặt, trình ngọc tiểu có chút ngoài ý mớn, nàng xấu hổ buồn bực nhìn bên cạnh người đứng xưng sờ chính phúc, lạnh giọng quát mắng, nương, người. Đều án cái này cậu đồ vợ, trình phúc, ngươi xem cái gì náo nhiệt, còn chưa động thủ, chúng ta chỉnh ra dưỡng ngươi làm gì. Thấy lại tới một cái nam nhân, chiều hắn phát lại đây, tiểu ngũ tử biết muốn đi báo quan cũng muốn đem trước mắt nam nhân thu thập trụ, hắn chiều sau trợt lué thân đem trên mặt đất băng ghế lại sách ở trong tay. Này liêu thị mẹ con quả nhiên là ương ngại quán, đem nhân ra cửa hàng làm ẩm ý thành như vậy còn không bỏ qua. Đoàn người sắc mặt đều có chút khó coi, còn hâu người tới, muốn đánh nhau, khâu mỗ phụng bồi rốt cuộc. Liêu thị thật đúng là có thể lan lộn, thấy tiểu ngũ tử lại cùng Trình Phúc sẽ đánh vào cùng nhau, Khâu trưởng quầy không đi xuống lửa giận lại bị kích ra tới. Thấy xem náo nhiệt người đều phải đem tiệm vải cấp vây thượng, chín cân trong lòng càng thêm sốt ruột. Đang ở hắn nôn nóng bất tan khi, Diên Nhi cầm đường hồ lô nhảy bắn chiều hắn chạy tới. Diên Nhi, ngươi tạm ca bọn họ đâu? Trong miệng cắn khẩu đường hồ lô, Diên Nhi cười hì hì nói, đều ở phía sau đâu, cẩm Nhi tỷ tỷ mua thật nhiều ăn ngon, lập tức liền tới đây. Chín cân ngẩn đầu nhìn kim đào bọn họ còn ở phía trước lại nói có cười đi tới, vội vàng dặn dò Diên Nhi, Diên Nhi ngoan, ngươi xem ta trên xe ngựa vải dện, ta đi tìm ngươi tam ca bọn họ. Tiểu hai tử tâm tính, còn tưởng rằng chín cân cũng tham ăn ăn, nàng thuận theo điểm đầu nhỏ, Nga, ngươi đi đi, ăn ngon nhưng nhiều. Diên Nhi nhất định thành thật nhìn xe ngựa. Trước khi đi, 9 Cân nhìn mắt vây mãn người tiệm vải, những người này chỉ là xem náo nhiệt, sao liền không cái lo chuyện bao đồng người đâu? Hắn thở dài, bước ra chân dài chiều kim đảo bọn họ đuổi qua đi. Nhìn thấy kim đảo bọn họ, Chín Cân liền gấp không thể chờ thét to, "Kim đảo, đầu to, nhưng khó lường, các ngươi mới vừa rồi mua bố cửa hàng thật sự gặp tai họa. Có mấy cái bà nương tạp tiệm vải, còn đánh người." Vừa nghe lời này, Vương Đại Đầu ánh mắt đều sáng lên, bắt lấy Kim Đảo cánh tay. Kim Đảo, thật đúng là có nhân ái sinh thị phi, này nhàn sự ta muốn xen vào một quảng. Huyết khí phương cương người trẻ tuổi, tự nhiên đầy ngập đều là trượng nghĩa chi tâm. Kim Đảo liên thanh đáp lời, đó là tự nhiên, đều là cẩm nhi mua những cái đó vải rệ, cho nhân ra chiêu thai họa, ta tự nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn. Trước mắt ba người đều phải đi bang nhân đánh nhau, Vương Bả Tử ra đầu đều bắt đầu tê dại. Nàng vội lôi kéo Kim Đảo cánh tay, ai hù, ta nói hai người này tiểu tướng ốc, đây chính là phủ thành, các ngươi muốn bang nhân đi đánh nhau, không phải cho chính mình chiêu phiền phải a Kim Đảo, đầu to, các ngươi cũng không thể đi a 9 cân cũng là cái tính tình ngay thẳng người, thấy nương muốn ngăn trở bọn họ, câu mày, nương, Kim Đảo cùng đầu to nói rất đúng, ta không thể làm kia trưởng quay ăn mệt việc này ngươi cũng đừng quản cùng cẩm nhi các nàng mấy cái đều đãi ở trên xe ngựa. Nhi tử đã ba mươi mấy lại suối dục kim Đảo cùng đầu to hai tiểu tử ngốc đi đánh nhau Vương bà tử khí mặt già âm trầm trong miệng quát mắng không ngừng ngươi cái hôn chướng đổ vật nơi này liền số ngươi tuổi tác đại thế nhưng muốn đi đầu đi chó hóa xem lão Nương không xé lạ ngươi sú miệng Kim Đảo bọn họ nhật tử mới quá hào chút ngươi cái ba ba đổ vật liền thượng vội vàng suối dục bọn họ đi gặp ắcrối sự tính nguyên nhân gây ra là chính mình nếu thật là làm tiệm vài ăn mệt Thôi Hoa cẩm trong lòng cũng không thoải mái, nàng cười đem Vương bà tử kéo ra, "Vương mãi mãi, người trước đừng ngăn đón bọn họ, chín cân thúc cùng ta tam, ca bọn họ đầu vóc lại không đốc, làm cho bọn họ đi xem, ta trước đem đồ vật phóng ngựa trên xe, cũng qua đi nhìn, bảo đảm không cho bọn họ động thủ liền thành a." Mới buông ra kim đảo cánh tay, vài người liền nhanh chân chạy đi, Vương bà tử thở dài, khổ mặt ra, "Ai, này thật là con lớn không nghe lời mẹ." Cẩm Nhi Ngươi nói một chút, đây đều là gì sự a Hôn loạn tiệm vải Nguyên bản bị khâu trưởng quầy cùng tiểu ngũ tử đánh bò không đứng dậy ba vũ giả nhìn đến nhà mình tiểu thư đem cao lớn trình phúc mang lại đây, các nàng lại có tự tin. Từng người từ trên mặt đất bò lên, trong miệng chửi rủa thô bị nói cùng trở về chiến trường khâu trưởng quầy xé rách ở bên nhau. Mới vừa rồi thất thủ cao nàng nương đầy mặt vết máu trình ngọc kiểu cũng mặc kệ chính mình mặt ngũi. Ở cửa hàng tìm cái cây trổi chiều khâu trưởng quầy cùng tiểu ngũ tử trên người quất đánh. Chính mình nông chiều nữ nhi đều thượng thủ, liêu thị tự không cam lòng ở một bên thờ ơ lạnh nhạc, cũng ngao ngao mắng nhào tới. Nhìn hôn chiến ở bên nhau vài người, xem náo nhiệt cũng chừng lớn mắt, lại lần nữa đổi mới đối trình ra mẹ con hạc cuối, đầu không được phép phẩy, như vậy biêu hãn điên cùng nhà giàu tiểu thư, thật đúng là không ai dám muôn A. Ai nha? Cái này khâu trưởng quầy cùng tiểu ngũ tử là muốn thiệt tỏi lớn, các ngươi nhìn nhìn, đừng nói lại thêm cái nam nhân, liền kia mấy cái thô tráng bà nương cũng khó đối phó a Biết không dễ đối phó, cũng không ai đáp bắt tay, chính là ở chỗ này xem náo nhiệt. Kim đào trong lòng phiền chán này đó xem náo nhiệt người, không khách khi đem đổ lậu người cấp xô đẩy đến một bên, đều tránh ra, lại mắt lạnh xem náo nhiệt, thật là xảy ra chuyện, các ngươi cũng có trách nhiệm. Có lẽ là kim đào hổ mặt, vây xem người đều đem thân mình chịu một bên lẽ. Cũng làm kim đào bọn họ ba nhìn đến cửa hàng tình hình, quả thực là thảm không nỡ nhìn. Khâu trưởng quay cùng tiểu ngũ tử xem ý cơ hồ đều bị xé vỡ, tóc đều dối tung ở sau đầu, trên mặt tràn đầy loang lổ vết máu cùng sâu cạn không đồng nhất móng tay dấu vết. Vương đại đầu cùng kim đào nhìn nhau. Vương đại đầu trong miệng ồn ào, hảo ra hỏa, này tình hình là trăm năm khó gặp A Này trong thành bà nương so ta trong thôn nhìn còn muốn đánh đá. Mẫu chốt thượng, ngươi xem cái dám náo nhiệt, còn chưa động thủ, là muốn nhìn khâu trưởng quậy bọn họ bị đánh chết ta. Kim Đào tức giận trừng mắt nhìn cười hì hì vương đại đầu liếc mắt một cái, hai đại bước liền nhào vào nhà ở đường gian, tay nhanh chóng đi bắt Trình Phúc sau cổ áo. Trình Phúc cũng không chỉ là đánh nhau vẫn là chiếm mấy cái vũ giả tiện nghi. Vội chung tranh thủ thời gian tay không phải đi sờ mấy cái lá liêu các nàng trước ngực cùng đùi. Chính vội vui vẻ vô cùng hắn bị người méo sau xiêm ý liễ cổ áo, tay mới từ lá liêu trên mông rời đi, không kiên nhẫn mắng, "Ai, con mẹ nó cái nào bắt lao tử a?" Lại đây liền theo dõi cửa hàng nhiều ra cao lớn nam nhân, kim đào nơi nào có thể không thấy rõ trình phục hành động, trong lòng càng là ghét bỏ, động ố tao đồ vật, thật đúng là ghê tầm người. Trên tay hơi chút dùng vài phần sức lực Trình phúc thân mình đã bị kim đảo cao cao nhắc lên, ghê tởm người ngọn ý, sờ ngươi một chút đều ô hế tay của ta. Con thường rằng có thể tới cửa hàng đánh tạp là nhiều có khí thế, thấy mấy cái bà nương bừa bãi bộ ráng, vương đại đầu thất vọng không được, thấy duy nhất đối thủ lại bị kim đảo cấp sách ở trong tay, hắn lắc đầu, này mấy cái mụ giả thúi, ta thật đúng là lười đến động thủ, kim đảo, đều giao cái ngươi cùng 9 cân thúc. Vương đại đầu không vui động thủ, Chín cân đã sớm tay ngứa không được. Thấy Kim đào sách theo cái kia chính phúc, hắn cũng mặc kệ sẽ rách khâu trưởng quẩy chính là mấy cái bà nương. Một phen qua đi cũng bắt được túm khâu trưởng quậy và táo liêu thị sau cổ áo tử, ngươi cái mụ già thúi, dám đến náo sự, là ra phát ngứa. sẽ kéo một tiếng. Chín cân tay kính quá lớn, liêu thị siêm ý thì bị hắn cấp xé vỡ, lộ ra phía sau lưng trắng bóng thịt mỡ. Chín cân nhìn mắt vội đem ánh mắt chuyển tới địa phương khác. Trong miệng hùng hùng hổ hổ, nương, này tơ lũa làm xem vĩ đi hả cũng như thế không rắn chắc. Kim Đào cùng Vương Đại Đầu còn ở, không thể làm hai người bọn họ nhìn đến chính mình như thế túng. Chín cân lại túi đầu lơ đáng quét mắt ở trước mắt đông đưa liêu thị, lúc này là chân to hung hang đạp qua đi. Liêu thị trên mông ăn một chân, phía sau lưng lại là gió lạnh từng trận, nàng một đầu ngã quỷ ở khâu trưởng quầy hai chân chi gian. Dưới tình thế cấp bách, hai tay lại kéo lấy khâu trưởng quầy, quầy quần áo còn thiếu chút nữa bị kéo xuống, khâu trưởng quay túi đầu nhìn đến đúng là liêu thị này ác độc bà nương gắt gao ôm hắn đùi, phía sau lưng trắng bóng thịt ở trước mắt thẳng đánh hoảng, hắn mặt nháy mắt hồng thấu, à, mụ già túi, không biết xấu hổ, mau thả ta ra. Khâu trưởng quay run vẻo suy nghĩ làm liêu thị thoát ly chính mình, thiên liêu thị sau trên eo An một chân, hồn trên eo xương cốt đau đã đoạn rớt, hai tay chặt chẽ bắt lấy khâu trưởng quay đùi. Khâu trưởng quay trong lòng liên tục mắng đen đuổi, vỗ tay liền nắm lên đầu dựa vào hắn bụng ra liếu thị đầu tóc đột nhiên chiều nâng lên khởi chết không biết xấu hổ là đem lao tử liền thành toàn ngươi. ra đầu sẽ rách đau làm liếu thị sắc nhọn kêu ra tiếng hai tay gian nan từ khâu trưởng quay trên đui chuyển rời đến cánh tay hắn thượng a mau buông tay à tương hoa tiệm vải tới việc thủ này náo nhiệt càng thêm có ý tứ nhìn câu trưởngầ kéo tún liêu thị từ cửa hàng hướng ra ngoài đi Bọn họ đều không hẹn mà cùng cho hắn nhường ra lộ tới. Khâu trưởng quay đem người kéo ra cửa hàng, tay đẩy xô đẩy, liêu thị phát gục trên mặt đất. Ai hù, này liêu thị vì đánh nhau, thật đúng là không biết xấu hổ. Siêu y đều bị xé lạ, không biết trình lao ra đã biết, trong lòng được không chịu a Phi, có như vậy tiện bà nương, thật là xui xẻo tám kiếp. Đoàn người nhìn đến liêu thị toàn bộ phía sau lưng đều lỏa lộ ở bên ngoài, lại là lộn xộn nghị luận. Tâm tắc, này liều gia đại tiểu thư nửa nương từ lao bộ ráng, quả nhiên là vẫn còn phong vận A. Suy, liền người này ánh mắt, giống như chưa thấy qua bà nương, đem lão heo mẹ cũng đương tiên nữ. Liêu thị cùng người sẽ đánh không cấm tóc tán loạn, trên mặt cũng mang theo xương đỏ xanh tím vết thương, liền siêm y đều bị người cấp xé vỡ thành như vậy. Đoàn người cái nào còn sẽ bận tâm nàng là quan gia phu nhân mặt ngũi, đều dung đùi đắc ý châm trọc cùng cười nhạo. Bị khâu trưởng quầy ném trên mặt đất, da đầu đau đớn giảm bớt không ít, nàng mới ấn trên mặt đất đem thân mình phiên ngồi dậy, bên tai truyền đến nghị luận cùng châm trọc cùng phía sau lưng mạo nhẹ nhẹ khí lạnh, phát hiện sau lưng có dị cánh tay chậm rãi đi chạm đến phía sau lưng lỏa lổ bên ngoài ra thịt, nàng đầu thanh một chút, chính mình thế nhưng bị những cái đó đê tiện chân đất cấp xé rách phá siêm y đi lại bị như thế nhiều người nhìn đến, chính mình còn sao có mặt gặp người, liêu thị kinh. dẫn đan sen. Tưởng kinh hô, lại sợ đưa tới càng nhiều người ánh mắt, tiếng kêu sợ hãi nháy mắt nghẹn ở trong cổ họ. Nhắm mắt tưởng ngất xỉu đi, thiết rằng nàng luôn luôn thân mình đều thực gián chắc, tưởng vượng lại vượng không được, thẳng hảo cắn chặt răng căn chiều trên mặt đất mánh đập xuống đi, làm bộ là ảnh sinh sinh ngất qua đi. Có người nhìn đến liêu thị mới bỏ lên, lại nhắm chặt hai mắt sắc mặt khó coi đổ xuống dưới, kinh ngạc hỏi, ai hù, này liêu thị ngất đi qua, khâu trưởng quài, ngươi mau nhìn xem à. Nhưng đừng nháo ra mạng người tươi a Mới vừa rồi kéo tún còn dùng sức dây ruộng, này liêu thị lại không phải mảnh mai tiểu nha đầu. Chỉ bằng về điểm này tiểu thương khẳng định sẽ không có việc gì, tám phần là giả bộ bất tỉnh. Khâu trưởng quay lười nhắc nói, yên tâm đi, nàng không chết được, này tiện bà nương là trang. Cửa hàng cũng không nhân liêu thị bị kéo tún đi đánh nhau mà an tĩnh lại. Thấy đã đá phiên một cái bà nương. Có chút hưng phân chín cân dương tay chính là một cái đại ba trưởng hung hăng ném ở chật vật trình ngọc kiều trên má. Trường như thế đại vẫn là lần đầu ai đại ba trưởng đầu ngốc hoa mắt trình ngọc kiều cảm thấy trong miệng lập tức có mùi máu tươi, tay nàng sờ lên nóng rắt mặt, túi đầu vừa thấy trên tay đỏ tươi huyết, sắc nhọn chu lên thanh có thể đem tiệm vài nóc nhà cấp ném đi. Kim đào thể lực tuy rằng so bất quá cường tráng vương đại đầu, nhưng là đối phó rất ít làm thể lực sống trình phúc vẫn là thực có thể. Néo trình phúc xiêm ý đi, nhanh nhẹn đem hắn quán trên mặt đất, trước đá hai chân, làm trình phúc trên mặt đất bỏ không đứng dậy. Hắn một chân thật mạnh đạp ở trình phúc phía sau lương thượng, trận trón mắt, hạ tam lạm dơ hóa, mãn đầu góc đều là dơ bẩn ngoạn ý, lao tử giống chết người cái hôn Đản Bọn họ lấy nhiều thắng ít, đánh cái giá còn tính nhẹ nhàng, kim đào hai chân liền đem hắn đá tâm can phổi đều phải lạ rớt, lúc này nơi nào còn có thế chủ tử đánh nhau ý niệm vẫn là tạm thời bảo toàn mạng nhỏ quan trọng. Trình Phúc trong miệng phun huyết bọn, ai thanh năn ủy, hảo. Hán tha mạng, tiểu nhân cũng không dám nữa. Nhà mình mua trở về đại vượng thúc cùng tú hoa thân mình đều là thiện lương tâm tính tốt người, nơi nào tưởng này một đám ủy thế hiếp người dơ bẩn ngu xuẩn, mới vừa rồi còn sấn sờ loạn nữ nhân, tuy rằng kia mấy cái bà nương cũng không phải cái hảo hóa, khá vậy cũng đủ làm kim đào nhìn Trình Phúc không vừa mắt. Chân rời đi trình phúc phía sau lưng, trợ đạp lên cổ tay của hán thượng, dài quá tay chân liền sẽ khi dễ người muốn này tay chân cũng không có tác dụng, không bằng ta thế ngươi phế đi nó. A Đau đã chết! Thủ đoạn giống như bị kim đảo cấp giấm đoạn, trình phúc đau trên mặt đất thẳng quay cuồng. Kim đảo cười lạnh chiêu vất ức chật vật trình phúc phun khẩu, phi! Chó cậy thế chủ xuân đồ vật, lần này ăn đấu, xem ngươi sau này còn trường không giải trí nhớ. Thấy tiệm vải bị bọn họ đạp hư thành bộ dáng này, kim đào đã thu thập nam nhân kia đầy đất lăn lộn xin tha. Liêu thị giống cái lợn chết dường như bị người vây xem ra hết xấu, vương đại đầu khỏe miệng nguéo một cái, trong lòng cười nhạo không thôi, đây là kiêu ngạo hương ngạnh kết cục, xứng đáng bị người cười nhạo. Rất xa thấy thôi hoa cẩm chiều nơi này đi tới, hắn vội vàng đón qua đi, cẩm nhi, không nhiều lắm sự, có ngươi tam ca cùng chín cân thúc liền thành. Ngươi vẫn là đừng qua đi xem náo nhiệt. Nghe được đoàn người đều cao một tiếng thấp một tiếng nghị luận, Thôi Hoa Cẩm gật gật đầu, lại dặn dò Vương Đại Đầu, Ơn, đầu to ca, ngươi làm tam ca cùng chín cân thúc kiểm chế điểm, đừng nháo ra mạng người liền thành. Khâu trưởng quay nghỉ tạm một lát, trên người sức lực cũng khôi phục thoáng nhìn Vương Đại Đầu cùng Thôi Hoa Cẩm đang ở nói chuyện, mới bừng tỉnh minh bạch là bọn họ lại đây hỗ trợ chính mình. Đến gần bọn họ hai người, ít nhiều các ngươi việt thủ, Bằng không chúng ta hôm nay chính là ăn mệt, khâu mội trước cảm ơn. Ra việc này, tổng muốn kết thúc. Thôi hoa cẩm quét mắt cửa hàng, cười khanh khách rò hỏi khâu trưởng quầy, khâu trưởng quầy khách khí, đã nháo thành như vậy, kế tiếp, người muốn làm sao đâu? Liêu thị mẹ con ở hắn cửa hàng ăn mệt, nói vậy liêu ra cùng chính ra đều sẽ không bỏ qua, chủ nhân mấy ngày nay lại không ở phủ thành, khâu trưởng quầy bất đắc dĩ cười khổ, có thể làm sao? Chúng ta tưởng hòa tiệm vải chính là có tiếng, tự nhiên là muốn báo con lâu. Phàm làm mở cửa làm buôn bán, nhà ai không ăn qua này đó gia đình giàu có mệt, nghe được lời này, có mấy cái lá gan tráng lập tức phụ họa, khâu trưởng quài, ngươi nói rất đúng, ta là đứng đắn làm buôn bán, nhân ra bắt nạt tới cửa, ta là không thể làm rùa đen rút đầu. Đúng vậy, khâu trưởng quài, ngươi cứ việc yên tâm đi báo quan, chúng ta đoàn người đều cho ngươi làm chứng. Thấy còn có người thế hắn làm chứng, Khâu trưởng quay cảm kích hướng bọn họ ôm quyền nói lời cảm tạ. Khâu trưởng quay lại quay lại cửa hàng. Thấy tình thế đã đảo ngược, hắn mặt âm trầm nhìn trên mặt đất ngã trái ngã phải mấy cái bàn ương, lại chiều Kim Đào ôm quyền, Kim Đào huynh đệ, làm phiền ngươi giúp Khâu Mộ đem bọn họ đều cấp trói lại, nha môn người tới cũng có thể bất chút phiền thoái. Kim Đào sang sảng cười, nay liền không phải chuyện này, Khâu trưởng quay, ngươi mau ngồi xuống nghỉ xế. Tiểu ngũ tử ở quay trong một góc tìm tới một ít mảnh vải, đưa cho kim đảo cùng 9 cân lượng cái. thấy này mấy cái nam nhân thúi đánh bọn họ, còn phải dùng mảnh vải tới buộc chặt, buồn bực lại cảm thấy thẹn Trình Ngọc Kiều vừa muốn ồn nào bị kim đảo một cái miệng rộng tử đánh thành thật xuống dưới. Không một hồi, bọn họ ba liền đem bao gồm Trình Ngọc Kiều ở bên trong mấy cái bà nương cấp buộc chặt rừng tay chân. Sự tính nguyên nhân gây ra là nàng, thôi hoa cẩm cũng không nghĩ làm khâu trưởng quầy có hại. Vội phân phó vương đại đầu, đầu toca ca, người làm tam ca cùng 9 cân thúc ra tới, sau đó đi phủ nha để khâu trưởng quay báo quan. Vương đại đầu lại lần nữa phản hồi cửa hàng, mấy cái bà nương đều bị trói lại tay chân, tư thế khác nhau ngồi quỷ trên mặt đất, kim đào chính cầm khăn vải cấp tiểu ngũ tử trà lao trên mặt huyết. 9 cân chính xoay người lại nhặt trên mặt đất rơi rụng bài rẹt. Hán bội kêu, 9 cân thúc, đây chính là hiện trường vụ án. Ngươi cũng không thể lung tung đi động Biết được khâu trưởng quầy muôn báo quan, 9 cân đem mười bế lên vải dệt lại ném xuống đất. Nay sẽ canh giờ đã không còn sớm, sợ trở về trầm phượng nhược nhan lại nên nhớ thường Vương đại đầu mang theo đầy người là thương siêm vi đều thành lam lũ tiểu ngũ tử đi nha muôn báo quan. Vương bà tử thấy nhi tử đầy mặt là cười từ tiệm vải ra tới, thấy hắn siêm vi dính hảo chút vết máu, vội đem hắn kéo qua một bên, vội vàng không được, 9 cân. Trên người của ngươi đều là huyết, chính là thương đến nơi nào. mau làm nương nhìn xem. Tuy rằng hôm nay là cùng mấy cái bà nương đánh giá, nhưng là chín cân cũng là đầy mặt hạnh phấn. Nương, ta không bị thường siêm y đi thượng dính huyết, đều là những cái đó hôn trướng bà nương. Nhi tử thật đúng là càng sống càng có tiền đồ, thế nhưng cùng mấy cái bà nương đánh nhau, vương bà tử thấp giọng oán trách, ngươi cái hồ đồ đồ vật, này trong thành người là dễ chọc sao. Ngươi còn cùng bà nương đánh nhau, chuyển tới trong thôn, ngươi còn có xấu hổ hay không? Thấy nương trong lòng sợ hãi, chín cân vội nâng nàng, nương, có cẩm nhi cùng phượng thần y địa ở, sẽ không liên lụy ta. Xem náo nhiệt thấy khâu trưởng quậy đã an bài người báo quan, bọn họ từng người còn có sinh ý phải làm, sôi nổi tàn ra. Vương bà tử hai mẹ con lại đây, thôi hoa cẩm cười Khanh khách dặn dò hắn, chín cân thúc. Ngươi trước đem vương mãi mãi cùng y phương tỷ cấp đưa trở về, ta cùng tam ca ở chỗ này chờ đầu to ca trở về, liền cùng nhau trở về, làm bà bà đừng lo lắng. Tiểu nha đầu thấy con áo nhiệt xem, đợi lát nữa còn có thể nhìn thấy huy vũ quan sai, vội vàng đi kéo thôi hoa cầm tay, cẩm nhi tỉ tỉ, Diên nhi cũng muốn lưu lại bồi ngươi. Thôi hoa cẩm nhéo nhéo nàng khuôn mặt nhỏ, ngốc diên nhi, ngươi vẫn là đi theo y phương tỉ bọn họ trở về đi. Đợi lát nữa quan sai bắt người thực đáng sợ. Tiểu nha đầu nơi nào là cái hảo hứng người, nàng đáp ý định tiểu bộ ngực, cẩm nhi tỷ tỷ, diên nhi liền chém đầu đều gặp qua, tự nhiên không sợ quan sai. Nay tiểu nha đầu tính tình cũng không biết tùy cái nào, thế nhưng là gan tráng thành như vậy, thôi hoa cẩm đành phải bất đắc dĩ đồng ý, lại luôn mãi dặn dò, Diên nhi, người muốn lưu lại cũng thành, nhưng là quan trọng đi theo Cẩm nhi tỷ tỷ, bằng không người ở đây nhiều. Ngươi lại bị người xấu tóm được đã có thể hồi không tới nhà. Tiến đi đào y phương bọn họ, thôi Hoa Cẩm huynh muội lôi kéo Diên Nhi tùy khâu trưởng quậy vào lộn xộn tiệm bài. Tiểu Ngũ Tử đi nha môn, còn có Liêu thị một đám ở, hắn cũng vô pháp đi hậu viện. Tự nhiên cũng là không phát chiêu đãi khách nhân. Nhìn thôi Hoa Cẩm huynh muội mấy cái, khâu trưởng quay đầy mặt xin lỗi, tiểu thư, nơi này loạn thực, cửa hàng cũng dư lại ta một cái, liền khẩu trà nóng cũng chưa một trận thật đúng là thất lệ a. Không có việc gì, nay sẽ nơi nào có tâm tình uống trà a, chúng ta huynh muội ngồi sẽ liền thành. Hôm nay hảo tâm tình đều bị trên mặt đất nằm bò mấy cái mụ già thối cấp phá hư, Kim Đào cũng rất là bất đắc dĩ hồi khâu trưởng quay nói. Đợi mau nửa canh giờ. Tiểu Ngũ tử cùng Vương đại đầu mang theo quan sai đi vào. Cũng nên hôm nay khâu trưởng quay vận khí tốt, Vương đại đầu cùng tiểu Ngũ tử tới rồi nha môn, thế nhưng gặp gỡ trữ bộ đầu. Nếu là quen thuộc người, Vương đại đầu tự nhiên cũng không có giấu, đem buổi sáng phát sinh sự cấp thuật lại một lần. Trước nay đối Vương đại đầu như vậy tiểu tử rất bội phục, nghe được Tường Hòa tiệm vải bị ác nhân cấp tạp, còn liên lụy đến Vương đại đầu thân thuộc. Trước không nói Vương đại đầu này một vụ, trừ bộ đầu chính mình cùng Khâu trưởng quẩy xưa nay cũng là có chút giao tình. Đã có người tìm ông bạn giả phiên thoái, hắn nơi nào có thể ngồi yên không nhìn đến. Trừ bộ đầu hắn lập tức bàn tay to một phách, Này còn lợi hại, ban ngày ban mặt, nơi nào có như vậy man tản nhẫn phụ nhân, cưỡng bách mua bán, lao tử cũng không tin, các nàng thật đúng là lá gân trắng lao tử đi xem rốt cuộc là nhà ai bà nương như thế kiêu ngạo. Lúc trước đi thôi ra thôn diệt phỉ mấy cái bộ khoái cũng cùng vương đại đầu hàn huyên lên, biết được là người một nhà sự, không cần chữ bộ đầu phân phó, liền xung phong nhận việc muốn đi thế vương đại đầu hết giận. Tới rồi phủ nha còn không có đến phiên chính mình nói chuyện. Vương Đại Đầu đã bị trong nha môn bộ khoái cấp nhiệt tình vây đi lên, Tiểu Ngũ Tử trong lòng một trận kinh ngạc, nhìn năm năm châu nhìn chầm chầm đang ở cao giọng nói giỡn bọn họ. Nghe được Tiểu Ngũ Tử thét to, khâu trưởng quầy vội nhiệt tình đón đi lên, thấy là bạn tốt tới, chính mình dáng vẻ này, biểu tình tức khắc có điểm nàn kham. Nhìn đến khâu trưởng quầy thê thảm bộ dáng, trừ bộ đầu cũng âm thầm kinh hãi, này bà nương thật đúng là không đơn giản, có thể đem người cấp đánh thành dáng vẻ này. Tâm cũng quá con mẹ nó ác độc. Lao khâu, không phải mấy cái bà nương sao, ngươi cũng có thể bị đánh thành bộ ráng này. Làm bạn tốt nhìn chê cười, khâu trưởng quay cảm thấy bị xé rách mặt càng thêm nóng lên, lắc đầu cười khổ. Ai, đừng nói nữa, thật là vận số năm nay không may mắn, gặp ôn thần. Bạn tốt xấu hổ, trừ bộ đầu nhịn cười, vội đem ánh mắt liếc về phía cửa hàng bên trong, thấy lộn xộn thế nhưng không đặt chân địa phương. Dựa vào quay còn trói lại mấy cái đồng dạng trật vật bà nương. Quay đầu lại liếc về phía Vương đại đầu, Tán Dương gật đầu, ân, đầu to việc này làm không tồi, phạm nhân đều buộc chặt hảo, nhưng tỉnh các huynh đệ phiền thoái, hôm nay ta ca mấy cái hảo hảo uống ngây chung." Bị trừ bộ đầu khen, Vương đại đầu tùy tiện cười, "Trừ bộ đầu, này cũng không phải là một mình ta công lao, còn có Kim Đảo cùng chín cân thúc đâu." Thấy tiệm vải đã bị lăn lộn thành như vậy, nhân chứng vật chứng đều ở Chữ bộ đầu nhanh nhẹn phân phó thuộc hạ ký cảng tỉ mỉ đem tường hòa tiệm vải đánh tạm hủy hoại tài vật cấp ký lục số dưới. Sau đó lại phân phó mấy cái thuộc hạ áp lên loa hoa gọi bậy liêu thị mẹ con cùng nàng mang đến mấy cái nô tải hồi nha môn. Liêu thị mẹ con thấy quan sai muốn đem các nàng cấp kéo vào phủ nha dọa quỷ khóc sói gạo. Vương đại đầu trong miệng mắng đen đủi, xả mấy miếng vải đầu đem các nàng miệng cấp tắc thượng. Thấy các nàng bị phá bố đổ miệng. Diên Nhi vỗ tay ha ha nở nụ cười. Liêu thị đột nhiên nhìn thấy Diên Nhi xuất hiện ở trước mặt, ác độc ánh mắt lóe, này đáng chết tiểu tiện nha đầu không phải liên thị kia tiện bà nương ra sao. Nàng sao ở chỗ này? Cho dù trong lòng có nghi vấn, nhân đủ miệng, cũng nói không nên lời lời nói, không đợi nàng đem ánh mắt đầu đến thôi hoa cẩm trên người, thân mình đã bị nha dịch xô đẩy tới rồi cửa hàng bên ngoài. Năm trước ngày xuân hắn thấy vương đại đầu như vậy hung mãnh cũng nổi lên tích tài liền mới tâm, muốn cho vương đại đầu đi theo hắn làm tiểu nha dịch, lại bị này làng tiểu tử cấp cự tuyệt, hôm nay lại lần nữa nhìn thấy, trong lòng vui sướng thực. Nhìn đến cấp dưới đem mấy cái bà nương kéo tún đi ra ngoài, không cấm phân phó, nhỏ tử, người trước đem này mấy cái cẩu đồ vật mang về nha môn, tạm thời giao cho vương lao đầu, sau đó lại đi hưng thú tiểu trai định bàn bản tiệc, ta cùng đầu to bọn họ cũng ăn bữa cơm, thống khoái một phen. ân ta đại nhân khó được thỉnh hồi khách, các huynh đệ đều đánh lên tinh thần tới A Nhỏ tử nghĩ hôm nay mong vương đại đầu phúc, có thể đi tiệm ăn ăn một bữa no nê, tức khắc cười đến thấy răng không thấy mắt, chiều hắn đồng bạn ồn đồ ào lên. Tới khi còn nghe nói vương đại đầu mang theo tức phụ, nhi tử lại đây mua đồ vật mới gặp phải phiền thoái, nhưng ở chỗ này trừ bỏ kim đào huynh muội, cũng chưa thấy được mặt khác tuổi trẻ tiểu phụ nhân, cùng kim đào huynh muội chào hỏi qua. Chữ bộ đầu cười đi hỏi sửa sang lại vài dệt vương đại đầu, đầu to, ngươi tức phụ cùng nhi tử đâu? Ta còn tưởng vội xong này đó, thì ngươi tức phụ cùng nhi tử ăn cái cơm chưa đâu? Không nghĩ tới chữ bộ đầu thế nhưng mở miệng muốn thỉnh bọn họ ăn cơm, vương đại đầu hắc hắc cười chữ thúc, cảm ơn hảo ý của ngươi, mau đến trưa, ta sợ người trong nhà lo lắng làm tức phụ mang theo nhi tử đi về trước, cũng làm cho người trong nhà an tâm sao? Thấy bạn tốt cùng vương đại đầu tiểu tử này nói chuyện thực tùy ý, lại lộ ra rất là thân thiết tự nhiên bộ ráng, khâu trưởng quầy có chút tò mò, không cấm hỏi ra tới, ông bạn già, ngươi cùng đầu to tiểu tử này nhận thức ca. Cũng là lần đó từ thôi ra thôn diệt phỉ trở về, mới biết được kim đảo là lưu thừa phong đường cháu ngoại, trách không được như vậy tận hết sức lực che chở thôi ra người. Quét mắt nghi hoặc khâu trưởng quầy, khó được có thể nhìn đến hắn bộ ráng này, chữ bộ đầu sang sàng cười. Ha ha, ta không cấm nhận thức đầu to tiểu tử này, liền kim đào huynh muội đều nhận thức đầu ngươi khẳng định không thể tưởng được, ngươi ông bạn già lưu thừa phong chính là cùng bọn họ rất có sâu xa đâu. Trừ bộ đầu đầy mặt ý cười, làm kim đào cũng có chút nghi hoặc, trừ bộ đầu, chẳng lẽ ngươi cùng khâu trưởng quầy cũng nhận thức ta đại đường cứu ra ra. Lưu thừa phong lão ra hỏa kia cả đời chính là cái trượng nghĩa, lanh lẹ người, không nghĩ tới hắn thân nhân cũng có hiệp nghĩa tấm địa. Trừ bộ đầu cười bắt tay chụp ở Kim đảo trên đầu vai, tiểu tướng ngốc ngươi lời này hỏi thật hay à, đôi ta cùng ngươi đại đường cứu ra ra chính là tương giao nhiều năm ông bạn già. Nghe được Kim Đảo xưng hô Lưu Thừa Phong đại đường cứu ra ra, cùng Lưu Thừa Phong giáo hảo khâu trưởng quậy nháy mắt liền minh bạch Kim Đảo huynh muội thân phận, cũng từng nghe Lưu Thừa Phong nói qua thôi ra một chút sự tình, Kim Đảo cùng người trong thôn đánh thổ phỉ sự tình hắn cũng biết. Vương đại đầu bọn họ ở phủ thành nhận thức phạm ra người, ra ở tại dương tức ngõi nhỏ tự nhiên cũng sẽ không có sai, rốt cuộc thôi ra từng ra cái cử nhân. Chỉ là nhân nạn trộm cướp, thế nhưng làm thôi ra cử nhân mất đi tính mạng, liền có chút làm người thổn thức. Cái này gặp được chính chủ, hắn cũng không kịp nghĩ đến khác, lập tức vỗ đùi thẳng hồn nào, ai, này thật đúng là duyên phận đâu, không nghĩ tới hôm nay thế nhưng cùng thôi ra huynh muội gặp gỡ chắc không được tổng cảm thấy các ngươi mấy cái có chút quen thuộc đâu, nguyên lai like là người trong nhà. Giọng nói rơi xuống, hắn lại lôi kéo kim đào nhìn từ trên xuống dưới, hảo tiểu tử, định là ngươi đại đường cứu ra ra không bỏ được ngươi xuất đầu lộ diện, có như thế tốt thân thủ, thế nhưng đem ngươi cấp cất giấu, đã ở trong thôn cả đời, thật đúng là đáng tiếc ngươi cùng đầu to thân thủ. Nói lên này tra lời nói, chữ bộ đầu cũng thở dài, ai, kia nhưng không. Lúc trước ta ra mặt dậy muốn đầu to tiểu tử này đi theo ta, hắn thế nhưng cũng bẻ cổ không đồng ý đâu. Kim Đào đánh tiểu liền thường đi theo cha đi đại đường cứu cửa hàng, tự nhiên cũng biết hắn giao hưu pha quảng, nhưng cũng là đầu thứ biết chữ bộ đầu thế nhưng là đại đường cứu ra ra anh em kết nghĩa, thấy khâu trưởng quầy cũng như vậy nhiệt tình, này sẽ biểu tình nhưng thật ra có chút câu nệ. Nghe chữ bộ đầu hai người đem bọn họ đều khen thượng thiên, Kim Đào thế nhưng có chút ngượng ngùng ta cùng đầu to ca bất quá là ở nông thôn không kiến thức tiểu tướng đốc, là ăn không vô trong nhà môn kia chén cơm. Cười ha hả ngó mắt một bên túi đầu mỉm cười thôi hoa cẩm, khâu trưởng quay lập tức phân phó đang ở sửa sang lại trên mặt đất lộn sộn bài dệt, tiểu ngũ tử, hôm nay ta cửa hàng tạm thời ngừng kinh doanh một ngày, người đi phía trước hàng thuận lâu đỉnh cái phòng, làm diệp trưởng quay đem bọn họ chiêu bài đồ ăn đều cấp ta thượng tể, ta phải hảo hảo chiêu đãi khách quý. Ai? Tiểu nhân này liền đi. Như vậy anh hùng nhân vật thế nhưng là cùng nhà mình trưởng quay còn có chút sâu xa. Tiểu ngũ tử cũng mặc kệ chính mình toàn thân đau đầu đau lợi hại. Vui sướng đắp lại, nhanh chân liền hướng ra phía ngoài chạy. Hôm nay lại ở bên ngoài gặp phải sự tình. Nếu là liền cơm chưa đều không quay về ăn, bà bà không chừng khí thành dị bộ ráng đâu. Thấy khâu trưởng quay cùng chữ bộ đầu đều cảm xúc tăng vọt muốn thỉnh bọn họ đi ăn cơm, thôi hoa cẩm khó khăn ng lẽ kéo kéo nàng Tam caần áo nhỏ giọng nói Tam ca, ta vẫn là trở về ăn cơm đi bằng không bà bà biết chuẩn sẽ tức giận chính mình cũng không phải thuần túy muốn ăn một bữa cơm đồ ăn Kim đào trong lòng vẫn là tưởng nhiều cùng trừ bộ đầu nhiều tiếp xúc một ít để tránh về sau có việc thỉnh hắn hỗ trợ có thể nói thượng lời nói hắn mỉm cười lắc đầu cẩ nhi, có tam ca cùng đầu to ca ở Ng bà bà nơi nào sẽ lo lắng người ngườiơi à cũng đừng thao này nhà thơm lại nói bọn họ cùng ta đại đường cứu ra ra là bạn tốt, bà bà đã biết, cũng sẽ không trách tội người. Hôm nay nhìn như vậy nhiều náo nhiệt, còn có người thỉnh bọn họ đi tiệm cơm ăn cơm, tiểu riêng nhi cũng loạn trọng thôi hoa cầm tay, làm nũng, cẩm nhi tỉ tỉ, ta liền nghe Tam ca nói đi, đi tiệm cơm ăn đốn tốt sao. Tam ca đã đem nói đến này nông nỗi, liền riêng nhi này tiểu á quá bản cũng muốn thêm phiền, thôi hoa cầm cũng không hảo lại miễn cưỡng bọn họ trở về. Chờ cái kia tiểu nha dịch đem khâu trưởng quầy tổn thất đồ vật đều ký lục hảo, chữ bộ đầu từ trên eo túm hạ treo túi tiên tử, ném cho hắn, ngươi cầm này đó bạc vụn cùng những cái đó các huynh đệ ở hưng nhạc trai ăn cơm trưa, ta hôm nay muốn ở chỗ này bồi khâu trưởng quầy khách quý. Bắt lấy đầu cấp túi tiên tử, kia tiểu nha dịch nhạc mãn nhãn đều là ý cười, hắc hắc ngây ngô cười cùng bọn họ chào hỏi một cái liền rời đi tưởng hòa tiệm bài. Thấy Vương Đại Đầu cùng Kim Đảo tiếp tục thu thập hỗn độn cửa hàng, Khâu trưởng quay cười cùng bạn tốt chào hỏi một cái, lập tức đi mặt sau rửa mặt thay quần áo. Một lát, Khâu trưởng quay từ phía sau ra tới, cửa hàng đã bị thô sơ giản lược thu thập hảo. Khâu trưởng quay cười khanh khách hướng bọn họ nói, "Đi thôi, hôm nay ta liền cùng Kim Đảo cùng đầu to bọn họ đi ăn cái cơm soạn, cũng coi như là ta đáp tạ bọn họ cử chỉ trưởng nghĩa." Nhìn chúng bạn tốt tâm tình đột nhiên hảo rất nhiều. Chữ bộ đầu trong lòng cũng là thông khoái, hảo, ngươi mời khách, ta cho ngươi tiếp khách cũng không tính mất mặt. Khâu trưởng quay cùng chữ bộ đầu ở phía trước đi tới, kim đào cũng cùng vương đại đầu nóng bỏng nói chuyện. Thấy phía trước vài người đều bước chân dài, nàng cùng cẩm nhi tỷ tỉ, tỉ dừng ở mặt sau, riêng nhi có chút nôn nóng, cẩm nhi tỷ tỷ chúng ta đi nhanh chút đi. Nơi này cự hàng thuận lâu liền ở trước mắt, không đến 5 trượng khoảng cách. Cũng không biết riêng nhi này tiểu nha đầu cấp chính là cái gì, thôi hoa cẩm cười sờ sờ nàng đầu nhỏ, nha đầu ngốc phía trước chính là tiệm cơm, ta không cần xuất ruột, lập tức cũng có thể đi đến địa phương. Mới từ tiểu lầu cấp thiếu ra đóng gói đồ ăn, không đi bao xa liền nhìn đến thôi hoa cẩm, lâm phủ có chút ngoài ý muốn nhìn nàng, thôi tiểu thư ngươi cũng phải đi hàng thuận lâu ăn cơm a Lâm phủ tiểu ca, ngươi cho các ngươi ra thiếu ra tới bắt đồ ăn à, thật đúng là xảo. Ta cùng ta ca bọn họ đang muốn đi ăn cơm đâu, ngươi mau đem đồ ăn mang về đi, đừng làm cho Lâm thiếu ra chờ nuôn nóng. Lâm phủ sách theo nặng chíu hộp đồ ăn, còn thấu đi lên cùng chính mình nói chuyện, thôi hoa cẩm cười tủng tìm trở về hắn nói mấy câu. Đã tiến vào tiểu lầu kim đảo thấy muội muội các nàng còn không co theo kịp, cố ý phản ra tới hướng mội mội tiếp đón, cầm nhi, ngươi cùng riêng nhi này tiểu nha đầu đi nhanh chút, đầu to ca cùng khâu trưởng quạch bọn họ đã đi vào. Thôi hoa cẩm ngẩn đầu chiều chính mình tam các lời, ai, tam ca, cẩm nhi đã biết, này liền tới. Đầu thứ nghe được thôi tiểu thư còn có tam ca, thấy thôi hoa cẩm giòn sinh hướng đứng ở tiểu lầu cửa cái kia tuổi trẻ nam tử đáp lời lời nói, còn mang theo riêng nhi bước nhanh hướng phía trước đi. Lâm phủ có chút buồn mực, hắn chỉ là nghe nhà mình thiếu ra nói qua cái này từ nhỏ bị nông ra nuôi lớn thôi tiểu thư là chỉnh thiếu ra ruột thịt muội muội không nghĩ tới nàng còn có mấy cái ca ca. Chắc không được trình thiếu ra mấy ngày nay cảm xúc hạ xuống, cho dù thân mình đã khỏi hẳn vẫn như cũ một bộ buồn bực không vui bộ dáng Thôi ra người cùng thôi tiểu thư tới hàng thuận lâu ăn cơm, bọn họ cảm tình khẳng định thực hảo. Lâm phủ nhìn thôi hoa cẩm cùng riêng nhi bóng dáng gái gái đầu, trong lòng suy nghĩ muốn hay không đem lời này cấp nhà mình thiếu ra nói một câu đâu. Tiểu ngũ tử sớm đã dựa theo nhà mình trưởng quầy phân phó ở tiểu lầu định ra Nhã gian, liền đồ ăn đều định hảo. Trực tiếp đón trưởng quầy cùng trừ bộ đầu lên lầu, hắn cung kính đứng ở cửa thang lầu chờ Kim Đảo bọn họ. Đầu Toca, Kim Đảo ca, các ngươi thỉnh. Cùng tiểu tử này đi tranh phủ nha, Vương đại đầu đối hắn cũng có chút quen thuộc, thấy hắn đầy mặt xanh tím, còn liệt miệng gian nan cười, Vương đại đầu ha hạ cười, tiến lên lôi kéo tiểu Ngũ từ tay, "Ai, đều là người một nhà." Tiểu Ngũ từ chịu thương nhưng không nhẹ, sớm chút ăn cơm, liền trở về hảo sinh dưỡng chút. Vương Đại Đầu đối chính mình thân cận, làm tiểu ngũ tử có chút cảm động, mới vừa rồi ở cửa hàng thấy hắn một tay liền đem cái kia trình phúc cấp sách đến bên ngoài, tiểu ngũ tử lòng tràn đầy đều là ngưỡng mộ, đầu toca ca, ngươi nếu có nhàn dỗi có thể hay không chuyển ta hai chiêu, cửa hàng lại có ác nhân tới cửa tìm việc, ta cũng không sợ có hại. Đối mặt tiểu ngũ tử mắt lấp lánh, Vương Đại Đầu ha ha cười không ngừng, ngươi tiểu tử này, ta cũng không phải là võ lâm cao thủ, Đánh người toàn bằng chính là một thân cậy mạnh, nơi nào có thể có chiêu thức chuyển cho người A. Bị kim đào ôm lên cầu thang riêng nhi nghe được tiểu ngũ tử nói, cười hì hì tê ơ, tiểu ngũ tử ca ca, người nếu muốn học công phu, có thể đi theo chúng ta bà bà học A, bà bà công phu nhưng lợi hại. Năm trước cùng bà bà ở trên núi trụ, thôi hoa cẩm cũng gặp qua thật nhiều thứ bà bà ở luyện công phu, nàng đối học võ không có hứng thú, tự nhiên cũng không hiếu kỳ. Nghe được Diên Nhi lại nhiều miệng, tay néo nàng cái miệng nhỏ, cố ý hù doạ, ngươi nha đầu này, cũng là gì lời nói đều dám hướng ra ngoài nói, không chụp bà bà tấu ngươi à. Thiếu chút nữa bị Cẩm Nhi tỷ tỷ nắm miệng, Diên Nhi thân mình lắc lư, đắc ý chọn tiểu mày, Cẩm Nhi tỷ tỷ bà bà đã đáp ứng muốn dạy Diên Nhi công phu đâu. Vương Đại Đầu biết được Phượng Nhược Nhan thế nhưng muốn dạy thụ Diên Nhi công phu, vội vàng tiến đến thôi hoa Cẩm trước người, Cẩm Nhi. Ngươi cho ngươi bà bà nói nói, làm nàng cũng dạy ta bà chiêu hai thức, được không? Thấy vương đại đầu cũng đối học võ nổi lên tâm tư, thôi hoa cẩm tức giận trừng mắt hắn, hảo, lập tức liền phải đi ăn cơm, đầu to ca ở chỗ này thêm loạn đầu, tam ca, chúng ta đi lên, sớm chút ăn xong cơm hảo trở về. Nha đầu này, liền đầu to ca nói đều không thèm để ý. Thu được kim đào đối hắn trầm biếm, vương đại đầu nhỏ giọng lầm bẩm cũng lôi kéo còn ở sương sờ tiểu ngũ tử đi theo kim đào huynh muội mặt sau. Trừ bộ đầu là cái thô nhân, khâu trưởng quầy cũng là cái làm buôn bán tên rào hoạn, trên bàn cơm cũng không như vậy nhiều chú ý. Hơn nửa canh giờ, khâu trưởng quầy đã đem kim đào huynh muội cùng vương đại đầu chi tiết sở soạn cái đế hướng lên trời. Biết được thôi hoa cẩm sư phó là từ trong kinh thành lại đây, các nàng tú trang trước mắt liền phải khai trường, khâu trưởng quầy trong lòng có tiểu tính toán. Hôm nay tuy rằng bị người tạp cửa hàng, nhưng là có thể cùng thôi ra huynh muội kết bạn, cũng coi như là hỷ sự một kiện, bọn họ tường hòa tiệm vải còn có thể nhiều khai thác một phần sinh ý. Cùng kim đào bọn họ nói chuyện ngữ khí càng thêm khiêm tốn kính cẩn nghe theo. Nếu không phải cùng lưu thừa phong là anh em kết nghĩa, hắn thiếu chút nữa liền cùng kim đào bọn họ xưng huynh gọi đệ. Chiêu con muốn đi nha môn, trừ bộ đầu rượu cũng không dám uống nhiều, khâu trưởng quầy là trong lòng có tính kế. Tự nhiên cũng sẽ không quá liệu Đoàn ngươi thật đúng là đem đồ ăn ăn tận hứng Trong bữa tiệc biết được hôm nay Tới nháo sự thế Nhưng là trình ra tục cưới phu nhân liếu thị Thôi hoa cẩm có chút hối hận Không làm tam ca bọn họ nhiều Đánh nàng mấy bàn tay Cũng hảo ra trong lòng buồn bực Vương đại đầu thấy thôi hoa cẩm biểu tình có biến Lại nghĩ đến mới vừa rồi Khâu trưởng quậy nhắc tới cái kia Nháo sự bà nương nhà chồng họ trình Hắn cũng nhiều cái tâm nhãn Trong lòng cân nhắc chẳng lẽ cái này mụ da thúi cùng phượng trong phủ ở cái kia trình da thiếu da là một nhà. Diên nhi sờ sờ chính mình tròn vó bụng, cười mị mắt, cẩm nhi tỷ tỷ tiểu lâu đồ ăn chính là ăn ngon, ta sau này còn muốn tới nơi này ăn cơm. Nay tiểu nha đầu mệnh tuổi tắc tiểu, nói lời này sẽ không làm người chê cười, thôi hoa cầm lại niết thượng nàng gương mặt nhỏ, tiểu thèm yêu, xuân nương thím làm đồ ăn chẳng lẽ không thể ăn sao. Tiểu nha đầu còn không hiểu chuyện tất nhiên là không biết này đó lời nói nên nói. Thấy cẩm nhi tỷ tỷ lại muốn biết chính mình mặt, nàng cười đem đầu chiều một bên lué, cũng ăn ngon, chính là không nơi này đồ ăn nhiều sao. Tiểu nha đầu nghịch ngậm tiểu bộ dáng làm thôi hoa cẩm cảm thấy trong lòng buồn bực tan đi không ít, nàng cố ý sụ mặt, nhà ta mỗi ngày như vậy nhiều đồ ăn, lại còn dưỡng ngươi cái tiểu nha đầu mí mắt như thế thiện, bằng bạch trọc làm người chê cười, cẩm nhi tỷ tỷ nhưng không thích. Duyên Nhi xem Cẩm Nhi tỷ tỷ sắc mặt không tốt, cũng không dám nhiều lời nữa ngữ, vọt vào đứng lên kim đảo trong lòng ngực, "Tam ca, Cẩm Nhi tỷ tỷ hư." Lao nhiệt Duyên Nhi mặt, Duyên Nhi muốn Tam ca ôm một cái. Xem canh giờ không còn sớm, Vương Đại Đầu còn nhớ thương chiều Hồi thôn, cùng chữ bộ đầu, khâu trưởng quay chào hỏi một cái, liền tiếp đón kim đảo huynh muội ra nhã gian. Ngồi ở xe bò thượng, Vương Đại Đầu xem thôi hoa Cẩm Tâm tình vẫn là không thật tốt, thấp giọng hỏi, "Cẩm Nhi, Ngươi có phải hay không có tâm sự à? Nhìn nhìn đuổi xe bỏ tam ca, thôi hoa cầm lắt đầu, không có việc gì, chính là ở bên ngoài ăn cơm, lo lắng bà bà sẽ trách cứ chúng ta. Nếu nha đầu này không đề cập tới trình ra sự tình, vương đại đầu cũng không lại chiều hạ truy vấn. Bọn họ mấy cái trở lại dương tức ngõ nhỏ, đã tới rồi giờ thân sơ. Phượng Nhược Nhan xem bọn họ bình an trở về, cũng chưa nói khác. Tiến đi ngồi đầy xe bỏ thân nhân. Thôi hoa cẩm lôi kéo lưu luyến Diên Nhi cũng quay trở về trong viện. Nghĩ đến liêu thị dẫn người ở tiệm vải làm âm ý một phen, nàng cùng bà bà Tú Trang còn không có khai trường, liền chọc phải thị phi, việc này cũng không thể gạt bà bà. Diên Nhi, cẩm nhi tỷ tỷ muốn cùng bà bà nói chút sự tình, chính ngươi đi trước chơi xe đi. Nga, đã biết. Thấy cẩm nhi tỷ tỷ thần sắc nghiêm túc, Diên Nhi thuận theo gật gật đầu. Đầy bụng tâm sự thôi hoa cẩm ở chính sảnh nhìn thấy đang ở phiên nhặt dược thảo Phượng Nhược Nhan. Do dự sẽ, cấp Phượng Nhược Nhan đổ chén trà nhỏ đưa qua đi, có chút ấm đã mở miệng, bà bà, cẩm nhi lại cho ngươi thêm phiền thoái. Ngầm đầu nhìn thôi hoa cẩm mây mù che phủ sắc mặt, bọn họ không phải cùng chữ bộ đầu ở bên nhau ăn cơm, cũng không đình đầu to nói gặp gỡ giải quyết không tới phiền thoái A Phượng Nhược Nhan tiếp nhận chung trà khẽ mỉm cười, Nga, có thể có gì phiền thoái. Trời sập còn có bà bà thế ngươi đỉnh đâu, có gì việc khó cẩm nhi có gì cứ nói nghe một chút. Ở trong thôn ở mười mấy năm, cũng không gặp gỡ trình ra người, lúc này mới vào phủ thành không bao lâu, liền liên tiếp cùng bọn họ gặp gỡ. Thôi hoa cẩm trong lòng lại có thể nào vui vẻ, bà bà, hôm nay ngươi có lẽ không biết đi, đi tưởng hòa tiệm vải đánh tạp lại là trình ra kế phu nhân. Trước đó vài ngày bị chính mình thu thập cái kia trình ra kế phu nhân lại tới làm yêu. Xem ra nàng là hảo vết xẻo đã quên đau. Bất quá là cái thượng không được mặt bàn người đàn bà đánh đá, còn có thể đem Cẩm Nhi dọa rối loạn đúng mực, nha đầu này là gan cũng quá nhỏ. Phượng Nhược Nhan trong lòng buồn cười, không để bụng nói, là cái kia liêu thị, Cẩm Nhi, có bà bà ở, ngươi sợ nàng làm gì? Trong lòng cũng biết bà bà liền triệu đại như vậy Lưu Manh cũng chưa để vào mắt, sao lại sợ kẻ hèn một cái liêu thị, nhưng rốt cuộc các nàng muốn khai cửa hàng. Thật đúng là phiền chán có người như vậy trở về tìm đen ủi. Thôi hoa cầm bất đắc dĩ cười khổ, bà bà, không phải cẩm nhi sợ nàng, nghĩ ta Tú Trang lập tức liền phải khai trương, chọc phải người như vậy, thật đúng là mất hứng. Nguyên lai like nha đầu này là sợ Tú Trang khai trương, liều thị sẽ dẫn người tới cửa tìm cha, phượng nhược nhan ha hả cười cười, nha đầu nốc, nếu kia liều thị quả thực như vậy đuôi mù, khiến cho nàng đi thử thử, ngươi cũng đừng thao này nhàn tâm. Tũ trang khai trương nhật tử bà bà đã định ở ba ngày sau, đã nhiều ngày hảo hảo dưỡng đủ tinh thần. Phượng nhược nhan hảo ngôn khuyên trừng hơn nửa canh giờ, mới làm thôi hoa cẩm trong lòng không ở như vậy thấp thoảng, miễn cưỡng mang theo cười nhạt rời đi chính sảnh, nàng mới lắc đầu ở trong lòng thở dài, nha đầu này tâm tư cũng quá tinh tế, đa sầu đa cảm. Từ bà bà chính sảnh ra tới, thôi hoa cẩm bị lạnh lạnh gió thu thổi qua, cảm giác thân mình có chút lạnh léo, hợp lại hợp lại léo, Trong lòng tích tụ biến mất không ít. Trong đầu nhớ tới thư thượng nhìn đến nói mấy câu, binh tới đem trán, thủy tới thổ chuẩn, có bà bà ở, nàng còn bộ dáng này buồn khổ, chẳng phải là buồn lo vô cớ. Nghĩ đến Tam Tẩu còn ở nơi này điều dưỡng thân mình, chính mình thật đúng là không thể làm Tam Tẩu lại vì chính mình lo lắng. Đem sự tình nghĩ thấu triệt, Thôi Hoa Cẩm trong lòng rộng thoáng lên. Đang muốn đi tiền viện, cái mũi người đến một sợi chua sót thảo dự vị, Thôi Hoa Cẩm xoay người Thấy Xuân Nương bưng chén thuốc tử trong phòng bếp đi ra. Nàng vội cười nên qua đi, Xuân Nương thím, đây là cấp tam tẩu ngao nước thuốc sao. Đã nhiều ngày trong nhà người nhiều, làm ngươi bị liên lụy, này nước thuốc làm cẩm nhi đưa qua đi đi. Tiểu thư tính tình hảo, cũng không đối với các nàng nguồn triều sử tiểu tính tình. Phu nhân tuy rằng nhìn nghiêm khắc, nhưng đối với các nàng này đó nốt thì cũng là thực không tồi. Ngay cả thôi già thiếu nãi nãi cũng là cái nhu thuận người. Xuân Nương cảm thấy chính mình thật là đi rồi vẫn may, có thể gặp gỡ như thế tốt mấy cái chủ tử. Nàng cười ngâm ngâm nói, tiểu thư, người đi tìm riêng nhi chơi đi, nấu cơm ngao dược, này lại không phải nhiều trọng sống, ta nơi nào là có thể mệt tới rồi đâu. Thấy Xuân Nương kiên trì, thôi hoa cầm đem vươn tay lại rụt trở về, theo nàng cùng đi tây xứng phòng. Nguyên bản là tới phủ thành nhìn xem cô em chồng, nhưng ngồi xe bỏ cũng ngồi xảy ra sự tình. Này hai ngày nghe theo phượng thần y lìa dặn dò nằm ở trên giường, Trần Liên oánh cảm thấy chính mình eo đều mau nằm thành cương. Thấy cô em chồng cười tủm tỉm đi vào tới, Trần Liên oánh vẻ mặt ú hoán, cầm nhi, tam tẩu thân mình thật sự không có việc gì, có thể hay không đừng nằm. Biết tam tẩu là ở trong phòng nằm phiên muộn, chính là vì trong bụng hải tử đây cũng là không biện pháp sự. Thôi hoa cẩm cười khuyên bảo, tam tẩu, bà bà là thần y lìa. Làm ngươi nằm khẳng định có đạo lý, vì cẩm nhi bảo bối ngợn nhi, tam tẩu liền tạm thời chịu chút ủy khuất đi. Nghe phu nhân nói cái này tam thiếu nãi nãi ban đầu lạc quá thai, này thân mình cũng nu nhược, khó khăn hoài hài tử, nhưng còn không phải là muốn tỉ mỉ bảo dưỡng. Xuân Nương đem thịnh phóng nước thuốc cùng nước gấm khay bông, cười phụ họa thôi hoa cầm nói, tam thiếu nãi nãi, chúng ta tiểu thư nói rất đúng, ngày ấy xem ngươi sắc mặt không tốt, liền nô tỉ đều thế ngươi lo lắng đầu. Hôm nay đại địa đại sự, cũng không hơn được nữa ngươi trong bụng tiểu thiếu da. Ánh mắt bất đắc dĩ liếc về phía phóng nước thuốc, Trần Liên đoánh mặt tức khắc liền có chút phát khổ. Nàng không thành thân khi thân mình cũng gầy yếu, nhưng từ lần đó bị Phương Thúy Phân đánh sởi thai, thân mình hoàn toàn số đổ. Điều dưỡng đã hơn một năm, chén thuốc uống so cơm đều phải nhiều, lần này mới hoài hải tử. Dược lại khổ, cũng so nàng hoài không thượng hải tử muốn tốt hơn nhiều, Trần Liên đoánh rôi tay đi đoan chén thuốc. Thấy tam tẩu nín thở, mấy khẩu liền uống hết một chén chén thuốc, nàng trong lòng cũng trào ra một ít khổ sở xác Thôi hoa cẩm vội đem trang mức hộp mở ra, méo cái mức đưa cho nàng, tam tẩu, mau ăn khối mức đi đi cay đắng. Liên tiếp nhai mấy khối chua ngọt mức, trần liên ánh cũng đem trong cổ họng chiều thượng quần cuộn chua xót đè ép đi xuống. Chờ xuân nương bưng chén thuốc đi ra ngoài, thôi hoa cẩm ngồi ở tam tẩu trước giường, nhìn nhân uống thuốc canh sắc mặt có chút hồng nhuận tam tẩu. Cười tủn tìm nói, Tam Tẩu, đêm nay Cẩm Nhi bồi ngươi ngủ, không biết Tam Tẩu có thể hay không ghét bỏ Cẩm Nhi. Từ cô em chồng đi theo phong thần y dìa lên núi, Trần Liên Hoánh liền gặp mặt cơ hội đều rất khó đến, nghe được lời này, cười đem nàng ôm ở bên người. Cẩm Nhi, ngươi có thể bồi Tam Tẩu ngủ, Tam Tẩu ước gì đâu, sao sẽ ghét bỏ đâu. Dựa vào Tam Tẩu ấm áp thân mình, thôi hoa cẩm trong lòng lấm rào rạng, nàng điểm điểm đầu, ân, Tam Tẩu không chê liền thành. Chờ đến sang năm nhập hạ, tam tẩu sinh ngận nhi, cẩm nhi nhất định hồi trong thôn nhiều bồi tam tẩu. Nhà bọn họ có mười mấy mẫu đồng ruộng, lương thực cũng không thiếu, kim đào cùng đầu to bọn họ vào đông lên núi thiêu than, đến cuối năm khẳng định lại có thể tránh hồi không ít tiền bạc. Lại quá mấy tháng nàng sinh hạ hài tử, đó là thật tốt nhật tử, đáng tiếc mãi cùng bà bà bọn họ cũng chưa có thể nhìn đến. Cô em chồng như thế hiểu chuyện, lại lớn lên tuấn tiếu. Đáng tiếc trong nhà thân nhân chỉ dư lại chính mình cùng kim đào hai cái. Liên cái cấp cô em chồng thu xếp việc hôn nhân trưởng bối đều không có. Trần Liên oánh nỗ lực đem hốc mắt nhiệt lệ cấp bước trở về, trong lòng nghe ẩm đáp lời, hảo, hết thể đều nghe cẩm nhi, nhà ta nhật tử là càng ngày càng tốt. Chị dâu em chồng hai người nói sẽ chuyện riêng tư, phát hiện nha đầu này nói chuyện thanh âm càng ngày càng nhỏ, tưởng là buồn ngủ. Trần Liên oánh vội đem thân mình trong chiều xê dịch, nhẹ nhàng kêu, Cẩm nhi, mượt nhọc lên giường đi lên ngủ. Ấn, đều là đêm qua riêng nhi làm ẩm ý Cẩm nhi không ngủ hào giác, kêu Cẩm nhi liền lên giường mị xe mắt. Hai mắt chua xót nghe được tam tẩu nói, thôi hoa cẩm khởi rất chính mình dày, bỏ lên trên giường. Thôi hoa cẩm ở tây sương trên giường ngủ hơn một canh giờ, chơi tối thấu, mới bị riêng nhi từ trên giường kêu lên. Nàng rời đi tây sương nhìn tam tẩu có chút cô đơn ánh mắt, liền lập tức đi bà bà chính sảnh. Bà bà, tam tẩu đã nằm hai ngày, thực sự là nhàm chán, ngày mai có thể hay không làm tam tẩu ở trong sân đi dạo A. Từ ngày ấy cấp trần liên đoánh đem mạch tướng, Phượng Nhược Nhan biết nàng mấy ngày nay khẳng định lại không tính dưỡng hảo, bằng không thân mình sẽ không nhược thành như vậy. Thấy thôi hoa cẩm lại muốn nhiều chuyện, Phượng Nhược Nhan căng thẳng mặt, ngươi cái tiểu nha đầu hiểu cái gì, ngươi tam tẩu thân mình hư nế này thai còn không có ngồi ổn, phải hảo hảo ở trên giường nằm nửa tháng. Đến lúc đó mới có thể xem tình hình tốt xấu đâu Thế nhưng muốn như thế lâu Kia vẫn là làm tam tẩu nằm đi Không nghĩ tới như thế lợi hại Thôi hoa cẩm cũng không dám lại lắm miệng Bà bà, ngươi mau đi ra nhìn xem đi Cái kia xinh đẹp tỉ tỉ cùng gì tới tìm bà bà Diên nhi ồn ảo vào chính sảnh Thấy nha đầu này như thế hoàng loạn Thôi hoa cẩm tò mò hỏi nàng Diên nhi, nơi nào xinh đẹp tỉ tỉ cùng gì A Liên Nguyệt Nương cũng vội vàng bước vào ngạch cửa, phu nhân, tiểu tiểu thư, là phạm gia đại tiểu thư cùng trương đại thiếu gia lại đây. Cầm nhi, là ta, ngươi phạm gia gì, phượng thần ý ý ở sao? Nàng vừa dứt lời, chỉ thấy phạm tím huyên đầy mặt vội vàng gọt vào nhà ở, có cái cao lớn thanh niên nam tử theo sát sau đó, vài cái bà tử cùng tỷ nữ đều khẩn trương đứng ở chính sảnh ngạch cửa bên ngoài. Hôm nay đều đen, lại có người tới. Chính mình tưởng sống yên ổn cũng sống yên ổn không được Quét mắt này vài người Phượng Nhược Nhan níu như, như mày Phạm Tiểu Thương Người này sốt ruột hoàng hốt Là ra gì sự sao Nhà mình vận nhi nguyên bản là được phong hàn Cũng thỉnh vài cái đại phu Bệnh tình không những không gặp giảm bớt Càng thêm nghiêm trọng Hôm nay qua chiều càng là thiêu người đều mơ hồ Nàng thành thân mấy năm Cũng phải cái này con gái một nhi Sao có thể nhìn đến nữ nhi ra cái ngoài ý muốn Phạm Tím Huyên vừa kinh vừa sợ Vẫn là chú em nhắc nhở nàng nói dương tức hẻm phượng thần y nàng mới thất hồn lạc phách mang theo tướng công đổi lại đây. Phạm tím huyên nhìn đến phượng nhược nhan ở trong phòng, thoáng hoan khẩu khí, hai bước liền quỳ dạp xuống phượng nhược nhan trước mặt, nôn nóng đi kéo nàng tay, năn nỉ, phượng thần y đi hề à, ta. Nhưng tìm được ngươi, cậu ngươi cứu cứu nhà ta vận nhi. Thấy phạm tím huyên khóc hai mắt đều sưng đỏ, vào cửa liền quỳ hướng bà bà, thôi hoa cẩm vội cho nàng đổ chén cha nhỏ Phạm gì, ngươi đừng nổi, trước lên chậm rãi cùng bà bà nói. Nha đầu này nào biết đâu rằng đương nương tâm tư, Phạm Tím Huyên nghĩ đến nữ nhi thiêu thân mình thỉnh thoảng run rẩy, nàng tâm tựa như dao nhỏ xẻo khó chịu. Thấy vượng nhược nhan không đáp lại, Phạm Tím Huyên cấp mắt đều đỏ, không cấm lại bắt đầu lưu nước mắt, Cẩm Nhi, gì sao có thể không nổi đâu, vận nhi kia nha đầu này sẽ đã thiêu mơ hồ. Nha minh tức phụ đã dọa rối loạn đúng mực, Trương Thấu dao hướng vượng thần y chắp tay hành lễ. Phượng thân ý, ý đi làm ngươi chê cười, nhà ta vận nhi được phong hàn, cũng tìm vài cái đại phu, này hai ngày bệnh tình ngược lại càng thêm nghiêm trọng, mới vừa rồi đã thiêu run rẩy chúng ta hai vợ chồng không biện pháp mới tới cửa tìm thầy trị bệnh, mong rằng ngươi láo đừng trách móc. Lần trước nàng mang theo cẩm nhi đi chân phủ, này Phạm gia đại tiểu thư cũng là cái lanh lệ người, thế nhưng bị sinh bệnh nữ nhi dọa thành bộ rắn này, Phượng nhược nhan trong lòng buồn cười, Phạm tiểu thư, ngươi đừng như vậy. Làm ta đi cho ngươi nữ nhi chỉ liệu, ngươi cũng muốn trước đứng lên A. Trương thấu đao thấy tức phụ gắt gao kéo tốn phượng thần y rìa, hắn đành phải thấp dọng khuyên, tím huyên, ngươi nghe phượng thần y rìa nói, mau đứng lên. Phạm gì, ta bả bà, bà đã nói sẽ đi cấp vận nhi mội mội xem bệnh, ngươi mau đứng lên đi. Được bọn họ mấy cái nói, giống như nữ nhi bệnh có thể lập tức hảo lên, phạm tím huyên dùng mu bàn tay lau đem nước mắt, đứng lên tử, ân, ta lên, phượng thần y Cầu xin ngươi, cứu cứu. Ta vận nhi. Phượng Nhược Nhan bắt lấy Phạm Tím huyên tay, nữ khí hỏa hoan thật nhiều. Phạm Tiểu Thư, ngươi trước đừng như vậy, cho dù làm ta đi cứu ngươi nữ nhi, cũng muốn nói trước nàng một ít tình hình A Biết Phượng Nhược Nhan chịu ra tay trị liệu nhà mình nữ nhi, chương thấu đáo trong lòng không như vậy nôn nóng, đem nữ nhi từ sinh bệnh mấy ngày nay biến hóa thô sơ giản lược cùng Phượng Nhược Nhan thuật lại một lần. 15 phút qua đi. Phượng nhược nhan mang theo hòm thuốc cùng Phạm tím huyên bọn họ vội vàng rời đi Phượng phủ sân. Ngồi ở trước bàn cơm, nghĩ đến Phạm gì ra cái kia tiểu vận nhi bệnh tình nghiêm trọng, nghe Phạm gì khóc cầu, nói bọn họ trương ra con nối roi gian nan, vận nhi tuy nói là cái nha đầu, nhưng cũng là bị trương ra một môn nhân cách ngoại coi trọng. Nếu thật ra ngoài ý muốn, nàng cũng sống không nổi. Bà bà nghe xong trương thấu đáo thuật lại, sắc mặt có chút ngưng trọng, Thôi hoa cẩm tâm cũng đi theo trầm trọng xuống dưới, tay vô ý thức rào cháo, sắc mặt cũng thật không đẹp. Xuân Nương thấy tiểu thư nhân trương gia tiểu tiểu thư bệnh tình tâm tình không tốt, vội cười trấn an nàng. Tiểu thư, có phu nhân ở, trương gia tiểu tiểu thư khẳng định có thể cứu trị lại đây, tiểu thư chớ có lo lắng. Cho dù có Xuân Nương chấn an. Thôi hoa cẩm nhớ tới năm trước vào đông trong thôn nhân bệnh đầu mùa cho dù có bà bà toàn lực cứu trị vẫn như cũ đã chết ba cái bệnh tình nghiêm trọng hài tử, thấy phạm gì biểu tình cơ hồ hóng mất, nàng vẫn như cũ căng thẳng khuôn mặt, xuân nương thím, vận nhi mới như vậy tiểu thế nhưng sinh bệnh nặng ta thật sự thực lo lắng à. Nghe thôi hoa cẩm thần sắc cảm đạm nói năm trước vào đông phát sinh những cái đó chuyện cũ, đậu trần không phải ở ngày xuân mới có thể xuất hiện sao. Không nghĩ tới năm trước vào đông trong thôn thế nhưng có hài tử được bệnh đầu mùa như vậy cương cường bệnh truyền nhiễm, Xuân Nương trong lòng cũng có chút sợ hãi. Xuân Nương là cái quả phụ, nàng con trai duy nhất ở vào đông được bệnh nặng, nàng là cái quả phụ, nơi nào có bạc cấp nhi tử nhìn bệnh, vì đổi chút tiền bạc cấp nhi tử cứu mạng, nàng mới bán tự thân. Hiện giờ ở trong phủ nhật tử quá cũng hảo, cũng biết nhi tử là nhà chồng hai phòng độc đinh, đại phòng người sẽ không khắc khe cùng hắn. Nhưng tâm lý luôn là vướng bận nhi tử. Các nàng nói chuyện cùng biểu tình, làm riêng nhi dọa rụt rụt cổ, liền uống cháo cũng không dám phát ra âm thanh. Vội vàng ăn cơm chiều, thôi hoa cẩm đầy bụng tâm sự đi tam tẩu trụ Tây Sương, không muốn làm tam tẩu lo lắng, nàng đành phải miễn cưỡng cười vui cùng tam tẩu nói chuyện. Thôi hoa cẩm ngao đến nửa đêm cũng không nghe được bà bà trở về động tĩnh, nàng tâm càng thêm trầm trọng, vẫn nhi kia tiểu nha đầu bệnh tình khẳng định không nhẹ. Bằng không nơi này cự trương ra lại không xa, bà bà có thể nào không trở lại đâu. Quả nhiên tới rồi hướng đông, mơ hổ miễn cưỡng ngủ hơn một canh giờ thôi hoa cẩm vội vàng rời khỏi giường. Xem tam tẩu đang ngủ say ngọn, nàng lặng lẽ ra nhà ở. Nàng đi vào trong viện, trước ngó mắt nhắm chặt cửa gỗ chính sảnh, đã minh bạch bà bà là thật sự trắng đêm không về, lại đem lo lắng ánh mắt liếc về phía phòng bếp, thấy Xuân Nương đã ở trong phòng bếp bận việc, vội đi vào. Xuân Nương thím bà bà đêm qua không trở về, không biết vận nhi như thế nào. Nghe được thôi hoa cầm nói, xuân nương chuyển qua tới thân mình, tiểu thư, phu nhân là ban đêm đi cấp Trương gia tiểu tiểu thư xem bệnh, Trương gia là nhà giàu, lại như thế nào làm phu nhân suốt đêm buôn ba, khẳng định là ở Trương gia chu hạ, tiểu thư, sáng sớm, có chút lánh, nô tỷ cấp tiểu thư đánh nước gấm rửa mặt. Ý gì bà bà lạnh nhạt tính nết, lại như thế nào ở xa lạ chô ở hạ, khẳng định là vận nhi bệnh tình nghiêm trọng, bà bà không thể bước ra. Thôi hoa cẩm bưng xuân nương cho nàng đánh nước gấm trở về chính mình đông xương phòng. Vì không cho trong lòng nóng nảy, nàng ăn cơm sáng liền cầm theo sống đi tam tẩu trong phòng. Ngồi ở phía trước cửa sổ làm theo sống, Thôi hoa cẩm mắt thỉnh thoảng liếc về phía phía bên ngoài cửa sổ, lỗ thai cũng không nhàn dối, cẩn thận nghe trong viện động tĩnh. Cô em chồng hôm qua còn nói muốn bồi nàng. Chính là đêm qua hai người ở trên một cái giường, nha đầu này liền không nhiều lời nói mấy câu, ngược lại ở trên giường lăn qua lộn lại không ngủ. Hôm nay lại đánh lại đây liền hồn vĩa lên mây, chân liên đánh có chút buồn bực, không cấm mở miệng hỏi, cẩm nhi, ngươi có phải hay không có tâm sự? Cũng không thể nghẹn ở trong lòng, cùng tam tẩu nói nói. Tam tẩu vốn là tâm sự trọng, thôi hoa cẩm lại có thể nào làm nàng cũng đi theo thao này phân tâm, quay đầu lại cười, tam tẩu. Bà bà đem qua đi trường phủ cấp tiểu vận nhi xem bệnh, đến này sẽ còn không có trở về, cẩm nhi sợ trì hoán tú trang khai trường sự. Nguyên lai nha đầu này tưởng chính là cái này, Trần Liên oánh ha hả cười, ngươi nha đầu này, tú trang sự ngươi bà bà đã sớm an trí hảo, nơi nào còn dùng ngươi nhớ thương, hảo hảo đem theo sống làm tốt, cũng liền tính là dùng tâm. Liên thị biết Trần Liên oánh ở phía sau trong viện an thai. Liên đem hoạt bát tiểu khuê nữ câu tại tiền viện các nàng trụ trong phòng. tỷ tỷ cùng nương ở làm sống, riêng nhi là cái điên quán tiểu nha đầu, nơi nào có thể ngồi trụ. Ghé vào trên ngạch cửa nhìn trong viện, thấy Xuân Nương vượt rổ từ phía sau ra tới, nàng nhanh nhẹn đứng lên, hướng Xuân Nương vầy vây tay nhỏ. Xuân Nương thím, người đi mua đồ ăn, mang lên riêng nhi a Nhi tiểu khuê nữ nhấc chân vượt qua ngạch cửa, liên thị buông trong tay theo châm, hai ba bước đi đến nàng bên cạnh. Dùng tay xách theo tiểu khuê nữ cổ áo, xú mặt răn dậy, Diên Nhi, phu nhân không ở nhà, ngươi liền sống yên ổn chút đi. Còn chưa đi ra khỏi phòng tử, đã bị nương cấp bắt, Diên Nhi nâng lên đầu năn nhỉ, nương, ngươi mau thả ta ra, Diên Nhi bảo đảm ngoan ngoan đi theo xuân nương thím, không cho các ngươi chọc phiền thoái. Nhà đầu này không đến nửa năm đã ra hai lần sự tình, nghĩ đến lần đó thiếu chút nữa bị mẹ mỉn cấp bắt góc. Liên Nguyệt Nương trong lòng há có thể yên tâm làm khuê nữ ra cửa. Hai khuê nữ, Văn Nhi trước nay liền không làm nàng nhiều thao nửa điểm tâm, nhưng này vài tuổi tiểu nha đầu nhưng khó lường, mỗi lần ra chính là đều có thể đem nàng dọa hồn đều cấp rớt. Hát mặt đem nàng đề vào cửa hạm bên trong, buồn bực dùng ngón tay điểm khuê nữ chán, nha đầu chết thiệt kìa, lá gan càng thêm tăng trưởng, lại không nghe lời, liền đem ngươi khoa ở hậu viện trúc lung, cùng những cái đó con thỏ dưỡng ở bên nhau Chẳng những không ra cửa, còn bị nương lại cửa trách, chán cũng bị điểm sinh đau. Diên Nhi mang theo khóc nước nở ồn ào, nương, liền đại môn đều không cho Diên Nhi đi ra ngoài, Diên Nhi chán ghét ngươi. Thấy các nàng nương hai đều trừng tượng mắt, đi đến nơi này xuân nương vội vàng đi kéo liên nguyệt nương, nguyệt nương ngội tử, phòng bếp thịt còn có thật nhiều. Ta đi ta ngõi nhỏ không xa chợ trời tập mua chút rau xanh, trước mắt công phu liền trở về, mang lên Diên Nhi sẽ không có việc gì. Tiểu khuê nữ gương mặt treo trong suốt nước mắt, liên nguyệt nương tâm cũng mềm vài phần, cũng liền cam chịu Xuân Nương nói. Bị Xuân Nương từ Tây Sương lôi ra tới, tiểu nha đầu nín khóc mà cười, phé phẩy Xuân Nương tay, Xuân Nương thím, ngươi tốt nhất, Diên Nhi thích chứ ngươi. Nghe xong Diên Nhi Thảo Hỷ nói, nàng trên mặt cũng có chút ý cười, tiểu Diên Nhi miệng cũng thật ngọn, Xuân Nương thím cũng thích ta Diên Nhi a Hai người cười đùa khai đại môn gia phủ. Nhìn thấy có xe ngựa chiều các nàng chạy tới, Diên Nhi kéo chặt Xuân Nương tay, tiểu thân mình cũng gắt gao dựa vào nàng. Có thể thấy được hai lần gặp nạn làm nha đầu này doa sợ, nhìn đến xa lạ xe ngựa, thế nhưng như vậy cảnh giác, Xuân Nương sờ sờ nàng đầu nhỏ, Diên Nhi đừng sợ, Xuân Nương thím mang ngươi đi mua đồ ăn lâu. Nếu là Diên Nhi có thể ở chỗ này nhiều dừng lại một hồi, nhìn thấy trên xe ngựa xuống dưới người, nàng bảo đảm vui sướng hài lòng kêu to. Thượng tư vũ trước từ trên xe ngựa xuống dưới, lại xoay người thật cẩn thận đi nâng nàng nương cánh tay, nương, đã tới rồi phượng phủ, ngươi chậm một chút xuống dưới. Nguyên tính toán sớm chút lại đây bái kiến phượng lực nhan, cũng cùng cùng nàng để đề, đề nhi tử cùng thôi hoa cẩm sự tình, tiếc rằng mấy ngày trước đây hòa tình nhiễm phong hàn, chỉ có thể ở nhà đem bệnh dưỡng hảo. Hôm qua thân mình mới nhẹ nhàng một ít, hôm nay nhịn không được nhi tử quấn quýt si mê, nàng mới bất đắc gì đi theo nhi tử tới. Xuống xe ngựa hòa tình ngó mắt vượng phủ biển hiệu, thấp giọng phân phối nhi tử đi lấy trong xe lễ vật, nàng chậm rãi chiều thềm đá thượng đi qua. Nghĩ đến lập tức liền phải nhìn thấy thôi Hoa Cẩm, chính mình việc hôn nhân liền phải có lạc, xanh theo hộp quả thượng tư Vũ tinh thần gấp trăm lần, mấy bước to liền nhảy lên phượng phủ trước cửa thềm đá. Nương, làm nhi tử tới gõ cửa. Nghe được có người gõ cửa, Lưu Tráng lại đây mở ra cửa gỗ, thấy là Thượng Tư Vũ, có chút buồn bực. May mắn hắn còn biết chính mình chức trách, vội vàng hỏi, thượng công tử, ngươi sao lại đây? Chúng ta phu nhân không ở nhà đâu. Chính mình liền sợ tới chậm, phượng nhược nhăn sẽ không ở trong phủ, nhưng không nghĩ tới, ăn cơm xong liền tới đây vẫn là chưa thấy được người. Thượng tư vũ có chút thất vọng, lưu đại ca, như thế sớm, các ngươi phu nhân liền ra cửa A. Cẩm nhi có ở nhà không? Lưu tráng lắc mình làm thượng gia mẫu tử tiến vào, hát hát gửi, thượng công tử. Nhà ta phu nhân đêm qua đến khám bệnh tại nhà, một đêm cũng chưa trở về, tiểu thư nhưng thật ra ở trong phủ đâu. Lặng lẽ liếc sắc mặt có chút không vui nương, thượng tư vũ cũng ôn hòa cười, nương, cẩm nhi ở đâu, ngươi Tùy nhi tử qua đi trông thấy nàng cũng đúng. Làm cho người ngoài mặt, cũng không hảo chất vấn nhi tử làm việc không đáng tin tệ, hòa tình gật gật đầu. Liên nguyệt nương nghe được bọn họ nói, biết có khách đến cửa, cũng không làm cho đại quê mùa lưu tráng đi đai khách. Làm oanh nhi an tâm làm sống, nàng ra tây sướng phòng. Là thượng công tử lại đây, vị này chính là. Đã tới phượng phủ vài lần, thượng tư vũ cùng liên thị các nàng đã có chút quen thuộc, vội hồi lời nói, liền thím, đây là ta nương, hôm nay cô ý tới bái tạ phượng phu nhân. Cho dù phu nhân không ở, thượng công tử cũng là người quen, liên thị cũng không thể đem khách nhân cấp đuổi đi. Nàng cười ngâm ngâm gật đầu, nguyên lai like là thượng phu nhân. Thượng phu nhân hòa thượng công tử thỉnh đi mặt sau trong viện ngồi đi. Liên thị đem bọn họ mẫu tử thỉnh tới rồi chính sảnh, đi trước Tây xương phòng cùng thôi hoa cẩm chào hỏi làm nàng qua đi chiêu đái khách nhân, chính mình lại đi trong phòng bếp bưng nước trà. Biết được là thượng tử vũ mẫu tử đi vào, Trần Liên oánh cũng thúc dục cô em chồng mau đi tiếp đón bọn họ. Tử vũ ca ca cũng thật là, bà bà mấy ngày nay mới không nghề phiền hắn, hôm nay liền đem hắn nương cấp mang lại đây không phải không có việc gì tìm việc sao. Thôi hoa cầm đi môi, tam tẩu, bà bà không ở, Cẩm nhi cũng sẽ không đái khách, vẫn là làm nguyệt nương thím cho bọn hắn đoan ly trà uống uống liền đuổi đi đi. Thượng công tử đối bọn họ thôi ra đại ân đời này đều còn không rõ, thiên cô em chồng còn này lãnh đạm thái độ, trần liên đoánh có chút nóng nảy, nha đầu ngốc, nơi nào có đem khách nhân hướng ra ngoài đuổi, nếu không phải tam tẩu thân mình không tốt, sớm đi ra ngoài, hảo Cẩm nhi, Ngươi liền đi thôi. Chị dâu em chồng hai người đang ở tranh chấp, cứu tinh liền đã trở lại. Phượng Nhược Nhan ở trương gia bận rộn một suốt đêm, mới làm đã phát sốt cao vận nhi khởi nhiệt, một thân mỏi mệt gấp trở về. Bước nhanh đi hướng trinh sảnh nàng nhìn đến Thượng Tư Vũ đứng ở cửa, nàng có chút kinh ngạc, Thượng Công Tử, ngươi sao ở chỗ này? Tới bái tạng, chính chủ không ở, liền cầm nhi này tiểu nha đầu cũng núp vào, Thượng Tư Vũ gặp được Phượng Nhược Nhan trở về. Buồn bực tâm tình trở thành hư không, ý cười ngang nhiên, chiều phượng nhược nhan hành lễ, phượng thân ý ta mang theo nương lại đây nói lời cảm tạ. Đều qua đi như thế lâu rồi, thượng tư vũ tiểu tử này còn tới này một bộ, rõ ràng là ý của tuy ông không phải ở rượu. Nàng lạnh lùng liếc thượng tư vũ liếc mắt một cái, không có ngôn ngữ, nhấc chân hướng phía trước đi. Hòa tinh nhìn thấy phượng nhược nhan trở về, cũng từ trong phòng hướng ra ngoài đi, phượng thân ý đi hề. Tiểu phu nhân mới biết được ngươi ở phủ thành ở, hôm nay cô ý tới cửa tới nói lời cảm tạng, ngươi nhưng đừng trách móc. Vào phòng phượng nhược nhan cùng hòa tình khách sáo hai câu. Lệnh nhạt nàng liền tìm không đến thích hợp đề tài. Thiên hòa tình cũng là cái không mừng ra cửa ứng phó người, tự sẽ không bắt diện linh lung kia một bộ, trong phòng không khí không cấm có chút xấu hổ. Nhìn nhi tử mơ hồ ánh mắt, hòa tình trong lòng âm thầm đoán trách nhi tử làm việc lỗ mãng, nàng khe tán môi. Lại chậm dài đã mở miệng, phượng phu nhân, ta nghe khuyển tử nói thôi ra đi theo người học theo nghệ, nha đầu này đến nhưng thật ra cùng nhà của chúng ta có chút sâu xa, không biết có thể hay không làm tiểu phu nhân trông thấy nàng. Năm trước cấp hòa tình y gì bệnh, nàng cũng không nhiều tiếp xúc, hôm nay xem nàng nói chuyện hòa khí, tính tình cũng là cực kỳ dịu dàng, phượng nhược nhan cũng không ghét bỏ các nàng mẫu thử vô lễ. Hơn nữa thôi hoa cẩm cũng hiểu chuyện, còn biết trốn đi. Nàng gật gật đầu, lại phân phó một bên liên thị, "Nga, ngươi là nói Cẩm Nhi kia nha đầu à, nàng này sẽ hẳn là ở trong phòng làm theo sống đi, nguyệt nương, ngươi đi đem Cẩm Nhi gọi lại đây, bồi thượng phu nhân trò chuyện." Nếu là bà bà làm nàng qua đi gặp khách, Thôi Hoa Cẩm cũng không hảo tiếp tục trốn ở đó, nhìn xem chính mình siêu y cùng tóc không có gì không ổn, liền đi theo Liên Nguyệt nương ra tây sương. Thối Hoa Cẩm buông xuống đầu vào chính sảnh, Thượng Tư Vũ ánh mắt liền theo dõi nàng. Phượng Nhược Nhan thấy Thôi Hoa Cẩm câu nệ bộ dáng, mỉm cười phân phó nàng, "Cẩm Nhi, ngươi lại đây." hòa thượng phu nhân chào hỏi. Thôi Hoa Cẩm hơi hơi ngẩng đầu lên, đến gần ngồi Hòa Tình, hơi hơi nửa ngồi xổm xuống vòng eo, cho nàng phúc lễ, "Cẩm Nhi gặp qua thượng phu nhân." Nha đầu này khi còn bé nàng cũng từng gặp qua vài lần, khi đó liền biết nha đầu này lớn lên hảo, quả nhiên là trời sinh mỹ nhân. Hoa Tình đứng lên, tự mình đem Thôi Hoa Cẩm nâng lên, Ôn nu nhìn nàng mặt đẹp, hảo hai tử, ta nương hai lại không phải lần đầu quen biết, ngươi cùng ta khách khí cái gì, đứng lên đi. Tay bị hoa tình nắm, trong lòng thấp thỏm thôi hoa cẩm lặng lẽ nhìn mắt một bên bà bà, có chút ngượng ngùng lại túi thấp đầu xuống. Thấy tiểu nha đầu mặt đều đỏ bừng, có thể so nhà mình rất nữ hiểu chuyện thuẫn mắt nhiều. Hòa tình càng xem càng vừa ý, nhấp miệng cười cười, đem nàng kéo đến ghế giữa bên, cẩm nhi ngồi đi, ta hôm nay là tới bái tạ ngươi bà bà. Biết ngươi cũng ở chỗ này, còn học theo sống, liền muốn nhìn ngươi một chút. Hòa tình hành động làm phượng nhược nhan đối nàng tới cửa mục đích có chút hiểu rõ. Nàng là cái tùy tính người, tổng cảm thấy nhà mình nha đầu là cái nào cũng so ra kém, không cấm đắc ý gật gật đầu. Ân, Thượng Phu Nhân, không phải ta khoe khoang, chúng ta cẩm nhi nha đầu này khéo tay tâm thông tuệ này theo sống không học bao lâu, đã có thể không bình thường đâu. Nói chuyện, Nàng đứng dậy đem thôi hoa cẩm cho nàng theo túi thơm từ trên người tốn xuống dưới, đưa cho thượng phu nhân quan khán. Trong tay phủng tinh xảo túi thơm, kia mặt trên đường may tinh mịn, màu sắc và hoa văn cũng phối hợp cực kỳ tinh xảo. Hòa tình ánh mắt sáng ngời, đứng trọng tâm gật gật đầu. Ân, này theo công là không kém, nếu không phải phượng thần y thì nói, ta còn tưởng rằng là làm hảo chút năm tú nương tay người đâu. Thấy hòa tình biểu tình vui sướng, phượng nhược nhan ngồi xuống. Lại thản nhiên phân phó, Cẩm nhi đi cấp thượng phu nhân hòa thượng công tử đoàn chút trái cây tới. Bà bà hòa thượng phu nhân lời nói, làm thôi hoa cẩm có chút không biết làm sao, khỏe mắt dư quang hơi hơi quét mắt mặt mang mỉm cười thượng tư vũ, sau đó đứng dậy ra chính sảnh. Tiến phòng bếp đem mấy ngày trước đây Tam ca bọn họ đưa tới trái cây, lựa một ít, múc nửa buồn thủy cẩn thận rửa sạch, trong lòng suy đoán bọn họ ngẫu tử tới nơi này mục đích. Chính mình thân thể yếu Sinh nhi tử cơ hồ đi nửa cái mạng, lại lần nữa nhìn thấy ngoan ngoãn thôi hoa cẩm làm hòa tình trong lòng hận có chút đỏ mắt cùng cảm khái, cũng lý giải nhi tử nóng nảy tâm tình. Lần đầu tới cửa khiến cho nàng trắng ra nói lên chính mình nhi tử cùng nha đầu này việc hôn nhân, hoa tình cảm thấy nàng nói không nên lời, thân là danh môn quý phu, nàng cũng làm không ra như vậy vô lệ sự tình. Nàng đem túi thơm còn cấp phượng được nhan, thái độ cực kỳ nóng bỏng. Cũng từ phượng thần y đi hề đổi thành phượng phu nhân, phượng phu nhân hảo phúc khí, có cẩm nhi như thế tốt nha đầu bồi, tiểu phu nhân trong lòng rất là hâm mộ đâu tiểu phu nhân ở nhà cũng hơi có chút cô tịch, không biết có không trường tới quý phủ bốn ngồi ngồi, cũng cùng cẩm nhi này khả nhân nha đầu nhiều thân cận một ít. Từ thượng tư vũ truy đổi cẩm nhi ánh mắt, phượng nhược nhan đã đoán được bọn họ mẫu tử tới cửa ý đồ. Mấy ngày nay lại tiếp xúc quá vài lần. Đối thượng tư vũ thành kiến hơi chút có chút đổi mới, nha đầu này lớn, việc hôn nhân tổng phải có sở suy xét. Thượng gia dân cư đơn giản, thượng gia văn là cái người đọc sách, hòa tình cũng là cái dễ dàng ở trung hiền lành người, chỉ cần bọn họ có thể buông thiên kiến mẹ phái, vui vẻ tiếp thu thôi hoa cẩm. Thượng tư vũ cũng là cái đọc đủ thứ thi thư hơn nữa có cử nhân công danh người, nàng tự nhiên cũng không muốn làm kêu bổng đánh nguyên ương ác nhân. Nghe xong hòa tình nói, Phượng Nhược Nhan tự nhiên cũng đạm nhiên đáp lại, "Cẩm Nhi nha đầu này có thể được thượng phu nhân coi trọng, là nàng tạo hóa, phu nhân ngươi không chê chúng ta nhà nghèo tế hộ." Tự nhiên hoan Ninh phu nhân thưởng tới tụ tụ. Thôi Hoa cầm dùng mâm bưng trái cây ra phong bếp, đang muốn chiều chính xảnh đi. Diên Nhi ôm mấy cái hồng diễm diễm thạch liệu chiều nàng chạy tới, "Cẩm Nhi tỷ tỷ, ngươi nhìn, cách vách Lâm ca ca cấp thạch liệu." Nghe được Diên Nhi nói, Thôi Hoa cầm ngẩng đầu, nhìn Diên Nhi. Còn có nàng phía sau đi theo Lâm Huyền cùng Trình Khâm, mày hơi hơi nhíu lại, này hai người không ở thư viện, này sẽ đến nơi này làm gì? Hôm qua tưởng Hoa Tiệm vải Liễu thị kia chàng làm ầm ĩ, làm thôi Hoa Cẩm đối Trình Khâm thành kiến càng sâu, nàng có chút khinh thường nhìn thấy cái này cùng nàng có huyết thống quan hệ người. Thấy Cẩm Nhi tỷ tỷ không đáp lại, vui sướng hài lòng Diên Nhi đem thạch lưu phùng ở nàng trước mặt, Cẩm Nhi tỷ tỷ, ngươi xem này thạch lưu thật lớn đâu. Nhà đầu này chính là tham ăn, thôi hoa cẩm tức giận nhìn nàng, riêng nhi, nhà ta lại không phải không trái cây ăn, ngươi sao có thể tùy tiện muốn lâm thiếu ra đổ vật đâu. Bộ dáng này kiến thức hạn hẹp, để ý người xấu dùng kẹo đem ngươi cấp lửa gạt đi lâu. Như thế tốt thạch liệu còn bị cẩm nhi tỷ tỷ ghét bỏ, riêng nhi có chút ủy khuất lầm bẩm, cẩm nhi tỷ tỷ lâm ca ca cùng tiểu thiếu ra không phải người xấu. Nay thạch liệu là trong kinh thành cấp tổ mẫu mang lại đây. Tổ mẫu niệm hắn đọc sách vất vả, làm hắn mang đi trong thư viện ăn, mới vừa rồi thấy riêng nhi nha đầu này ở ngoài cửa lớn mặt, hắn liền từ trong xe ngừa cầm mấy cái đưa cho nha đầu này. Nghe tiểu nha đầu nói thôi hoa cầm này sẽ ở trong phủ, nghĩ Trình Khâm tâm tình không tốt, liền ra mặt dày theo riêng nhi đi tới hậu viện. Trình Khâm thấy mỗi mỗi ánh mắt vẫn như cũ như vậy là nhạt, trong lòng rất là khó chịu. Chính là thôi hoa cầm ghét bỏ hắn đưa thạch liệu. Thấy một bên trình khâm sắc mặt càng thêm năng kham, hắn đành phải đánh giảng hòa, cẩm nhi cô nương, ngươi nhưng đừng cùng chúng ta khách khí, bất quá là mấy cái thạch liệu, cũng không tính gì hiếm lạ vợ, nhìn cẩm nhi cô nương đều phải đem tiểu riêng nhi cấp sợ hãi. Thôi hoa cẩm chiều lâm huyền nhìn qua đi, ngữ khí lạnh lùng nói, lâm thiếu ra suy nghĩ nhiều, ta là sợ nha đầu này tuổi còn nhỏ sẽ ở bên ngoài trêu trọc phiền thoái, lúc này mới giao hơn nàng. Không đợi lâm huyền nói nữa, Nàng nhướng nhướng mày, lâm thiếu ra các ngươi đều là trong thư viện học sinh, nói vậy công khóa cũng rất nhiều, ta liền không chỉ hoán hai vị. Sau đó lại sủ mặt phân phó riêng nhi, trong nhà có khách, cẩm nhi tỷ tỷ không công phu cùng ngươi nhiều lời, riêng nhi đi tiền viện chơi đi. Vác một rổ đồ ăn đi vào tới xuân nương nghe được thôi hoa cẩm nói trong nhà có khách, lập tức tiếp lời nói cha, cười ngâm ngâm hỏi, tiểu thư là ai tới ta trong phủ làm khách, buổi trưa muốn lưu cơm sao. Giống thượng phu nhân người như vậy, rất là chú ý, khẳng định sẽ không lần đầu tới cửa liền ở chỗ này ăn cơm chưa. Xuân nương vẻ mặt vui mừng, thôi hoa cẩm lánh lạnh sắc mặt hòa hoán một ít, xuân nương thím, là tư vũ ca ca cùng hắn nương lại đây, hẳn là sẽ không ở nhà ta ăn cơm, ngươi đi phòng bếp vội đi. Bị đả kích riêng nhi thấy cẩm nhi tỉ tỉ sắc mặt không tốt, cũng không dám ở chỗ này phát ốc, ngắm mắt lâm huyền bọn họ, dầu miệng héo ba ba hướng phía trước viện đi đến. Kỳ thật thôi hoa cẩm không cần nói trong nhà có khách, Lâm huyền cùng trình khâm đã nhìn đến thượng tư vũ từ chính sảnh đi ra. Lâm huyền còn trước nay không chịu quá như vậy chế nhạo, lại nghe được thôi hoa cẩm thế nhưng kêu người khác ca ca, hắn trong lòng không cấm vì trình khâm ấm ức, nha đầu này phóng ruột thịt ca ca không nhận, thiên cứ gọi người khác như vậy thân thiết. Đứng ở chính sảnh ngoài cửa, thượng tư vũ lược có bắt bẻ ánh mắt từ Lâm huyền cùng trình khâm trên người đảo qua, ôn hoa cười, cẩm nhi. Phượng thần ý để làm ngươi đi vào đâu. Ai, tới, ngượng ngùng, ta muốn đi chính xa ảnh, ngươi nhị vị xin cứ tự nhiên. Thôi hoa cẩm hồi thượng tư vũ nói, lại cứng đờ hướng bọn họ cười nói xin lỗi, xoay người liền chiều chính xảnh nơi đó đi. Cầm nhi, mâm đựng trái cây ta thế ngươi cầm đi. Nha đầu này đối kia hai cái nam tử lạnh nhạt làm thượng tư vũ trong lòng rất là thích, hán ân cần tiếp nhận mâm đựng trái cây. Nàng rời đi chính hẳn là bà bà hòa thượng phu nhân nói chuyện không khí hòa hợp còn có chút thân thiết, như thế một hồi tử hẳn là cũng sẽ không có sai lầm. Thôi Hoa cẩm nhấp miệng hướng hắn khẽ cười cười, "Tư Vũ ca ca, hôm nay có thượng phu nhân ở, bà bà không lại ghét bỏ người đi." Từ lần đó đi xem hình trở về, Phượng Nhược Nhan đối thái độ của hắn đều thay đổi rất nhiều, nha đầu này còn rất quan tâm hắn. Thượng tư Vũ Trụ mến nhìn mắt cười nha đầu, "Cẩm Nhi, hôm nay chính là ngày lành." Từ vũ ca ca lại lấy phúc khí của ngươi, phượng thân ý ý, nhưng thật ra chưa nói không khách khí nói. Thường ngày thôi hoa cẩm thấy bọn họ cũng không nhiều nhiệt tình, nhưng không nghĩ tới hôm nay có thể đem bọn họ lượng ở trong sân. Lâm huyền có chút bực mình, hướng nàng bóng răng kêu, ai, cẩm nhi cô nương, ngươi. Mội mội cùng cái kia công tử sóng vai mà đi, căn bản liền không đem hắn để ở trong lòng, mất mắt trình khâm lôi kéo còn có chút khí không thuận Lâm huyền, tính. Ta còn muốn đi trong thư viện đâu? Nếu nhà mình tiểu thư cũng chưa lưu lâm thiếu ra bọn họ, làm nô tỷ Xuân Nương cũng chỉ hảo xấu hổ hướng bọn họ cười cười, nhìn bọn họ xoay người hướng phía trước trong viện đi đến. Thấy thôi hoa cẩm theo nhi tử tiến vào, liền rũ đầu đứng ở một bên, cũng không biết lại tưởng gì tâm sự. Hoa nắng ấm khí hướng nàng với tay, cẩm nhi, ngươi lại đây. Trong lòng còn đang suy nghĩ trình khâm thôi hoa cẩm nghe được hòa tình tiếp đón, rơi lên mặt cười cười dịu ngoan đi qua. Lôi kéo thôi hoa cầm tay, từ một bên hộp gỗ lấy ra chi ngọc trầm, cười tủm tìm nói, cầm nhi ta cũng không gì đưa cho ngươi, nơi này có một cái ngọc châm vẫn là ta tuổi trẻ khi tổ mẫu đưa, xứng ngươi như vậy tuổi tiểu nha đầu vừa lúc. Nhìn thấy hòa tình trong tay cầm ngọc trầm tinh đoánh dịch thấu, so bà bà cho nàng mua những cái đó ngọc sức tỷ lệ đều phải hảo. Thôi hoa cầm vội vàng xua tay, thượng phu nhân, này Ngọc châm như vậy quý trọng cầm nhi cũng không thể mớn. Hôm nay nhìn đến nha đầu này liền cảm thấy thân thiết, nàng nhưng thật ra cảm thấy hôm nay mang theo này cái ngọc trâm không có sai, nhưng thôi hoa cẩm cự tuyệt, hòa tình càng là thích nàng như vậy không tham tài tính tình, trong lòng thích lại nhiều vài phần. Thượng tư vũ thấy nương lấy ra áp đáy hò ngọc trâm, cũng âm thầm kinh hãi, ngay sau đó liền lòng tràn đầy vui mừng, nương khẳng định cũng là thích cầm nhi. Hán ôn hòa khuyên, Cẩm nhi, ta nương thích ngươi, ngươi cũng đừng chối tử. Hoa tình càng là không khỏi thôi hoa cẩm phân trần, đem ngọc châm cắm vào nàng đuối tóc thượng, hảo nha đầu, ngươi cũng là độc quá thương người, tự nhiên hiểu được trưởng giả ban, không thể cự đạo lý, bá mẫu liền thác đại một lần, cho ngươi châm thượng. Trên tóc châm cái ngọc châm, thôi hoa cẩm cảm thấy đầu đều trọng vài phần, nàng bất đắc dị hướng một bên mỉm cười không nói bà bà xin giúp đỡ. Bà bà, này sao không biết xấu hổ thu thượng phu nhân như vậy quý trọng đồ vật đâu Phượng Nhược Nhan gì dạng trường hợp đều gặp qua, tự nhiên cũng không tới vị trí Ngọc Trâm là có thể đem ái đổ bán đứng người. tư hòa tình nhìn thấy Cẩm Nhi kia vui sướng cùng vui mừng bộ dáng, nàng liền minh bạch Cẩm Nhi đã vào hòa tình mắt. Nàng đạm nhiên cười, Cẩm Nhi, Thượng Phu Nhân nếu thích người, tặng ngươi Ngọc Trâm, ngươi cũng có thể cấp Thượng Phu Nhân theo cái túi tiền túi thâm gì, này cũng coi như lệ thượng vãng lại không phải. Tuy rằng nàng không hiểu trang sức giá trị, Chỉ bằng này ngọc châm tỷ lệ, liền không phải mấy cái túi tiền hoặc là túi thơm là có thể tương đề, bà bà lời này cũng có thể nói ra, thôi hoa cẩm càng thêm quấn bách cùng bất đắc dĩ. Nhìn thôi hoa cẩm ngượng ngùng ngượng ngùng tiểu bộ dáng, hòa tình thư thái cười, hảo, có phượng phu nhân nói, bá mẫu liền chờ cẩm nhi theo túi tiền cùng túi thơm. Mấy người có nói hội thoại, thượng gia mẫu tử cáo tử. Tiến đi thượng gia mẫu tử, thôi hoa cẩm cùng phượng nhược nhan phản hồi chính sảnh. Nàng từ bùi tóc thượng nhổ xuống Ngọc Trâm, không cấm đoán trách lên, bà bà, thượng phu nhân đưa Cẩm Nhi này Ngọc Trâm, bà bà sao không ngăn trở đâu. Nhân ra trở về chuẩn sẽ chê cười Cẩm Nhi tham tài. Còn không phải là một chi tỷ lệ còn có thể đập vào mắt Ngọc Trâm, liền đem Cẩm Nhi dọa thành bộ dáng này, phượng nhược nhan ha hả cười không ngừng, kẻ hèn một chi cây trâm, Cẩm Nhi hả tất để ở trong lòng, càng chưa nói tới tham tài cách nói thượng, nàng vui đưa, ngươi liền an tâm nhận lấy sao. Tổng cảm thấy cùng hòa tình không thân, nàng cũng không muốn mang này Ngọc Trâm, đem Ngọc Trâm bỏ vào bà bà trong tay, thôi hoa cẩm cười cười, cẩm nhi có bà bà mua trang sức, cũng không hiếm lạ này Ngọc Trâm, bà bà vẫn là ngươi thu đi. Nha đầu nếu thật sự không thích này Ngọc Trâm, phượng nhược nhan tùy tay đem Ngọc Trâm thả lại hồ gỗ. Kéo qua thôi hoa cẩm, cười điểm cái trán của nàng, người nha đầu này, có đôi khi làm việc giống cái đại nhân. Có đôi khi sao còn cùng không lớn lên hài tử một cái bộ dáng đâu? Đem đầu dán ở bà bà trước ngực, Thôi Hoa cẩm hai tay ôm nàng vào eo, "Làm đúng, bà bà, có ngươi ở Cẩm Nhi vĩnh viễn đều không nghĩ lớn lên đâu." Vỗ nhẹ Thôi Hoa cẩm phía sau lưng, Phượng Nhược Nhan đoán trách, "Đồ ngốc, lại nói mê sảng đâu, Cẩm Nhi qua năm lại nên dài hơn một tuổi, cũng nên làm ai, luôn là đem chính mình coi như hài tử, bà bà đầu tóc đều phải sầu rất hết." Bà bà thế nhưng cũng tổn tâm tư cho nàng làm ai, tam đầu ở một canh giờ trước cũng cùng nàng nói làm ai sự tình. Thôi hoa cẩm cảm thấy chính mình mặt đều có chút nóng lên, nàng rơ lên đầu, vỉ khuất chớp trước mắt, bà bà, ngươi cũng ghét bỏ cẩm nhi sao? Không cần cẩm nhi. Năm trước trời xuôi đất khiến gặp gỡ nha đầu này, phượng nhược nhăn là từ trong lòng đau nàng, dùng tay nhẹ nhàng liêu quá nàng bao trùm mầy đầu tóc, thương tiếp nói, cẩm nhi. Bà bà cũng tưởng như vậy thủ ngươi quá cả đời, nhưng ngươi tuổi lớn tổng phải gả người, bà bà lại có thể nào trì hoán ngươi chúng thân. Nàng tuy rằng Hòa thượng Tư Vũ ở trung thực hảo, trong lòng cũng chỉ là đem hắn coi như đau sủng nàng ca ca, nghĩ đến nếu gả cho người, nàng liền phải rời đi đau sủng nàng bà bà, trong lòng có chút không tha cùng biến nhũ. Bà bà, Cẩm Nhi không nghĩ gả chồng, Cẩm Nhi nguyện ý vinh viễn thủ bà bà, ta lại không thiếu ăn mặc, gả chồng làm gì? Nghe xong thôi hoa cẩm buổi nói chuyện, phượng nhược nhan minh bạch, này tiểu nha đầu còn không có thông suốt, nếu thượng ra người có tâm, việc này liền thuận theo tự nhiên đi. Nghe được bên ngoài riêng nhi cùng Xuân Nương đang nói chuyện, thôi hoa cẩm chợt nhớ tới bà bà đi trương gia cấp vận nhi kia tiểu nha đầu chữa bệnh sự tình, nàng vội từ bà bà trong lòng ngực đứng lên, bà bà, cẩm nhi nhưng thật ra đem vận nhi kia tiểu nha đầu cấp đã quên, bệnh của nàng không quan trọng đi. Đêm qua ngao một đêm Mới đem kia tiểu nha đầu sốt cao cấp lui ra, nguyên nghị trở về phao cái nước gấm tắm hảo hảo bổ bổ miên, ai ngờ thượng ra mẫu tử lại đi vào, cường chống mỏi mệt cùng bọn họ chu toàn. Nay sẽ nghe được Thôi Hoa Cẩm hỏi chuyện, nàng buồn bực nói, có người bà bà y hề thuật, lại khó trị bệnh đều không phải chuyện này, bất quá, bà bà thật đúng là mệt muốn chết rồi. Được bà bà nói, Thôi Hoa Cẩm cũng phong khoán tâm, thấy bà bà thật sự rất mệt, ngoan ngoan nói thanh. Đều là cẩm nhi không tốt, cẩm nhi này liền đi cấp bà bà đánh chút nước gấm lại đây. Vội vang rửa mặt quá, nghĩ đến trương gia kia tiểu nha đầu còn phải dùng dược, phượng nhược nhan nơi nào còn có thể đi bổ miên, ở nhà kho tìm chút dự thảo, cùng thôi hoa cẩm các nàng chào hỏi một cái liền lại ra phủ. Tiện đi bà bà, thôi hoa cẩm nhỏ giọng lầm bẩm, bà bà thật đúng là vất vả, liền cơm chưa đều không rảnh lo ăn. Diên nhi từ tây xương phòng phát ra tới, ôm chặt nàng chân, Cẩm Nhi tỷ tỷ, hôm nay Tư Vũ ca ca tới tìm ngươi, còn có mẹ hắn, Diên Nhi đều thấy. Đem Diên Nhi tay kéo khai, thôi hoa cầm cười, tiểu nha đầu lại là nhớ thương ăn ngon đi, đi, Cẩm Nhi tỷ tỷ mang ngươi đi ăn Tư Vũ ca ca mang lại đầy điểm tâm đi. Ân, Cẩm Nhi tỷ tỷ thật tốt. Diên Nhi nghe được có điểm tâm ăn, mắt đều cười mị lên. Thấy các nàng rời đi, Liên Nguyệt nương trên mặt cũng mang theo tươi cười. Triệu anh thấy nương vui vẻ bộ dáng, không cấm buồn mực nương, ngươi cười cái gì A Nhìn khuê nữ liếc mắt một cái, liên nguyệt nương không khí vui mừng rào rạng, ngóc anh nhi hôm nay thượng công tử mang theo hắn nương lại đây, ngươi tưởng đến không sao. Thấy đại khuê nữ vẻ mặt mờ mịt liên nguyệt nương cười tủm tìm nói, này tám phần là thượng công tử thích tiểu tiểu thư, thúc dục thượng phu nhân lại đây tương xem ta tiểu tiểu thư đâu. Nương là gan cũng quá lớn chút. Thế nhưng không bận tâm liền nói lời này, triệu anh vội vàng nhìn phía sân, ngẫm lại xuân nương nàng này sẽ đang ở mặt sau làm cơm trưa, mới nhẹ nhàng thở ra, nương, ngươi nhưng đừng nói bậy, làm phu nhân biết được ta sau lưng nói lời này, khẳng định sẽ tức giận. Nghĩ đến thượng gia cũng là phủ thành danh môn vọng tộc, liên nguyệt nương hơi có chút vui mừng nói, nơi này không phải không người ngoài sao, nương mới dám nói lời này, bất quá, tiểu tiểu thư thật có thể làm thượng gia nhìn chúng chuẩn có thể quá đời trước ngày lành sau giờ Ngọ Nhị tiến sân Tây Sương phòng mới uống qua nước thuốc Trần Liên đánh chậm rãi nằm xuống thân mình một sợi ấm dương xuyên thấu qua cửa sổ khe hở phóng ra ở tiểu nha đầu tú mị phiếm đỏ hửng mặt nghiêng làm nàng âm thầm cảm khái chuyên tâm an tĩnh theo khăn gấm cô em chồng cô em chồng sinh như vậy Hoa dung nguyện Mạo mệt có kim đảo cùng đầu to bọn họ khuynh tâm bảo hộ bạn không thật đúng là Hồng nhan họa Thủy Nguyên còn nghĩ cẩm nhi hiện giờ ở phủ Thành ở Cũng chỉ hoan việc hôn nhân, mới vừa rồi Xuân Nương hầu hạ nàng ăn cơm khi đối cô em chồng trêu ghẹo làm Trần Liên đánh trong lòng cũng âm thầm phỏng đoan lên, Thượng Công Tử đối Cẩm Nhi tâm ý, nàng đã sớm nhìn ra tới, nếu Cẩm Nhi lại đến Thượng Phó Phu nhân mắt, cũng là chuyện tốt một chàng. Ngay sau đó lại nghĩ đến Thượng Công Tử là cái có cử nhân công danh người, ra thế nhân phẩm, tướng mạo đều tốt chọn không ra tật xấu, chỉ sợ nhân ra sẽ ghét bỏ Cẩm Nhi xuất thân thấp hèn. Này có lẽ là chính mình vọng tưởng. Chính là nếu Thượng Công Tử không phải thiệt tình tương đãi hắn nếu ý định bất lương cố tình tiếp cận Cẩm Nhi, đã có thể không phải chuyện tốt, lại lo lắng đơn thuần, thiện lương Cẩm Nhi ăn mệt. Bà bà mất sớm, có thể cùng cô em chồng nói lời thật lòng người cũng liền thừa chính mình, Trần Liên đánh hỏi ra nói như vậy, lại sợ bị thương Cẩm Nhi thể diện. Trong lòng lung tung nghĩ, Trần Liên đánh đầu không một hồi liền có chút chóng váng chứng đau. Dùng tay xoa xoa thái dương, nàng rốt cuộc kiềm chế hạ trong lòng ban khoan, vẫn là muốn thăm thăm Cẩm Nhi nha đầu này trong lòng lời nói, nàng mới hảo cùng Kim Đảo thương nghị việc này, tổng không thể mắt thấy Cẩm Nhi ăn này buồn mệt. Trần Liên oán cắn cắn lươi tiêm, vẫn đục đầu góc thanh tỉnh một ít, "Cẩm Nhi, Tam Tẩu có chút lên tiếng ngươi, có chút lời nói không thích hợp, Cẩm Nhi đừng trách tội Tam Tẩu vô trạng." Nghĩ qua ngày mai Tú Trang liền phải khai trương, thôi hoa Cẩm toàn tâm toàn ý thêu khăn. Nghe được Tam Tẩu nói, nàng chuyển qua thân mình, có chút buồn bực nhìn câu nệ Tam Tẩu, Tam Tẩu, ngươi có gì lời nói nói thằng A, hai ta ngươi còn muốn gặp ngoại sao? Thấy cô em chồng quay đầu lại, Trần liên đánh lại ngồi dậy, Cẩm nhi, thượng phu nhân hòa thượng công tử hôm nay lại đây là bái kiến phượng thần y gì sao? Con thường rằng Tam Tẩu biểu tình khẩn trương, là muốn hỏi gì nói không nên lời việc khó, nguyên lai like là cái này, thôi hoa cẩm mỉm cười gật gật đầu, ơn. Còn không phải năm trước vào đông bà bà trị liệu ái mộ phu nhân bệnh cũ, tư vũ ca ca biết Cẩm Nhi cùng bà bà ở tại trong thành, hôm nay liền tới đây nhìn xem bà bà. Trần Liên đoánh thấy cô em chồng quả nhiên không đem tâm sự đặt ở thượng tư vũ trên người, nàng thoáng nhẹ nhàng thở ra, Cẩm Nhi, thượng công tử tuổi cũng không nhỏ, hắn vẫn là thượng phủ con một, sao còn không có định ra việc hôn nhân đâu. Lại là lời này, ta đẩu quả nhiên còn không có quên buổi sáng lời nói. Vẫn là đem tư vũ ca ca việc hôn nhân trang ở trong lòng, đây đều là phạm vào gì tật xấu. Trong lòng lại âm thầm đoán trách thượng tư vũ đầu nóng lên, hôm nay liền không nên mang theo hắn nương tới trong nhà một chuyến. Bị các nàng đều như vậy hiểu lầm, xem ra về sau muốn cùng tư vũ ca ca kéo xa quan hệ, miễn cho bị như vậy mạc danh sự tình quân lên. Mặt nàng có chút hồng, hướng về phía tam tẩu hán trách, tam tẩu, đây là tư vũ ca ca việc tư. Cẩm Nhi sao có thể biết được đâu, Tam Tẩu không có việc gì tinh hạ tâm hảo sinh điều dưỡng thân mình, làm gì nếu muốn cùng ta không quan hệ nhàn sự đâu. Bị cô em trộm ánh mắt trừng Trần Liên ánh cũng đỏ mặt, nàng ha hả cười cười giải thích, nha đầu ngốc, không phải Tam Tẩu muốn xen vào nhàn sự, không phải nghĩ Cẩm Nhi cũng như thế lớn, cũng nên sớm định ra việc hôn nhân, ta và người tam ca trong lòng cũng có thể yên ổn xuống dưới sao. Cơm trưa trước mới cùng bà bà tranh chấp một lần, Tôi Hoa cẩm lại nhẫn mại tính tình, hướng nhà mình Tam Tẩu nói: "Tam Tẩu, Tư Vũ ca ca sự, ngươi nhưng đừng chịu Cẩm Nhi trên người kéo, Cẩm Nhi vẫn luôn đều đem hắn coi như thân ca giống nhau đối đãi." Lại nói: "Cẩm Nhi mới bao lớn nhà, Tam Tẩu cùng Tam ca liền ghét bỏ Cẩm Nhi, một hai phải buộc Cẩm Nhi gả trong đâu?" Thấy cô em chồng thế nhưng nói lời này, Trần Liên khẩn trương mặt đều thay đổi sắc, kinh hoàng muốn sốc lên chan: "Cẩm Nhi, ngươi nhưng đừng miên man suy nghĩ." Tam Tẩu sao sẽ ghét bỏ ngươi đâu, mau đừng hù dọa Tam Tẩu. Chính mình nói dọa tới rồi Tam Tẩu, thôi hoa cẩm lại có chút ấy nấy, nàng vài bước chạy vội tới mép giường, cười ngăn cản hốt hoảng muốn rời giường Tam Tẩu. Tam Tẩu, ngươi vẫn là sống yên ổn nằm đi, cẩm nhi là nói bậy, nơi nào không biết Tam Tẩu là đem cẩm nhi đặt ở đầu quả tim đau đâu Cẩm nhi mới không nghĩ như thế sớm gả chồng đâu, cẩm nhi chuyên chờ Tam Tẩu sinh cái bạch béo ngận nhi đâu. Nghe được Cẩm Nhi Trấn An nàng lời nói, Trần Liên oánh tâm tình càng thêm hạ xuống cùng phiền loạn, trong lòng những cái đó chờ mong cũng rơi xuống khẩu, tay chậm rãi vút đã nô lên bụng, âm thầm thở dài, cũng không cần phải nhiều lời nữa. Tam Tẩu sắc mặt thực không xong, thôi hoa cẩm có chút hối hận mới vừa rồi đem nói như vậy chuông loa bị thương Tam Tẩu tâm. Nàng đem Tam Tẩu lạnh lạnh tay bỏ vào đẹm chăn, nhẹ nhàng dặn dò, Tam Tẩu, ngươi an tâm nằm sẽ. Cẩm Nhi đi ra ngoài làm Xuân Nương tím cho ngươi ngao chén táo đỏ trả lại đây. Nhìn cô em chồng lại muốn đi cấp Xuân Nương tìm phiền thoái, Trần Liên đánh vội đi kéo nàng tay, Cẩm Nhi, không cần như vậy phiền thoái, mới uống an thai nước thuốc, tam tẩu bụng nơi nào còn có thể trang hạ à, cũng đừng đi lăn lộn người, đỡ phải lạc người xem thường. Biết tam tẩu ở nơi này không vui làm Xuân Nương nhiều phiền thoái, vì tam tẩu thân mình, nàng mới sẽ không bận tâm người khác xem thường đâu. Lại nói xuân nương cùng tú hoa thân mình giống nhau từ thiện tính tình, lại như thế nào quái nàng nhiều chuyện, nơi này người đều là bà bà tinh tế chọn trở về, cái nào cũng sẽ không xem thường xem chính mình. Thôi hoa cẩm nịch ngầm cười, tam tẩu, ngươi cũng đừng quảng, này táo đỏ trà cũng không phải là làm tam tẩu tổ uống, tổng muốn đem cẩm nhi tiểu ngận nhi dưỡng hảo hảo đi. Cô em chồng bóng dáng từ trước mắt biến mất, trần liên oánh yên lặng thở dài, như thế tốt thượng công tử. Cẩm nhi thế nhưng không thích, cũng không biết nàng có thể coi trọng cái gì dạng nam tử. Đi phòng bếp công đạo xuân nương cấp tam tẩu ngao táo đỏ trà, sợ hồi tây xương cùng tam tẩu trạm mặt sẽ xấu hổ. Thôi hoa cẩm chậm dai hương phía trước viện đi đến. Chạy thiếu chút nữa xuyên bất quá tới khí lâm phủ. Trật phá khai phượng phủ hờ khép cửa gỗ. Bùm, lâm phủ chân cẳng mềm nút, đầu gối đụng phải ngạc cửa, thiếu chút nữa một đầu tài vào cửa hạm. Đầu gối đau thiếu chút nữa chảy ra nước mắt, hắn vội vàng dùng tay chống thân mình đứng lên, trong miệng hút cảm lệnh khí nhấp chân bước vào ngại cửa. Canh giữ ở người gác cổng lưu tráng nghe thế thanh âm, hoảng sợ, trong lòng hối hận không nên phóng riêng nhi kia tiểu nha đầu chuồn ra đi, nếu xảy ra chuyện chính mình nhưng lại muốn tao ương. Vội vàng xách lên đặt ở cửa sổ một đồng từ người gác cổng nhảy ra, ai như thế đại lá gan, thế nhưng giữ cửa cấp phá khai. Nhìn đến thổ to một đồng chiều chính mình đầu đánh lại đây, Lâm phủ vội vàng ôm đầu hét to: "Ai? Lưu Thúc, ngươi đừng động thủ, là ta." Là cách vách Lâm thiếu gia gã sai vặt, Lưu Tráng Thu hồi một đồng, tức giận lấy mắt trừng mắt hắn: "Là ngươi này lăng đầu tiểu tử, ngươi không đi theo nhà ngươi thiếu gia, tới chúng ta trong phủ hạt hộ chuyển động cái gì?" "Lưu Thúc, ta có việc gấp muốn tìm các ngươi phu nhân, bình thường lại cùng ngươi tán gấu. Trên người chịu trách nhiệm thiếu gia dặn dò: Lâm Phủ cũng không nhàn tâm cùng Lưu Tráng nói vô nghĩa, đẩy ra hắn liền lướt qua trước mặt ảnh bích tường chiều trong viên thoán. Ai, ngươi này tiểu tướng đốc, chúng ta phu nhân. Đang muốn đi cản tiến lên Lâm Phủ, Lưu Tráng thấy khuôn mặt nhỏ cùng siêm y đều làm cho dơ hề hề riêng nhi từ trên ngạch cửa lật qua tới. Hắn chưa nói xong nói cũng nghẹn ở trong cổ họng. Nay tiểu nha đầu không phải đi ra ngoài mua người bán hàng rong bán kẹo mạch nha, sao biến thành như vậy một bộ quỷ bộ dáng. Lưu Tráng manh hút khẩu khí, Diên Nhi, ngươi đây là ăn ai đánh à? Diên Nhi khóc tang khuôn mặt nhỏ, vỉ khuất bước siềm vi đi Lưu Thúc, Diên Nhi tiền đồng ném, ở ngõi nhỏ tìm đã lâu, cũng chưa nhìn đến. Ngươi nha đầu này, còn không phải là hai cái tiền đồng sao, ném Lưu Thúc lại cho ngươi lấy, nhưng đừng khóc à, làm ngươi nương nhìn thấy, chuẩn đến bị đánh. Nhìn thấy tiểu nha đầu vỉ khuất muốn khóc không khóc tiểu bộ dáng, Lưu Tráng trong lòng liền nhuôn ra. Đem một đồng đặt ở một bên, lôi kéo nàng vào cửa phòng, tìm tới buồn gỗ cùng khăn vải cấp riêng nhi rửa tay cùng khuôn mặt nhỏ, sớm đem lâm phủ sông vào sân sự ném tại sau đầu. Lâm phủ vào sân, biết phượng nhược nhan ở tại mặt sau, tay sờ sờ mới vừa rồi khái phá đầu gối, bước nhanh chiều mặt sau đi đến. Liên Nguyệt Nương mới vừa rồi cũng nghe đến lưu tráng gạo to thanh, nàng liền chiều cửa phòng khẩu đi tới, thấy là lâm phủ, bước ra ngạch cửa liền hỏi hắn. Lâm Phủ Ngươi tiểu tử này sao như thế không quy củ đâu, sao không cho lưu tráng truyền lời liền chiều hậu viện tiến đâu. Không có tới cập cùng liên nguyệt nương đáp lời, liền nhìn đến thôi hoa cẩm nên diện lại đây, hắn luôn nóng nhanh hơn bước chân, vội vàng tề, thôi tiểu thư, có thể thấy được đến ngươi, phượng phu nhân đâu. Tiểu tử này không phải đi theo lâm huyền ở thư viện sao, này sẽ tìm bà bà làm gì, thôi hoa cẩm tò mò nhìn chiều hắn chạy tới lâm phủ, lâm phủ tiểu ca, bà bà đến khám bệnh tại nhà. Ngươi tìm bà bà làm gì? Đã lửa xém lông mày, nay phượng thần y đi thế nhưng không ở trong phủ, này nhưng làm sao? Lâm phủ cấp muốn nhảy, hắn vô đùi ồn nào ai nha, nhưng ra đại sự, trình thiếu ra ở thư viện bên ngoài bị người cấp đánh, phượng thần ý, ý đi nơi nào đến khám bệnh tại nhà? Thiếu ra nhà ta làm tiểu nhân trở về tìm phượng thần ý, ý, ý đi cứu người đâu? Gì, ngươi nói là tiểu thiếu ra bị người cấp đánh? Thương nghiêm trọng không nghiêm trọng a Nhà ta tiểu thiếu ra hiện giờ ở nơi đó a Nghe được Lâm Phủ nói, theo sát hắn lại đây liên nguyệt nương cũng bất chấp hán trách tiểu tử này vô lễ, nôn nóng đi kéo Lâm Phủ cánh tay, trong miệng liên tiếp truy vấn, kia vội vàng biểu tình làm thôi hoa cẩm trong lòng cảm khái, thật đúng là từ nhỏ chăm sóc đại người, nghe nói trình khâm sẽ ra chuyện, thế nhưng loạn không có đúng mực. Buổi sáng còn nhìn thấy Lâm Huyền cùng trình khâm, không nghĩ tới ngắn ngủn mấy cái canh giờ, cái kia xui xẻo quỷ trình khâm lại gặp độc thủ, thôi hoa cẩm âm thầm thế hắn cảm khái, thật đúng là người xui xẻo uống khẩu nước lạnh đều phải tắc cái răng. Không nghĩ nhìn đến liên nguyệt nương nói năng lộn xộn dây dưa, thôi hoa cẩm biểu tình ngưng trọng nhìn chầm chầm lâm phủ, lâm phủ tiểu ca, ngươi nói trình thiếu ra ở nơi nào bị người đánh, hắn cùng nhà ngươi thiếu ra không phải đi trong thư viện, chẳng lẽ ác tặc có thể như vậy gần lớn, cũng dám đi trong thư viện sinh thị phi. Hôm nay là thư viện nghỉ tắm gội nhật tử, thiếu gia nhà ta cùng trình thiếu gia ở phố xá thượng ăn qua cơm trưa, nói đi thư phòng mua mấy quyển thư cùng giấy tuyên thành, nào biết đâu rằng liền gặp vỡ. Lâm phủ răm ba câu liền đem trình không bị đánh quá trình thuật lại một lần. Lại là cái này trình ra người làm sự tình, nếu cái kia trình rời như vậy chán ghét chính mình nguyên phối sinh hài tử, giữ khoát phủ định toàn bộ, hà tất muốn lưu chữ mạng nhỏ làm hắn nhiều lần lăn lộn đâu. Tiểu thiếu ra như vậy Minh lý lẽ người căn bản là sẽ không cùng nhân sinh thị phi Có thể ở thư phòng bị người đánh Liên Nguyệt Nương giận dữ nói Này tám phần lại là liêu thị cái kia ác độc mụ già thúi sai xử người làm Cả ngày thao hại người tâm Sao không sợ tao ông trời báo ứng A Tuy rằng ghét bỏ trình khâm là cái vô dụ người Nhưng có Liên Nguyệt Nương ở Nàng cũng không hảo lại làm ra thở ơ bộ dáng thôi hoa cẩm thần sắc bình thẳng nói Lâm phủ tiểu ca Ngươi đừng hội ta bảo bà, bà đi Tam Dương hẻm chương phủ, ai, chính là phạm gia đại tiểu thư nhà chồng, ngươi hẳn là biết đi, đi nơi đó bảo đảm tìm được bà bà. Ai, tiểu nhân đã biết, này liền đi Tam Dương hẻm tìm phượng thần ý thì hề. Cũng may cái kia Tam Dương ngõi nhỏ cự nơi này cũng không bao xa, được tin lâm phủ vội không ngừng gật đầu xoay người liền đi. Từ nhỏ thiếu ra lại bị người đánh phẫn nộ chung phục hồi tinh thần lại, liên nguyệt nương gắt gao lôi kéo phải rời khỏi lâm phủ. Năn ai Lâm phủ, ngươi đừng nội đi, làm thím ta cũng đi theo đi xem tiểu thiếu gia, lưu trắng cũng đi qua chứng phủ, làm hắn cũng một khối đi, có thể mau chút tìm được phu nhân. Lần trước trình thiếu gia bị thương, nhà mình chủ tử chính là đem chính mình lưu lại chiếu cố trình thiếu gia đã lâu, nấu cơm ngao dược nơi nào là hắn cái nam nhân làm, nghe được liên nguyệt nương cũng phải đi, tự nhiên liên thanh nói tốt, hảo, các người đi cũng thành. Thiếu ra nhà ta chính phạm sầu không ai chiếu cố trình thiếu ra đâu Trong lòng vướng bận trình khâm liên nguyệt nương hồi tây xương công đạo đại khuê nữ triệu anh xem trọng muội mội Nàng liền siêm ý đi cũng chưa tới cặp đổi, liền đi tìm lưu tráng Thôi hoa cẩm nhìn đến vài người cuốn quýt ra đại môn Nàng đem đại môn từ bên trong thượng khen cửa Lắc đầu đang muốn phản hồi hậu viện Thấy riêng nhi buồn bá hiểu xịu bộ ráng Nàng nhữ như mày, riêng nhi, cái nào trọc tới ngươi Này cái miệng nhỏ đều có thể quải cái chai dầu. Chính mình ở trong sân buồn đã lâu, hôm nay mới nghe được bên ngoài có người bán hàng rong rào hàng thành, lặng lẽ cầm lưu thúc đưa cho nàng hai cái tiền đồng, vui sướng hài lòng ra phủ môn. Nào biết đâu rằng mới chọn vài khối đường khối, sờ đến chính mình túi tiền, mới biết được trong túi phá cái động tiền đồng không biết gì thời điểm lộ đi ra ngoài. Nàng tại đây điều ngõ nhỏ tìm đã lâu, cũng không thấy được tiền đồng bóng dáng. Liên thủ đều trên mặt đất cấp ma phá. Đem và táo phiên khởi làm thôi hoa cẩm nhìn chính mình phá xiêm y, dì. Diên Nhi rầu miệng, Cẩm Nhi tỷ tỷ, Diên Nhi mới vừa rồi đi ra cửa mua kẹo mạch nha, Diên Nhi túi tiền phá cái động, đem lưu thúc cấp tiền đồng cấp đánh mất. Tay điểm Diên Nhi chán, thôi hoa cẩm cười ha hả hướng nàng, ngươi cái tham ăn tiểu nha đầu, buổi sáng không phải cho ngươi ăn tư vũ ca ca lấy tới điểm tâm, tỷ tỷ trong phòng không phải có thật nhiều ăn vặt. Ngươi muốn ăn làm cẩm nhi tỷ tỷ cho ngươi lấy không phải hảo, ngươi sao còn đi ra ngoài mua những cái đó người bán hàng rong dơ đổ vật đâu. Nương ở ăn cơm trước liền nhìn chằm chằm quá chính mình, không thể đi hậu viện quấn lấy cẩm nhi tỷ tỷ muốn ăn vật ăn, từ vũ ca ca mang lại đây điểm tâm đều là hiếu kính bà bà, chính mình càng là ăn không được. Diên nhi bạch miệng, cẩm nhi tỷ tỷ nương nói những cái đó điểm tâm đều là từ vũ ca ca tặng cho ngươi cùng bà bà, diên nhi không thể ăn còn không phải là mấy hộp phá điểm tâm, nơi nào liền quý giá, nguyệt nương thím không cho ăn, chẳng lẽ còn muốn cung phụng lên sao. Thôi hoa cầm dùng khăn lại cấp riêng nhi mặt leo chùi một lần, cười tủng tìm nói, nơi nào ngươi liền ăn không được, đi, cẩm nhi tỷ tỷ này liền mang ngươi trở về, ta không đem một hộp điểm tâm ăn sạch sẽ, liền không bỏ qua. Biết được chính mình có thể tận tình ăn những cái đó tinh mỹ điểm tâm, riêng nhi mới vừa rồi không vui nháy mắt liền biến thành vui sướng. Gắt gao ôm thôi hoa cẩm vòng eo cười một đôi mắt to thành trăng non, cẩm nhi tỷ tỷ tốt nhất, Diên nhi thích ngươi. thôi hoa cẩm mang theo theouyên nhi trở lại chính mình trong phòng đem thượng Tư Vũ đưa lại đây điểm tâm mở ra một hộp làm tham ăn tiểu nha đầu chọn thích ăn thấy nha đầu này hai tay bắt lấy mấy khối điểm tâm sợ nàng ăn quá nhanh sẽ nhẹ đến dặn dò vài câu đi phòng bếp cho nàng bưng nước trà vào phong bếp thấy Xuân lương cấp Tam Tẩu nấu táo đỏ trà còn dư lại thật nhiều Thôi hoa cẩm dùng chén lớn thịnh, lập tức rời đi phòng bếp. Ngồi ở chiếc ghế thượng chính hoảng hai chân nhỏ ăn điểm tâm diên nhi, bị nhét vào trong miệng điểm tâm nghẹn thẳng trứng mắt, nhìn đến thôi hoa cẩm bưng nước trà lại đây, lập tức từ chiếc ghế thượng nhảy xuống dưới. Cẩm nhi tỷ tỉ, tỉ, ngươi. Như thế mau liền đoan lại đây nước trà, mau làm riêng nhi uống một ngụm. Không phải mới dặn dò quá ăn chậm một chút, nhìn nghẹn thành cái gì bộ dáng. Đem chén lớn để sát vào riêng nhi bên miệng Thôi hoa cẩm tức giận của trách, nha đầu túi, lại không ai cùng ngươi đoạt ăn, ngươi làm gì muốn ăn như vậy mau Úng ngục đô liền uống lên mấy mồm to nước trà, riêng nhi mới hoan quá khí tới. Dùng ống tay háo lau lau khỏe miệng nước trà, nàng thỏa mãn thép to, ai nha nha, cẩm nhi tỉ tỉ, không phải riêng nhi tham ăn, từ vũ ca ca đưa tới điểm tâm thật sự ăn rất ngon đâu. Thấy tiểu nha đầu vui dạo dự tiểu khoe miệng, nhớ tới tam tẩu cả ngày uống khổ nước thuốc. Trong miệng khẳng định không hư vị, Thôi Hoa cẩm sách theo một hộp điểm tâm mang theo Diên Nhi đi tây xứng phòng. Ở tam tẩu trong phòng còn không có nghỉ ngơi 30 phút, nghe được Xuân Nương tại tiền viện gào to thanh, Diên Nhi bước chân ngắn nhỏ liền hướng ra phía ngoài chạy, cẩm Nhi tỉ tỉ, ngươi trước làm sống, Diên Nhi đi phía trước nhìn xem Xuân Nương thím nói gì đâu, như vậy lại thanh. Nhìn chiêu túi thơm trang hoa khô cô em chồng, Trần Liên oánh cười trêu ghẹo cẩm Nhi. Diên nhi nha đầu này là một hồi đều không ngừng nghỉ, trách không được liền thím nhìn đến nàng đều nhìn đến không được. Đem búi thơm ghé vào chóc múi thượng nghe nghe, bà bà ở trong núi trích này đó hoa khô quả nhiên là thứ tốt, nghe được tam tẩu nói, nàng quay đầu lại chiều tam tẩu cười cười, tam tẩu, tiểu nha đầu hoặc bắt chút mới hào đâu, chẳng lẽ tam tẩu muốn nhìn diên nhi cả ngày bệnh ường ường. Cũng là, hoạt bắt chút thân mình sẽ càng tốt. Nhớ tới chính mình mấy năm nay thân mình không tốt, Nhưng không thiếu bị tội còn hoa rất nhiều bạc, mệt nàng gả vào thôi ra, nếu đổi thành khác khốn cùng trong nhà, nói không chừng ngay cả mạng sống cũng không còn, nơi nào còn dám tưởng có hài tử sự tình. Trần Liên ngoảnh trong lòng có chút vui mừng cùng cảm khái. Một lát, Diên Nhi thở hồn hển chạy vào Tây xương. Thần bí hề hề tiến đến thôi hoa cẩm bên hai, đệ thấp thanh âm, "Cẩm Nhi tỷ tỷ, Diên Nhi cùng ngươi lặng lẽ nói chuyện này à. Nhiệt khí thổi tới bên hai, Làm thôi hoa cẩm ngứa không được, thân mình chiều sau trốn tránh, dùng tay điểm riêng nhi chán, ngươi nhà đầu này, có gì hiếm lạ sự, còn muốn cong tam tàu đâu. Trước đó vài ngày tiểu thiếu ra ở tại tiền viện, cẩm nhi tỷ tỷ rất ít hướng phía trước trong viện đi, ngay cả nàng cũng biết cẩm nhi tỷ tỷ không thích tiểu thiếu ra. Mới vừa rồi nhìn đến lưu thúc cùng lâm phủ ca ca đem tiểu thiếu ra từ trên xe ngựa nâng vào tiền viện chính phòng, riêng nhi liền vội vàng chạy về tới cấp thôi hoa cẩm báo tin. Có lẽ là nhìn thôi hoa cẩm cười tủm tỉm bộ dáng, Diên Nhi cũng lớn lá gan, cẩm Nhi tỷ tỷ Diên Nhi nói ngươi cũng không thể sinh khí, là tiểu thiếu ra lại bị lưu thúc bọn họ cấp ngân đã trở lại. Nghe được Diên Nhi nói, thôi hoa cẩm trong mày, trình khâm lại ngân đã trở lại. Hắn không phải ở trong thư viện chủ sao. Làm gì đem hắn đưa đến nhà ta đâu. Cẩm Nhi tỷ tỷ ngươi đừng nóng giận nga, bà bà cũng đã trở lại đang ở cấp tiểu thiếu da băng bó miệng vết thương đâu. Nghe các nàng hai nói, thấy cô em trồng sắc mặt trợn trở nên không tốt, Trần Liên đánh tỏ mò hỏi, cẩm nhi, cái kia tiểu thiếu da là ai à? Hắn làm gì muốn ở nơi này đâu? Bà bà cũng thật là, lần trước làm trình khâm ở nơi này, lần này lại là không nói hai lời liền đem người cấp lộng vào da môn, nay tâm cũng quá thiện lương. thối hoa cẩm dùng tay xoa phát chương chán, buồn bực nghĩ trước mắt sốt rồi sự, Tam Tẩu cùng Tam Ca cũng không biết Trình Khâm sự tình, nay sẽ càng không phải nói cái này thời cơ. Thôi hoa cẩm buông tay, cười khổ lắc đầu, Tam Tẩu, không có việc gì, Trình Khâm là bà bà thu trị bệnh hoạn, nhà hắn ở huyện kế bên, có lẽ là bà bà qua lại xem bệnh không tiện lợi, bà bà mới làm Trình Khâm ở tại trong nhà dưỡng thương. Nguyên lai là như thế này, Phượng Thần Y thật đúng là người tốt. Cô em chồng có lẽ là cảm thấy trong nhà trụ cái xa lạ nam tử có chút không có phương tiện mới tâm tình không tốt, Trần Liên đoánh không biết sao đi khuyên nàng, cũng liền nằm xuống thân mình, nhắm mắt dương thần. Trong viện lộn sột, nghĩ đến bà bà mệt mỏi đã lâu, khẳng định mỏi mệt đến không được, thôi hoa cẩm đem không trang xong hoa khô cùng túi thơm đều thu lên, đi phòng bếp giúp đỡ xuân nương tiêu nước ấm, cũng làm cho bà bà tắm nước nóng, thư giãn hạ thân tử. Trong phòng bếp Xuân Nương biết tiền viện nếu không rán đoạn dùng nước ấm, lại đến nấu cơm canh giờ, liên nguyệt nương mẹ con hầu hạ cái kia chỉnh thiếu ra, cũng thoát không khai thân, này trong phòng bếp sự tình đều ở trên người mình, vội tay chân cũng chưa nhàn thời điểm, thấy thôi hoa cẩm tiến vào, hơi hơi nhẹ nhàng thở ra. Nhìn đến tiến phòng bếp liền ngồi xổm bếp trước nhóm lửa, Xuân Nương thở dài ra khẩu khí, tiểu thư ít nhiều người còn có thể lại đây cấp nô tỳ đáp bắt tay. Bằng không này lao eo đều mau mệt chặt đứt Trong lòng âm thầm đoán trách nhiều chuyện trình khâm Thôi hoa cẩm quay đầu lại nhìn Xuân Nương cười cười Cũng không phải là sao Trong nhà nguyên bản có tam tẩu dưỡng thân mình đã đủ vội Lại nhiều cá nhân Cũng chỉ có thể làm Xuân Nương thím nhiều bị liên lụy ừ. Tam tẩu hôm nay nhìn khí sắc đã thực hảo Cũng không dùng được nhiều ít nhật tử Ngươi cũng có thể nghỉ ngơi một chút Qua non nửa cái canh giờ Thôi hoa cẩm thiêu nóng quá thủy cùng Xuân Nương nâng nước gấm vào tắm gội Tịnh, sau đó làm riêng nhi đi đem tiền viện bà bà thỉnh trở về tắm gội. Từ đêm qua đến bây giờ Phượng Nhược Nhan liền không hảo hảo xuyến khẩu khí, Phượng Nhược Nhan mới đem trình khâm trên người ngoại thương xử lý tốt, nghe được cẩm nhi làm nàng đi tắm, trong lòng rất là vui mừng. Giàn gió liên thị mẹ con cẩn thận chăm sóc trình khâm, nàng xoa toan chướng lao eo chiều mặt sau sân đi tới. Nhìn thấy tràn đầy mỏi mệt bà bà lại đây. Thôi hoa cẩm phủng trung trà cười tủm tìm nói, ba ba, ngươi uống trước khẩu trà nóng đều đều khí, lại đi tắm gội. Từ trương phủ bị lâm phủ bọn họ mấy cái ồn ào thỉnh đến trình khâm bị thương thư phòng, thấy kia bất thức tiểu tử lại rơi xuống đầy người thương, phượng nhược nhan khi muốn mắng người, nhưng xem người đã hôn mê qua đi, đành phải chịu đựng đầy mình khí phân phó lâm huyền bọn họ mấy cái đem trình khâm nâng lên xe ngựa mang về nhà. Chờ nàng đem trình khâm miệng vết thương đều xử lý tốt. Chính mình cũng mệt mỏi thẳng không dậy nổi vòng eo. Tiếp nhận chung trà, Phượng Nhược nhan một hơi uống hết nước trà, bắt tay đáp ở nha đầu trên đầu vai, thở dài khẩu khí, ai, vẫn là Cẩm Nhi biết đau lòng bà bà. Nhìn thấy bà bà cùng Cẩm Nhi tỉ tỉ thân cận, Diên Nhi rối tay đem bà bà chung trà lấy ở trên tay, ngưỡng mặt, bà bà, Diên Nhi cũng ngoan ngoan nghe bà bà nói, cũng đau lòng bà bà đâu. Tay vịn bà bà chiều trong tỉnh phong tiến, thôi hoa cẩm cười tủng tìm nói Cầm nhi cùng riêng nhi nhìn đến bà bà mệt thành bộ dáng này, chúng ta trong lòng cũng không thoải mái, còn không phải là cấp bà bà đoan chen trả, có gì cùng lắm thì. Thấy bà bà ngồi vào thao tắm, Diên nhi dấm lên ghế gỗ đem đặt ở trên bàn tắm đậu cùng hoa khô cầm xuống dưới, bà bà, riêng nhi cho ngươi lấy tới tắm đậu cùng hoa khô, khẳng định làm bà bà tẩy thơm ngào ngạt. Thôi hoa cầm ôm bà bà muốn đổi sạch sẽ áo lông kiểu tiến vào, thấy riêng nhi tay nhỏ chiều thao tắm giải hoa khô. Vui cười thấu lại đây, riêng nhi, ngươi lợi lát nữa cũng tắm một cái, bảo đảm ngươi cũng thơm ngào ngạt. Gặp qua cẩm nhi tỷ tỷ đều khen cẩm nhi tỷ tỷ đẹp, ái mỹ tiểu nha đầu cũng tưởng đi theo dính chút quang, nghe được lời này lập tức hưng phấn đem trong tay cánh hoa đều vứt tiến thao tắm, riêng nhi muốn cùng cẩm nhi tỷ tỷ cùng nhau phao tắm. Sương mù tràn ngập trong tịnh phòng, hai nha đầu điên áo, phượng nhược nhan nhắm hai mắt, trong lòng nghĩ sự tình. Lớn nhỏ hai nha đầu ở trong tỉnh phòng hầu hạ phượng nhược nhan tắm gội, bên ngoài đã nháo phiến thiên. Mới tiến đi cách vách lâm thiếu ra trở lại người gác cổng lưu tráng, nghe được có người gõ cửa, hắn còn tưởng rằng là lâm thiếu ra lại phản hồi tới có việc, vội không ngừng đi khai đại môn. Đại môn còn không kịp mở ra, liền chợt xông vào vài cá nhân. Không chờ kinh ngạc lưu tráng mở miệng, thân mình đã bị cái hung tận người xô đẩy tới rồi một bên. Góp chân đứng vững. Lưu Tráng một quyền liền đánh vào người nọ trên đầu. Cái này hảo, vốn chính là tới tìm đại thiếu gia đen đuổi trình ra gia đình, không đợi nhà mình lao ra tiến vào liền cùng Lưu Tráng sẽ đánh vào cùng nhau. Từ hậu viện chuồng ngựa trở về Vương Tùng Lâm nghe được Lưu Tráng cùng người ồn ào, trong lòng liền lạc một chút, đây là lại có người tìm tới môn tới nháo sự, hắn vội vã chiều ảnh bích tường nơi đó đuổi qua đi. Nhìn Lưu Tráng cùng vài người sẽ đánh vào cùng nhau, hắn có thể nào làm người một nhà có hại, Sắc trời đã tối tăm xuống dưới, đi tìm tiện tay đổ vật đã không kịp, hàm răng một cán, huy khởi hai nắm tay liền vọt đi lên. Mấy cái nắm tay xuống dưới, vương tùng lâm liền đánh mấy cái gia đình ngao ngao thẳng kêu to. Có hắn trợ trận mới vừa rồi ăn mệt lưu trắng cũng thoát khỏi thân, hắn hoan quá khí tới, xoay người đi người gác cổng đem hắn còn không có dùng quá một đồng sách ra tới. Trình rơi ở quản gia nâng hạ bước vào ngại cửa, thấy trước mắt nháo một đoàn loạn. Người của hắn rơi xuống hạ phòng, bị đánh rất là chật vợ, hắn cười lạnh, nơi này quả nhiên là đầm rồng hang hổ, thật đúng là làm bản đại nhân nhìn nhầm. Nhà mình gia đình bị người ta đánh không sức chống cự, trình rời xoay người phân phó đi theo phía sau hắn xuyên quan phục hai cái nha dịch, xem ra ta trong phủ dưỡng đều là giá áo túi cơm, thật là mất mặt xấu hổ, hai người các ngươi cấp lao ra lượng một tay, cung cấp lao ra tà tranh khẩu khí. Hôm nay bị chính là bị trình huyện thừa dụ dỗ tới rồi phủ thành, không nghĩ tới hắn thế nhưng mang theo hai người bọn họ tới quan báo tư thủ, hai nha dịch mặt lập tức trầm đi xuống. Cường Long còn không đẻ thấp đầu xa đâu, ngươi vẫn là có viên trước người, đi túng nô tải tới cửa hành hung, còn chiều nha dịch hạ mệnh lệnh quát tháo, xem ra thật là xuẩn về đến nhà. Quản gia trình nói cô ý khinh thường nhà mình không đáng tin cậy lao ra, lại sợ hắn thật sự lại gặp phải thu thập không được thai họa tới vội vàng kéo kéo nhà mình lao ra ống tay háo nhỏ dọn khuyên bảo lãoo ra vẫn là cẩn thận chút cho thỏa đáng ta nói đứng đắn sự quan trọng không thể nháo vô pháp xong việc này dù sao cũng là phủ Thành có thể ở lại ở chỗ này người đều không phải cái hảo trêu chọc chủ nghĩ đến nhà mình phu nhân cùng nữ nhi còn nốt ở phủ nhà đại lao trìnhờ đem một bụng ác khí đều ngăn chặn cắn răngều trình nói thành phân phóươi vòng qua này vài người đi vào tìm kia tiểu súc sinh ra tới Lao tử muốn chính miệng hỏi một chút hắn còn có phải hay không cá nhân, dám làm ra như vậy ngỗ nghịch sự tình tới. Trình nói thành vùng lỏng ra trình rời ống tay háo, tráng lá gan lướt qua mấy cái xé đánh người chiều trong viện đi đến. Nghe được mặt sau có tiếng bước chân, trình nói thành tiểu biết muốn chuyện xấu, hắn nắm chặt và táo chuyển qua đầu. Vương Tùng lâm mắt dư quang nhìn đến một người lén lút muốn vào trong viện, đuổi sát hai bước, nhìn đến người nọ chuyển qua tới mặt béo phì, trong lòng cười lạnh. Xem hôn đản này một thân mờ béo, tuổi cũng bất láo nhỏ, đi đường nhưng thật ra rất nhanh nhẹn. Hắn nhấc chân liền đá hướng về phía người nọ sau trên eo, người cái láo bọn, cũng dám từ nhỏ ra mí mắt phía dưới trốn, lá gan phỉ đi. Đột nhiên không kịp phòng ngừa trình nói thành bị này thật mạnh một chân đá trợn té ngã ở phô đá xanh trên mặt đất, cằm cùng mặt đều dán trên mặt đất, đau hắn thiếu chút nữa chảy ra nước mắt. Nông đậm thiết vị tràn ngập trong miệng, tay vướt sau eo đem hết sức lực cũng không có thể từ trên mặt đất bỏ lên, trong lòng đem nhà mình chủ tử tổ tông mấy thế hệ mắng cái biến. Vương Tùng Lâm nghĩ đến đại môn còn có mấy cái hóa ở nơi đó, hắn ở trong sân đem phơi nắng siêm ý hìa gậy gô rút ra tới, xách ở trên tay. Trong viện làm ở Mỹ Thanh, kinh động chính phòng liên thị, nàng vội vã vượt qua ngạc cửa, chiều trong viện tê, rừng thông huynh đệ, ra gì sự. Nhìn trên mặt đất nằm bò phì heo rẽ rủa chính là khởi không tới thân. Vương Tùng Lâm xách theo gậy gỗ hắc hắc cười không ngừng, liền tổ tử, ta trong phủ mới vừa rồi không biết đánh nơi nào toát ra tới một đám hôn trướng đồ vật bị ta cấp đánh, người mau đi mặt sau cấp phu nhân thông báo một tiếng. Có người xông vào, vẫn là một đám người, nghe được ảnh bích tường nơi đó cũng kêu loạn, Vương Tùng Lâm trong tay còn xách theo cái gậy gỗ đã sợ nhân ra người nhiều, cũng sợ này hai lăng đầu thanh thật sự hạ tàn nhớ tay, Liên Nguyệt Nương trong lòng cũng có chút sợ hãi, dừng thông huynh đệ. Ngươi cùng lưu tráng huynh đệ mà khi tâm chút, ngàn vạn đừng nháo ra mạng người, ta đây liền đi tìm phu nhân lại đây. Nàng cũng bất chấp cẩn thận đi xem, trước chạy tiến chính phòng công đạo khuê nữ triệu hoanh ngàn vạn đường ra tới, chính mình vội vã lại vụt ra chính sảnh, vòng qua gốm sứ đại lưu muốn phóng đi mặt sau sân. Cảm thấy thủy có chút lạnh, đi mệt nhọc phượng nhược nhan bọc mềm mại vải bông làm thành khăn vải từ sau tắm ra tới, cầm nhi, này nước gấm phao bà bà đều lười đến ra tới. Cầm khăn vải cấp bà bà trà lau ướt dầm rề đầu tóc, thôi hoa cẩm cười ha hả nói, bà bà, chờ vội quá mấy ngày nay, cẩm nhi mỗi ngày cấp bà bà thiêu nước ấm, làm bà bà phao cái đủ. Bà bà, còn có riêng nhi đâu, riêng nhi cũng hầu hạ bà bà phao tám. Tiểu nha đầu vớt được trong nước cánh hoa cười hì hì chuyển qua đầu nhỏ, cũng thấu nổi lên thú. Hầu hạ bà bà mặc vào màu trang áo trong, thôi hoa cầm lại đi lấy bà bà sạch sẽ áo gấm. Đi vào nhị tiến sân, mới biết được phu nhân cùng tiểu tiểu thư đều ở trong tịnh phòng, Liên Nguyệt nương nôn nóng đi đến tịnh phòng ngoài cửa, vội vàng vỗ cửa gỗ, "Phu nhân, tiểu tiểu thư, bên ngoài đã xảy ra chuyện, phu nhân mau đi ra nhìn xem đi." Thật đúng là thời buổi rối loạn, này sao suốt đêm cũng không cho người an tâm. Cấp vượng nhược nhan hệ đai lưng thôi hoa cẩm có chút kinh ngạc, "Bà bà, là cái nào như thế chậm còn tới cửa tìm việc a?" Ném trong tay bắt lấy cánh hoa, Diên nhi chạy đến cửa, cách cửa gỗ hướng ra phía ngoài hỏi, nương, ra gì sự, bà bà còn không có mặc tốt siêm ý gì đâu. Nghe được tiểu khuê nữ ở trong tịnh phòng, liên nguyệt nương mặt đều đen, thở phì phì răn dậy, ngươi này nha đầu chết tiệt kia sao cũng chạy tiến trong tịnh phòng, thật là không quý củ. Phượng nhược nhan nghe được thôi hoa cẩm nói, nàng nhữ mày làm hầu hạ nàng mặc quần áo thôi hoa cẩm tránh ra, chính mình nhanh nhẹn đem đai lưng hệ hảo, cẩm nhi. Ngươi mang theo riêng nhi hồi người trong phòng, bà bà đi bên ngoài nhìn xem sao hồi sự. Dùng khăn bao khởi ướt dầm rề tóc dài, Phượng Nhược Nhan mở ra cửa gỗ. Thấy Phượng Nhược Nhan lạnh mặt xuất hiện ở trước mặt, Liên Nguyệt Nương càng thêm nôn nóng. Phu nhân, tới vài cái nam nhân, mới vừa rồi nốt thì lại đây khi, rừng thông huynh đệ cùng Lưu Tráng huynh đệ đang cùng bọn họ đánh nhau đâu, phu nhân vẫn là mau chóng qua đi đi. Hôm nay thật đúng là cái mất hứng nhật tử. Dì yêu ma quỷ quái đều phải ra tới buộc lộ quan điểm. Phượng Nhược Nhan cười lạnh, nhấc chân đi chính phòng sách ra trường kiếm, sau đó mang theo Liên Nguyệt Nương đi hướng tiền viện.